115, tiểu sư tỷ. Chúc Nhạc ta đến là không có nghĩ đến ngươi thu cái đồ đệ sư phó sẽ cho đệ tử lớn như vậy bất tích." Tiêu Thanh Lê trong giọng nói mang theo đốt đốt không tốt. "Ai nha, Liên Liên chính là ta duy nhất nữ đệ tử, ta không đau nàng đau ai đi, minh rắc cái kia tiểu tử thối sao? Chúng ta chúc nhạc chân quân nói cái kia lý nên như thế, lại đem Tiêu Thanh Lê thật sự không nhẹ. Nay còn không có xong, chỉ nghe hắn lại làm bộ làm tịch nói, "Tiêu Thanh Lê ngươi còn đừng nói." Dĩ Vãng ta là không biết bên người dưỡng cái tiểu cháu gái là cái cái gì cảm thụ, hiện tại ta Thu Liên Liên sau phản đến có thể lý giải ngươi tâm lý, tiểu cô nương ra ra tiểu kiều mềm mại nhưng không phải sợ khái quăng ngã bị người khác khi dễ đi. Tiêu Thanh Lê trong lòng kia khẩu khí nghẹn a, đột nhiên hắn ánh mắt rơi xuống Diệp Liên Liên trên người, trên dưới đánh giá một lần sau, hắn đối Hoa Chúc Nhạc nói, "Hoa Chúc Nhạc, ngươi tiểu đồ đệ hiện tại còn không có luyện chế bản mạng kiếm thiên tài địa bảo đi." Hắn tay xoa tay trái thật chỉ nhẫn chữ vật Tiếp theo tức một tiếng trẻ con nắm tay đại toàn thân đen nhánh cục đá bị hắn cầm ở trong tay. Ta dùng này một chỉnh khối mây đen thạch đổi ngươi đồ đệ trong tay phủ tang đoạn chi. Hoa trúc nhạc nhạt nhạt đảo qua thanh lê chân quân trong tay mây đen thạch không có mở miệng, hắn chỉ là ở suy xét này bút mua bán hợp không có lời. Diệp liên liên nhìn nhìn thanh lê chân quân trên tay mây đen thạch, lại nhìn nhìn sắc mặt trần trời trúc nhạc nàng tiểu bước dịch đến hắn phía sau. Ở đây trừ bỏ thư duệ bên ngoài mấy cái nguyên anh chân quân nhìn đến tiểu nha đầu này nhất cử động cũng chỉ cho rằng nàng là bị thanh lê chân quân khí thế sở dọa đến mới muốn dịch đến nhà mình sư tôn bên người tìm cây trụ. Chỉ là tiểu nha đầu kế tiếp hành động làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nàng vươn móng vuốt nhẹ nhàng mà lôi kéo tiện nghi sư tôn trúc nhạc chân quân tay áo Hoa trúc nhạc hơi hơi nghiêng đầu, nói, tiểu liên liên ngươi có nói cái gì muốn nói. diệp liên liên thân cứng đờ hiển nhiên là bị tiện nghi sư tôn cái kêu kêu chính mình sưng hô cấp dọa tới rồi nhăn lại một chương bánh bao mặt nàng nói sư tôn chúng ta không đổi mây đen thạch ta có ngươi có mây đen thạch hoa trúc nhạc giật mình trong đầu lại là suy nghĩ hắn cái này tiểu đồ đệ đừng không phải bị người lừa đi hiện tại còn có thể khai thác ra mây đen thạch sơn quặng cũng liền như vậy ba cái địa phương thả đều còn bị các đại gia tộc nghiêm thêm phòng thủ ở phương thị thượng bán cơ bản đều là giả trừ phi là ngươi ở đấu giá hội thượng chụp đến Nhưng cái kia giá cả tuyệt đối là cái giá trên trời, cũng không phải là nàng một cái trúc cơ tiểu đệ tử có thể lấy ra tay, mặc dù nàng có thể trở ra cái. Kia giới phòng trừng cũng sẽ ở nửa đường bị người giết người đoạt bảo đi. Diệp liên liên thấy tất cả mọi người là một bộ không tin bộ dáng, nhưng cố tình nàng hiện tại lại lấy không ra mây đen thạch tới. Ai làm lúc trước kia khối mây đen thạch cái đầu quá lớn lại phi thường cưng rắn, lại không phải nàng cùng Nguyễn Minh Nguyệt, tống khuê ba cái luyện khí tiểu đệ tử có thể phách động. cho nên đến bây giờ kia một khối to mây đen thạch đều còn ở tống khuê nơi đó phóng đâu. Nàng ánh mắt lóe lóe tương truyền thần thụ phù tang sinh cơ không thôi, vừa mới chết người chỉ cần lương dựa phù tang thần thụ ở thần thụ hạ ngủ thượng một đêm, ngày thứ hai người nọ liền sẽ thanh tỉnh, thả trong cơ thể sinh cơ bừng bừng. Đương nhiên, kia cũng chỉ là phạm nhân đối với thần thụ phù tang khoa trương miêu thuật, mặc dù là thần cũng có sẽ lao một ngày hướng chi là một cây ly bản thể đoạn chi. Đoạn chi nội kia một cổ nồng đậm sinh cơ cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm dã yếu bất thẳng đến tiêu tán. Nó duy nhất làm dùng ở chỗ nó tự mang kia một cổ như có như không thanh hương, kia cổ thanh hương có chấn an thần hồn làm dùng, giết chóc trọng lại hoặc là tâm ma quấn thân tu sĩ đem này đeo trong người thời gian lâu rồi đeo giả trên người giết chóc lại hoặc tâm ma đều sẽ suy yếu không ít. Thanh lê chân quân sẽ như thế đối phủ tang đoạn chi để bụng, nguyên nhân cũng không phi như vậy hai cái. Nhân diệp liên liên cẩn thận đem thanh lê trân quân toàn thân đều nhìn cái biến cũng không nhìn ra trên người hắn giết chóc trọng bộ dáng đến nỗi tâm ma có thể xảo có thể nháo ánh mắt tử cũng không mang theo một chút khói mù phòng chừng cũng sẽ không có như vậy xuống dưới thanh lê trân quân sẽ hướng nàng muốn phù tang đoạn chi liền không phải vì chính mình không vì chính mình nhưng hắn lại như thế để bụng như vậy đáp án cũng liền miêu tả sinh động tiêu ra trực hệ một mạch đệ tử chỉ là diệp liên liên là hạ quyết tâm không đem phù tang đoạn chi đổi đi ra ngoài Chứ không nói mây đen thạch nàng đã có, liền ở vừa rồi nàng ở bắt được tiện nghi sư tôn đưa dư chính mình chính là cơ sinh nồng đầm phù tang đoạn chi sau nàng liền ở suy xét đem nó loại tiến không gian nội lại lấy linh thủy tới có thể hay không đem này loại sống. Thấy hoa trúc nhạc còn đang đợi nàng đáp lời, Diệp Liên liên nhấp nhấp miệng nói, ta có mây đen thạch, chỉ là lúc trước cũng không phải ta một người phát hiện, nhưng mà mây đen thạch cứng rắn sư tôn ngươi so với ta hẳn là rõ ràng hơn, cho nên chúng ta không phát đem nó chia đều. Trước mắt kia khối mây đen thạch cũng không ở ta nơi này, cho nên ta cũng không thể lấy ra tới cấp chúng chân quân xem. Nàng dừng một chút, sau đó vẫn là ở chính mình trên người khoa tay múa chân vài cái, nói, ân kia khối mây đen thạch ta non nửa cá nhân lớn như vậy. Thanh Huy các nội một mảnh an tĩnh. Chúng chân quân thấy diệp liên liên ánh mắt thanh minh không giống nói láo cũng liền tin nàng theo như lời. Chỉ là cứ như vậy thanh lê chân quân liền xấu hổ, trong tay mây đen thạch cùng diệp liên liên trong miệng theo như lời mây đen thạch một so. Hắn cái này liền có vẻ không đủ nhìn. Thanh lê chân quân sắc mặt thanh lợi hại, nhưng hắn lại không thể đối một cái trúc cơ tiểu đệ tử phát giận, vì thế hắn đem mục tiêu chuyển rời đến tiểu nha đầu sư tôn hoa trúc nhạc trên người. Thanh lê chân quân rút kiếm đứng lên, uy hiếp nói, hoa trúc nhạc ngươi nếu không nghĩ ngươi lưu nguyệt phong ta bị từ phong tức liền cùng ta ra vân. Sách, lao ra hỏa đây là thẹn quá thành giận a Hoa trúc nhạc cũng không sợ sự đại tới một câu, hắn nói mới rơi xuống. nên diện một đạo nguyên anh kiếm tu không hề giữ lại kiếm khí tấn chỉ mà đến lao ra hỏa ta làm ngươi vài lần ngươi còn xuyên thượng hoa trúc nhạc rút ra bản thân lưu hình kiếm chặn lại kia nói hướng chính mình mà đến kiếm khí người khác nhảy dựng lên một cái hoàng thân người đã biến mất ở thanh huy nội chỉ là lúc gần đi hắn còn không quên thế tiểu đồ đệ hướng thư duệ đám người muốn chỗ tốt các ngươi mấy cái đi lên đừng quên đem lễ gặp mặt cho ta ra liên liên lưu lại hoa trúc nhạc cùng thanh lê chân quân đi rồi Những người khác liền không có tất yếu lại đại ở Thanh Huy Các, theo sau sắp sửa cấp Diệp Liên Liên lễ cho nàng sau mấy người đồng thời ly vân. "Tiểu sư muội, sau này chỗ ở của ngươi liền ở Lưu Nguyệt Phong Thượng, ngươi trước tự hành tìm khối địa, đến lúc đó ngươi đi tìm Trung Tịnh, Lưu Nguyệt Phong Thượng việc vặt vãnh đều có hắn xử lý, hắn sẽ thay ngươi đem chỗ trụ kiến hảo." Cố Minh giác đối Diệp Liên Liên giao đái xong muốn đi. Diệp Liên Liên gọi lại hắn nói, "Cố sư Minh, vậy còn ngươi?" "Cái gì Cố sư huynh? Muốn kêu đại sư huynh đã biết sao?" Cố Minh Giác sửa đúng nói, nhớ tới ngày ấy Diệp Liên Liên cùng tần điển hai người chi gian ở chung không khí, hắn vẫn là rất bất mãn có được không? Đại sư Minh Cố Minh Giác vừa lòng cả người lại biến lên, hắn trả lời Diệp Liên Liên phía trước nghi vấn nói, sư tôn phía trước không phải làm ta đi phòng tối sao? ta hiện tại qua đi. Diệp Liên Liên, Nga, Đại sư Minh ngày mai thời A. Cố Minh Giác đi rồi toàn bộ thanh huy các cũng chỉ dư lại Diệp Liên Liên một người, đi ra thanh huy các Diệp Liên Liên tùy ý ở Lưu Nguyệt Phong Thượng đi dạo. Hảo đi nói trắng ra là nàng chỉ là ở nhận lộ. Chỉ là đi tới đi tới nàng liền có chút không đối vị. Từ vừa mới bắt đầu từ bên người nàng trải qua sư huynh, a không, ấn bối phận là nàng mỗi cái tiểu sư đệ nhóm đều sẽ cô y ánh mắt ở trên người nàng nhiều dừng lại một khắc. Nhưng cái đó ánh mắt có tò mò, có lãnh đạm, có xa cách, cẳng có rất nhiều đối với nhiều một cái tiểu bọn họ rất nhiều tuổi tiểu sư tỷ sở mang đến biệt nữ cảm. Diệp Liên liên hoa một cái buổi sáng thời gian đem nửa cái lưu nguyệt phong dạo xong Buổi chiều nàng tính toán đi phong mặt sau đi một chút. Tháng 11 lưu nguyệt phong thượng thảm thực vật tươi tốt không có một chút đông chi đem lâm hiện tượng. Phảng phất giờ này khắc này còn ở ngày xuân. Đỉnh đầu ánh mặt trời ôn ấm áp húc, không chói mắt chiếu lên trên người phi thường thoải mái. Đi ở trong rừng trên đường nhỏ Diệp Liên Liên hừ nàng tắt xọ sọt tẩy não ca một bước tam hoàng đi tới. Không bao lâu nàng người liền từ nhỏ lộ trình đi ra đi tới sau phong. Diệp Liên Liên có chút kinh ngạc. Sau phong thượng kiến từng hàng nhà gỗ tiểu viện. Mỗi một loạt nhà gỗ tiểu viện cùng trước một loạt tiểu viện lẫn nhau khoảng cách tương đối khai, trung gian không ra gần nửa mẫu tả hữu đất trống, thả ở biển mà bên ngoài có một cái một mét nhiều khoan dùng Nga nhuyễn Thạch Phô thành tiểu đạo, chỉ là như vậy còn không có xong, này đó đất trống còn lấy một cái tiểu viện vì đơn vị bị người cố ý quy hoạch ra tới. Rất xa Diệp Liên Liên liền nhìn đến có người từ nhỏ viện bên trong đi ra đến đất trống trước, xới đất, gieo giống. Diệp Liên Liên xác định nơi này không phải nào đó thế tục thôn xóm nhỏ sao Diệp Liên liên đứng ở tại chỗ nhìn thật lâu, lâu đến bên kia một loạt tiểu viện phụ cận người đồng dạng phát hiện nàng. Đông nhiên có người trên mặt mang theo trần chờ đi đến nàng trước mặt, do hỏi, chính là Diệp Liên liên tiểu sư tỷ. Lấy lại tinh thần Diệp Liên biên chấp trước mắt, nàng vẫn là lần đầu nghe người khác như thế như vậy kêu nàng, nhất thời cảm thấy thực mới lạ. Nàng hướng đứng ở chính mình đối diện nam đệ tử có thiện gật gật đầu, nhưng ngay sau đó nàng liền phát hiện trước mắt cái này nam đệ tử Tu Vi chỉ có luyện khí 9 tầng Tu Vi. đầu góc hơi hơi vừa chuyển nàng liền minh bạch cười hì hì ngưỡng tay một phách tiểu sư đệ vai để định nói đúng rồi đúng rồi ngươi là kiếm đạo phong tân tuyển nhận tiến vào ngoại môn tiểu sư đệ đi thế nào ở chỗ này sinh hoạt còn thói quen sao luyện khí tiểu sư đệ vẻ mặt được sùng ái nặc kinh bất quá ở trong lòng hắn càng có rất nhiều trước mắt cái này tiểu sư tỷ đại nhân hảo hiền lành cười cũng hảo thân thiết hắn ngoài miệng trả lời nói nơi này thực hảo kiếm tu các sư huynh tuy rằng có khi sẽ không tự giác xuống tay chọn một chút Nhưng đối chúng ta vẫn là thứ tốt, ân, còn sẽ giúp chúng ta tìm bãi. Diệp Liên Liên cũng là kinh ngạc, các ngươi bị người tìm tra. Luyện khí tiểu sư đệ tựa hồ là cái thực dễ dàng thẹn thùng người, cùng Diệp Liên Liên đối thoại khi luôn là sẽ lơ đãng túi đầu, hắn thẹn thùng túi đầu, nhỏ giọng nói, cũng không thể nói là bị người tìm tra, chính là ngày ấy bị Đan phong chiêu đi vào ngoại môn đệ tử tại nội môn cùng chúng ta gặp gỡ luôn là sẽ cố ý vô tình đối chúng ta nói một ít nhàn thoại. chúng ta nơi này có mấy người nghe bất quá đi cùng bọn họ xảo vài câu liền đánh lên, sau lại bị các sư huynh đã biết chạy tới đan phong đem bọn họ tấu một lần, sau đó bọn họ bên kia liền án phận. Diệp liên liên có thể tưởng tượng ra những cái đó đan phong đệ tử nói chuyện ra tới nói có bao nhiêu khó nghe, bằng không lại như thế nào sẽ đánh lên. Đan phong tự tin ở chỗ bọn họ có ngoại môn không có sung túc luyện đan phương diện tri thức, chỉ cần có tích phân là có thể tùy tiện đi đan trong các lật xem đan sư tâm đắc. Bọn họ kiếm tu bên này vừa mới bắt đầu, thấp tử bạc nhược bại ở bên ngoài, đan phong bên kia người khinh thường bọn họ bên này cũng là bình thường thế. Diệp Liên Liên nhìn mắt tiểu sư đệ hỏi, lựa chọn kiếm đạo phong có hay không cảm thấy thất vọng? Luyện khí tiểu sư đệ cũng là không nghĩ tới Diệp Liên Liên sẽ trắng ra hỏi ra như vậy một cái xấu hổ vấn đề. Hắn nhất thời không có thể phản ứng lại đây cả người có một lát ngây người, nhưng theo sau hắn có chút không hảo ý hướng Diệp Liên Liên con môi cười, nhưng lại ngay sau đó túi đầu, hắn nhẹ giọng nói. Vừa mới bắt đầu lúc ấy là có điểm thất vọng, nhưng là ở thủ tọa cho phép hạ ở kiếm đạo phong trên eo đan cấp kiến hảo sau từ tần điển sư huynh mang chúng ta đi nhìn một lần liền không thất. Vọng! Diệp liên liên hiếu kỳ nói, ngươi đều nhìn thấy gì? Luyện khí tiểu sư đệ khe run thân thể tựa hồ là vì khắc chế không cần phát ra đặc biệt vang thanh âm, hắn áp lực thanh âm kích động nói, đan đỉnh, bảo khí cấp bậc cập trở lên đan đỉnh, cổ đan phương tàn thiên, cao giai linh loại. còn có chính là có thể từ luyện khí kỳ một đường tu luyện đến Nguyên Anh kỳ tu luyện công pháp. Diệp Liên liên thấy trên mặt một trận kinh ngạc, nàng là thật sự không nghĩ tới thủ tọa thế nhưng lấy ra lớn như vậy bức tích, có tu luyện đến Nguyên Anh kỳ công pháp, chẳng sợ nó bản thân chỉ là ở mọi người xem ra là một bộ dâu dịa công pháp nhưng tự tin bãi tại nơi đó tổng có thể chấn được những cái đó đương nhập kiếm đạo phong không lâu ngoại môn tiểu sư đệ. 116. Kiếm đạo phong hiện trạng Ta phía trước tông môn đại bỉ sau liền vẫn luôn đang bế quan. Không biết hiện tại kiếm đạo phong tình huống, tiểu sư đệ ngươi có thể cùng ta nói một chút sao? Diệp liên liên trên mặt treo vô hại tươi cười thân hòa nói. Tiểu, tiểu sư tỷ ngươi muốn biết cái gì? Ngươi hỏi ta biết đến đều nói cho ngươi. Luyện khí kỳ tiểu sư đệ mang theo được sùng ái nặc kinh nói lắp nói. Lần trước kia chàng đan so với sau so có bao nhiêu người vào ta kiếm đạo phong? Lúc trước đan so có gần 2.000 người, đan so với sau so trải qua một vòng soát tuyển chỉ còn lại có 1.106 người bị tuyển nhận tiến vào. Luyện khí tiểu sư đệ lời nói đến đây liền câm miệng, hắn hết chỗ chê sự lúc trước hắn ở tuyển nhận danh sách sau hồi ngoại môn trô ở thu thập đồ vật khi nghe xong nhiều ít đến từ kia hơn 700 cái không có ở tuyển nhận danh sách ngoại môn đệ tử toan lời nói, kia ác độc, ghen ghét, không phục, làm chờ xem kịch vui các loại không tốt ánh mắt khi quá đến nay hắn đều không thể quên. Kia lúc sau này 1106 người ở kiếm đạo phong thượng như thế nào an bài? Diệp Liên Liên lại hỏi. Luyện khí tiểu sư đệ nói tiếp. Chúng ta bị đánh tan phân công tới rồi phó phong thượng, lưu tại lưu nguyệt phong nơi này ngoại môn đệ tử cùng sở hữu 66 danh, tiểu sư tỷ ngươi hiện tại nhìn đến phía trước kia mấy bài tiểu viện chính là chúng ta những người này hướng chỗ. Diệp liên liên gật gật đầu tiểu sư đệ nói cùng nàng trong lòng tưởng đúng rồi cái thất thất bát bát, ta thấy nơi đó mỗi một cái sân phía trước đều không gian nửa mẫu đất tả hữu đất trống, thả đều lật qua thổ bộ dáng các ngươi đây là ở nơi đó loại linh loại. Là nha. Luyện khí tiểu sư đệ thanh âm lại một lần có thượng phiêu tiết ấu, hắn tiếp tục nói, tiểu sư tỷ, ngươi không biết, thủ tọa vì chúng ta này đó đệ tử còn ở kiếm tu phong thượng sáng lập ra một cái tiểu giao dịch chợ, thả nơi đó chỉ dùng chúng ta kiếm đạo phong đệ tử ra vào chợ, ta đi vào lúc sau mới biết được mỗi cái các sư huynh đều là di động linh loại túi, đáng tiếc ta trên người linh thạch quá ít, chỉ mua một chút linh loại liền không có. Nhìn luyện khí tiểu sư đệ mặt từ cao hứng theo hắn nói chuyển biến thành ảo não, Diệp Liên liên cười tủm tỉm trấn an nói. Đừng Lộ Trí, linh thạch không có còn có thể lại kiếm sao? Ta nơi này đến là có một cái chủ ý, ngươi muốn hay không nghe? Luyện khí tiểu sư đệ vì kiếm linh thạch mua linh loại cũng không thèm thùng, hắn hai mắt tỏa ánh sáng cấp giống giống hỏi, "Tiểu sư tỷ, ngươi có cái gì ý kiến hay?" Diệp Liên Liên nghĩ nghĩ, sau đó liền đối trước mắt cái này tiểu sư đệ bắt đầu họa khởi bánh nướng lớn tới, nàng nói, "Ngươi xem nha, ta kiếm đạo phong đột nhiên hướng ra phía ngoài môn tuyển nhận am hiểu luyện đan đệ tử, hơn nữa một lần vẫn là một ngàn nhiều người." Tiểu sư đệ ngươi cảm thấy như vậy sự ở ta kiếm đạo phong còn sẽ phát sinh lần thứ hai sao? Luyện khí tiểu sư đệ không chút suy nghĩ trực tiếp lắc đầu, kiếm đạo phong kiếm đạo phong nhưng còn không phải là kiếm tu địa bàn sao? Không chiêu kiếm tu chiêu am hiểu luyện đan đệ tử kiếp nhưng không phải thành đan phong sao? Cho nên loại chuyện này ở kiếm đạo phong thượng tuyệt đối là khả nhất bất khả nhị. Nếu ở các ngươi này 1.106 người lúc sau sẽ không lại tuyển nhận luyện đan đệ tử. Như vậy ngươi có nghĩ đến kiếm đạo phong đối với các ngươi này 1.106 người sẽ có một cái cái dạng gì an bài sao? Luyện khí tiểu sư đệ vẻ mặt một bức, hắn ngốc ngốc lắc đầu. Diệp liên liên cho hắn trả lời nói, một người đan sư xuất hiện là ở vô số lần luyện đan quá trình bên trong kinh nghiệm tích lũy đến một cái trình độ sau phá đột tiến giai ra tới. Ta có thể trắng ra nói cho ngươi, tự các ngươi vào ta kiếm đạo phong lúc sau, ta kiếm đạo phong sở hữu cấp thấp linh đan đem sẽ không giao từ đan phong đệ tử tới luyện chế. Mà là sẽ toàn bộ rơi xuống các ngươi này 1.106 người trên đầu, ngươi ngẫm lại xem, chủ phong thượng phó phong thượng kiếm tu toàn bộ thêm lên có. Bao nhiêu người? Ta tưởng nhiều như vậy tài nguyên toàn tạp các ngươi trên người chỉ cần không phải thiên phú hạn chế, thế nào cũng có thể đem các ngươi tạp thượng nhất phẩm đan sư vị trí đi, nếu là thiên phú hào điểm, nhị phẩm đan sư, tam phẩm đan sư, tứ phẩm ngũ phẩm cũng không phải chỉ có thể ở trong ngộng ngẫm lại, đương nhiên cũng không thể đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở luyện đan thượng. cũng muốn phân ra một nửa tâm tư ở tu luyện thượng ngươi suy nghĩ một chút tương lai một ngày nào đó ngươi thành một Ngươi tứ phẩm ngũ phẩm đàn sư nhưng ngươi bởi vì tu vi thấp mà sắp tổn lạc kia đến nhiều không có lời a luyện khí tiểu sư đệ nghe khoe miệng chịu lại chịu tuy rằng tiểu sư tỷ nói làm hắn nghe nhiệt huyết dâng lên nhưng là này cùng kiếm linh thạch mua linh loại có quan hệ gì chạy đề cũng chạy quá chật đi diệp liên liên chú ý tới tiểu sư đệ run rẩy khoe miệng nàng ho nhẹ hai tiếng nói ngươi đừng nghe ta nói cùng ngươi kiếm linh thạch không liên quan ta chỉ là cho ngươi phân tích phân tích các ngươi sau này tiền cảnh đến nơi kiếm linh thạch sự ngươi có thể tìm mấy cái quen biết bằng hữu cùng nhau loại một loại linh đan linh loại sau đó đợi cho linh loại thành thục thành linh dược các ngươi lại đem nhóm nó luyện chế thành linh đan cầm đi phường thị bán linh đan cửa hàng đi bán bán đi đoạt được đến linh thạch ngươi cùng ngươi bằng hữu lại đi mua linh loại tới loại luyện khí tiểu sư đệ vẻ mặt rồi dám nhưng chính là tiểu sư tỷ Ngươi biện pháp này cũng chưa nói giống nhau nha, ta ngày thường trên người không linh thạch chính là như vậy làm sao? Diệp liên liên tức giận nhướng mắt ra, hỏi, tính tiến lên viện mà ngươi đem chúng nó toàn thêm lên còn không có một mẫu đất, ngươi nói cho ta một mẫu đều không đến trên mặt đất ngươi trồng ra một cái linh đan dược liệu có thể luyện ra nhiều ít đan tới, kéo lên mấy cái nhận thức cùng nhau loại cùng loại đan phương dược liệu, có thể so ngươi một người làm kiếm linh thạch không biết nhiều nhiều ít. Luyện khí tiểu sư đệ lập tức minh bạch lại đây. Đúng rồi Ngươi ở tìm bằng hữu người đương thời không cần quá nhiều, khống chế ở 5 cái hoặc 5 cái trong vòng, bằng không người nhiều không lợi nhuận, thả các ngươi ở lựa chọn linh đan khi có thể trước từ nhất cơ sở cấp thấp đan dược bắt đầu, những cái đó sở cần linh dược thời kỳ sinh trường đoạn, các ngươi ở trong thời gian ngắn là có thể loại ra một đám tới luyện chế đan dược, đương nhiên loại này cấp thấp đan dược ngươi bắt được phường thị đi bán kiếm lấy linh thạch sẽ không quá nhiều là được, nhưng tích tiểu thành đại đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch đi. Tao ý tứ là không chỉ là các ngươi linh thạch tích tiểu thành đại, còn có chính là nơi này. Diệp Liên liên vươn một cây thật chỉ chỉ chỉ luyện khí tiểu sư đệ ngược chỗ, sau đó lại chỉ chỉ hắn đầu, nói hiệu nói vừa nói, nhất cơ sở cấp thấp đan dược ai sẽ không luyện, nhưng người ai chính là như vậy, ở tiếp xúc càng cao cấp đồ vật lúc sau, những cái đó cơ bản nhất đồ vật sẽ ở liền chính hắn cũng không biết dưới tình huống bị hắn sở bỏ qua sở quên đi, cho nên á tiểu sư đệ, muốn trở thành một người đan sư. Từ ngươi ở tiếp xúc đến luyện đan khởi nên ở mỗi một lần luyện đan đoạt được kinh. Nghiệm bên trong thể ngộ, mặc kệ ngươi có thể hay không thể ngộ đến cái gì, bảo trì một viên tích cực hướng về phía trước, vĩnh không lùi bước tâm thái, tổng có thể đạt tới đan sư cảnh giới. Diệp liên liên dừng một chút, làm nói có chút mệnh miệng nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó nói tiếp, giống như vậy từ nhất cơ sở cấp thấp linh đan bắt đầu tuần tự tiệm tiến. không chỉ ngươi có rất nhiều linh thạch đi mua linh loại còn có thể tại từ thấp đến cao luyện đan quá trình bên trong từng bước một được đến thăng hoa tựa như cầu thang giống nhau nghe xong diệp liên liên này một phen lời nói luyện khí tiểu sư đệ lại xem nàng khi hai mắt bên trong lộ ra kính ngưỡng tiểu sư tỷ ngươi thật là lợi hại thế nhưng hiểu nhiều như vậy lừa dối một cái tiểu bạch sư đệ diệp liên liên mặt ra cũng là hừng đỏ Nàng tuyệt đối sẽ không nói cho tiểu sư đệ nàng kể trên nói có hơn phân nửa là nàng căn cứ trước kia thế sở xem tu tiên loại chấp và lung tung nói hiệu nói vượng. Tiểu sư tỷ người tới sau phong là vì chuyện gì, yêu cầu sư đệ hỗ trợ sao? Luyện khí tiểu sư đệ cũng là mới nhớ tới chính mình lại đây là vì chuyện gì, hắn có chút ngượng ngùng do hỏi. Cũng không có gì sự, ta bất quá là tùy ý đi một chút nhận nhận lộ, nhân tiện tìm một chỗ kiến phòng ở trụ. Diệp liên liên nói. Luyện khí tiểu sư đệ hỏi. Kia tiểu sư tỷ ngươi thích cái dạng gì hoàn cảnh. Diệp liên liên nghĩ nghĩ, nói, có thể an tĩnh một chút, chung quanh sẽ không mỗi ngày đều nghe được đánh nhau thanh âm. Luyện khí tiểu sư đệ bay nhanh trong đầu lọc một lần hắn tới Lưu Nguyệt Phong sau chính mình sở đi qua mỗi một chỗ, trong chốc lát, ở hắn trong đầu hiện ra một chỗ. Hắn tay một lóng tay, sau này phong đối diện phong chân cùng Lưu Nguyệt Phong tương liên ở bên nhau một cái khác phong đầu. Diệp liên liên ánh mắt theo hắn ngón tay phương hướng vọng qua đi. kia chỗ đỉnh núi cao ngất vào đám mây so lưu nguyệt phong còn muốn cao hơn không ít chỉ là rốt cuộc cao hơn nhiều ít nàng cũng không thấy ra tới nguyên nhân càng lên cao nơi đó đã bị một mảnh trắng xóa mây mù che đậy. diệp liên liên nghe được lỗ thai truyền đến tiểu sư đệ mang chút khẩn trương thanh âm hắn nói tiểu sư tỷ đối diện kia tòa kêu khúc hoa phòng, nó cùng lưu nguyệt phong tương liên phong chân lại hướng lên trên phía tây một chút có một cái bị bụi cây che khuất sơn động nhập khẩu hướng trong đi một đoạn đường sau ngươi sẽ nhìn đến một cái không lớn tiểu sân quốc nó vị trí nếu ngự kiếm từ trên xuống dưới xem sẽ ngươi liền sẽ phát hiện nó là ham ở khúc hoa phong một cái thiên hô tự nhiên hình thành tiểu sơn cốc nơi đó hoàng tĩnh ưu tĩnh thả ít có người trải qua có lẽ tiểu sư tỷ ngươi có thể đi tiểu sơn cốc đi xem diệp liên liên nghe cảm thấy hứng thú tự nhiên hình thành thiên hô a nàng đều không có nhìn đến quá trước mắt theo luyện khí tiểu sư đệ ý qua đi nhìn xem cũng khá tốt nếu là xem thuận mắt nàng liền ở nơi đó kiến cái tiểu viện tử định cư cung luyện khí tiểu sư đệ từ biệt chỉ là bỗng nhiên diệp liên liên mới vừa đi ra vài bước chân dừng lại ở luyện khí tiểu sư đệ cho rằng nàng còn có chuyện gì không biết yêu cầu hỏi chính mình khi nàng quay đầu hỏi tiểu sư đệ chúng ta hàn huyên nửa ngày ta còn không biết người kêu gì đâu luyện khí tiểu sư đệ trên mặt bay nhanh lộ ra một mặt đỏ bừng hắn có chút ngượng ngập nói tiểu sư tỷ ta ta kêu thác bạc tăng diệp liên liên mắt lộ ra kinh ngạc nàng ở tông môn sinh hoạt mấy năm nay vẫn là lần đầu tiên nghe được họ kép tên đâu nàng hướng thác bạc tang cười cười nói ta nhớ kỹ, chờ ta kiến hảo chỗ ở, nhàn rỗi không có việc gì tới xuyến môn nha. Nhìn theo Diệp liên liên dần dần đi xa khúc hoa phong bóng dáng, thác Bạt tăng nhịn không được tại chỗ nhiều đứng trong chốc lát, tính cách cho phép, làm hắn cả người phi thường nội hướng, không thích cùng người ngoài giao lưu, Từ hắn nhập tông môn đến bây giờ bên người cũng chỉ có hai cái không thế nào thích hắn tính cách bằng hữu, mà này hai cái bằng hưu cũng ở hắn tiến vào kiếm đạo phong sau không ở lui tới. Hôm nay hắn sẽ ở nhìn đến Diệp Liên Liên sau chủ động tiến lên cùng nàng nói chuyện vẫn là bởi vì hắn thấy nàng tuổi cùng chính mình sắp xỉ người lại thoạt nhìn vô hại, cho nên hắn mới có thể lấy hết can đảm đi lên đi cùng nàng đối thoại. Mà Diệp Liên Liên biểu hiện chính như hắn trong lòng suy nghĩ như vậy, tính tình hảo, người cũng thực hảo nói chuyện, chính yếu chính là nàng còn cho hắn nói luyện đan tâm đắc. Như vậy tốt tiểu sư tỷ, cho hắn tới một tá hắn đều sẽ không ngại nhiều, Ân. Diệp Liên Liên còn không biết nàng hôm nay thuận miệng hồ nói. Không bao lâu nàng bên người liền nhiều một cái phan nao tản sư đệ. Giờ phút này nàng đang đứng ở thác bạt tang nói cho nàng tiểu sơn cốc nội. Tiểu sơn cốc chính như thác bạt tang theo như lời giống nhau diện tích không lớn, đại khái cũng hút 20 mẫu đất tả hữu diện tích. Trừ bỏ nàng phía trước đi vào tới cái kia thông đạo nhập khẩu, nơi này bị tứ phía vách đá vây quanh. Này toa tiểu sơn cốc hình dạng thật giống như là một con chén, nàng nơi địa phương là chén đế, tứ phía vách đá chính là chén vách tường. chén khẩu bên cạnh cùng với lại ra bên ngoài khuếch đều là cao ngất rậm rạp đại thụ ánh nắng xuyên thấu qua lá cây phong ra hạ loang lổ điểm điểm ảnh ngược diệp liên liên vòng quanh tiểu sơn cốc đi rồi một vòng không có phát hiện cái gì nguy hiểm đồ vật vì thế nàng liền ở làm quyết định sau này nàng ở lưu nguyệt phong thượng cho ở liền này nàng tính toán thực hảo chừ bỏ phải đợi một chút liền đi tìm phía trước đại sư huynh nhắc tới chúng tịnh nói một chút chính mình tuyển định vào ở điểm tiểu sơn cốc dư lại địa phương nàng đều lấy tới loại đồ vật Rời đi tiểu sân quốc, Diệp liên liên suốt ruột đi tìm trung tịnh, chẳng qua nàng không có trung tịnh bản nhân là lớn lên cái dặng gì. Này đây ở nàng hỏi qua vài cái tiện nghi sư đệ sau nàng mới ở khoảng cách thanh huy các trăm mét ngoại trong tiểu viện tìm được rồi trung tịnh bản nhân. 117. Thí tâm tháp. Đại môn bị người từ kéo ra, liền thấy một cái phong tư hiểu điệu nam kiếm tu từ bên trong đi ra. Diệp liên liên xem có chút ốc, nàng không nghĩ tới trung tịnh thế nhưng hội trưởng một bộ kiểu kiều nhược nhược bộ dáng. nhiên đối phương dây tiếp theo hành động liền phá hủy hắn bề ngoài hắn kéo dài quá một trương mảnh mai lại tú khí mặt cả người giống như là không có xương cốt dường như dựa ở trên cửa nhắm hai mắt miệng đầy lời thô tục thoát miệng mà ra ngươi tới tìm ta tốt nhất có việc bằng không lão tử lấy nắm tay tấu ngươi nương đều nhận không ra đến bên miệng nói đột nhiên một tạm diệp liên liên nói tốt hảo tính tình sư lệ đâu nhân thiết sụp đổ có hay không trung tịnh đợi nửa ngày cũng không thấy người tới mở miệng tức khắc hắn một chân sau này dịch một bước Phanh một tiếng một lần nữa, đem cửa đóng lại. Diệp Liên Liên, nàng đã vô lực phun tào được không? Tổng cảm giác nhà nàng tiện nghi sư tôn phía dưới đệ tử đều là chút rất có tính cách hùng hài tử. Liên lấy trung tịnh cho nàng ấn tượng đầu tiên tới nói, quả thực chính là một con không có ngủ no rồi lại bị đánh thức binh lâm bùng nổ giai đoạn mèo ba tư, tính tình kém như vậy, hắn thật sự có thể xử lý Hảo Lưu Nguyệt Phong từ trên xuống dưới việc vật vánh sao? Nhưng ngay sau đó vấn đề này đã bị Diệp Liên Liên vứt chi sau đầu, chỉ cần không cho nàng tới quảng. quản hắn ai xử lý đâu khôi phục lại nàng một lần nữa gõ vang trung tịnh sân đại môn chỉ là lần này nàng gõ sau một lúc lâu bên trong người đều không có lại đây cho nàng mở cửa vương gõ có phát mệt tay diệp liên liên nghiêng đầu nghĩ nghĩ đột nhiên cao giọng nói trung sư đệ ngươi tiểu sư tỷ tới xuyến môn ngươi nếu không mở cửa ta đã có thể muốn bắt bạo viêm phủ tạc môn nàng dứt lời không đến một lát sau trước mặt đại môn lại một lần bị người tự bên trong kéo ra lần này trung tịnh mắt không hề nhắm Hắn trên dưới đánh giá một lần Diệp Liên Liên sau mới có chút không tình nguyện kêu nàng một tiếng Tiểu sư tỷ. Diệp Liên Liên bày ra một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng đối với hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, không vội không từ nói, ta chỗ ở tuyển hảo, liền ở Lưu Nguyệt Phong mặt sau khúc hoa phong thượng, trung sư đệ phiền toái ngươi tìm nhóm hỗ trợ kiến một chút phòng ở. Diệp Liên Liên nói liền đem Tiểu Sơn Cốc cụ thể vị trí cùng trung tịnh nói một lần, sau đó nàng lại nói đơn giản sở kiến tiểu viện lớn nhỏ, ở Tiểu Sơn Cốc cái nào vị trí. thẳng đến đem đối diện trung tịnh nói mặt lại kéo thật dài sau nàng mới vô vỗ ngông tiêu sái đi rồi một đường hướng phong hạ đi biên đi nàng còn biên cấp diệp hoài Lý thiến liễu nguyệt doanh mấy cái phát truyền âm phủ nói cho bọn họ chính mình đã xuất quan chẳng qua vừa ra quan đã bị gọi vào lưu nguyệt phong truyền âm phủ phát ra đi sau diệp liên liên cũng không có nhàn rỗi hạ đến phong hạ nàng ngự kiếm dựng lên trực tiếp bay đi minh nói phong nơi đó là thí tâm thắp nơi Diệp liên liên bay đến Minh nói phong hạ liền thu hồi dưới chân thanh ba kiếm từng bước một chậm dài hướng phong thượng đi. Đi thông Minh nói phong thượng con đường bị cố tình tu sửa ra tới, đã xanh cầu thang từ phong tiếp theo lộ phô liền đến đỉnh núi, đứng ở phong hạ ngẩng đầu hướng lên trên xem liếc mắt một cái vọng không đến đế. Minh nói phong đi lên hướng người cũng không nhiều, này đây đương Diệp liên liên từng bước một đi đến một nửa cầu thang khi nàng cũng cũng chỉ nhìn thấy tiểu miêu ba lượng chỉ từ bên người nàng trải qua. Chờ nàng đi đến đỉnh núi khi đập vào mắt càng là hữu quả một mảnh. Rộng mở trên đất trống tiêu điều một mảnh, nàng phảng phất còn có thể nhìn đến một cổ hữu quạnh phong mang theo vài miếng lá khô tự nàng trước mặt lăn quá. Mà cũng đúng là trước mắt một mảnh trống trải cũng xông ra cách đó không xa thí tâm thắp nhập khẩu bên ghé vào một trương bản dài thượng hai bóng người. Diệp liên liên khỏe miệng chịu chịu, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi qua. Ở hai cái tựa ngủ phi ngủ người trước mặt, sau một lúc lâu cũng không thấy bọn họ bên trong ai nâng cái đầu, Diệp liên liên giơ tay vỗ nhẹ nhẹ bằng dài, nói Hai vị sư đệ ta là tông môn đại bị xếp hạng tốt 10 diệp liên liên, hiện tại muốn nhập tháp còn thỉnh khai cái môn. Nói nhau nhau xảo, xảo cái gì xảo, tiền 10G gơm A, đến lao tử không cao hứng, lao tử liền không cho ngươi vào. Ghé vào bàn dài thượng hai người bên trong người một như là bị xảo tới rồi giống nhau, khẩu khí phi thường không tốt, biên ngẩng đầu biên buông lời hung ác, tia giá thức dường như đang nói thiên lão đại, ta lão nhị. Nhưng là hắn kia thái độ ở nhìn đến Diệp Liên Liên sau như là thấy quỷ giống nhau hung hăng đánh một cái run run, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Diệp Liên Liên bị hắn chỉ một trận mặt danh, nhưng là vẫn là thực hảo tâm xứng lấy hướng hắn gật đầu nói, ơn ơn, ta, ta ta ta ta. Thiên kia đệ tử yết hầu một ngạnh. Diệp Liên Liên đem chính mình nội môn đệ tử thân phận bài ở hắn trước mặt quơ quơ, cười tủng tìm nói, vị sư đệ này, có thể cho ta khai cái môn làm ta đi vào sao? Hảo, tốt, nữ ma, à không. là sư tỷ tên kia đệ tử từ tay háo hạ lấy ra một khối ngọc bài cùng diệp liên liên kia khối nội môn đệ tử ngọc bài mặt đối mặt đối chạm vào một chút liền nháy mắt ở bọn họ phía sau thí tâm tháp đại môn tự động mở ra diệp liên liên thấy rõ tên kia đệ tử ở lấy ra hắn ngọc bài cùng nàng đệ tử ngọc bài đối chạm và ở bên nhau khoảnh khắc một mạt lục quang tự tên kia đệ tử trong tay ngọc bài bắn ra bắn vào nàng đệ tử ngọc bài bên trong theo sau bất quá một cái chớp mắt công phu kia mạt lục quang lại từ nàng đệ tử ngọc bài bên trong truyền trở về Tên kia đệ tử hơi không người, sư tỷ, thí tâm tháp tâm khai, ngươi có thể đi vào. Diệp Liên liên hướng tên kia đệ tử phất phất tay lướt qua này một ngủ vừa tỉnh hai người đường kính đi vào thí tâm tháp. Chỉ là ở đi đồng thời nàng cũng ở trong lòng chửi thầm, đừng tưởng rằng nàng ngốc liền không nghe được tên kia đệ tử kia nói đến một nửa sinh sôi bị hắn ngừng nói, nữ ma. Còn có cái gì nữ ma? Nhiều hơn một cái đầu tự, nhưng còn không phải là nữ ma đầu sao. Bất quá Diệp Liên liên phi thường tò mò. Chính mình ở đóng cửa này đó thời gian chính mình như thế nào liền ở bên ngoài nhiều như vậy một cái ngoại hiệu. Nhìn thấy tâm tháp đại môn một lần nữa đóng lại, tên kia cấp diệp liên liên mở cửa đệ tử đẩy một phen còn ngủ cùng chỉ lợn chết giống nhau đồng đội, chỉ là hắn này đẩy cũng không có đem người đẩy tỉnh, lập tức hắn liền một thượng. Giơ lên nắm tay liền ở đối phương phì đều mau lưu du trên lưng luôn lên, hắn biên đánh biên quát, tên mập chết tiệt mau đứng lên. tên mập chết tiệt ngươi lại không đứng dậy tiểu ra liền đem ngươi trên người quần áo nằm sấp xuống tới đem ngươi treo ở ngươi tâm tâm niệm niệm vương sư muội cổng lớn ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, họ cổ ngươi hôm nay ra cửa không uống thuốc có phải hay không loạn gào gào cái gì ngươi có biết hay không liền thiếu chút nữa liền thiếu chút nữa a ta liền cùng vương sư muội kết làm đạo lữ được không ai làm ngươi tới phá hư ta mộng đẹp một đạo còn muốn vang rít gào phát ra nguyên bản ngủ hảo hảo đại mập mạp, hai mắt trừng lớn giống như cha chết nương thể cả khuôn mặt hắc cùng cái than đầu dường như kéo kẹt nha nhìn chằm chằm nhà mình đồng đội tên kia đệ tử hai mắt ra thẳng chịu chịu thầm nghĩ trong lòng liền ngươi béo cùng cái cầu không có gì khác nhau bộ dáng vương sư muội sẽ xem thường ngươi nhưng đừng ở cùng phòng khi đem người áp chết nhưng những lời này hắn cũng không dám ở đối phương trước mặt nói ân hắn là người tốt mới sẽ không mới vừa cái kia vạch trần chân tướng ác nhân khiến cho hắn tiểu đồng bọn tiếp tục ngươi mộng đẹp đi cũng không sợ đại mập mà bác ý. Tên kia đệ tử chụp một phen cánh tay hắn thần bí hề hề hỏi ngược lại, ai ai, ngươi đoán ta vừa mới nhìn thấy ai. Đại mập mạp tức giận vung tay háo, tính tình vẫn là không hảo nói, cái gì ai không ai, tổng không có khả năng là cái kia lấy bửa chú đương cải trắng bức nữ kiếm tu đi. Đúng vậy, chính là cái kia nữ ma đầu. Tên kia đệ tử thanh em vang lên tám độ nói, nhìn đồng đội kia phấn khởi bộ dáng, đại mập mạp phản đến thu tính tình, hắn miệng một phiết này buồn nước lạnh hướng đối phương bắt đi ngươi kích động cái gì? Cái kia lấy bùa chú đương cải trắng bức người lại không phải ngươi. Vậy ngươi liền không hiếu kỳ sao. liền như vậy một cái nhìn qua kiểu kiểu tiểu tiểu còn không đến ta ngực nữ kiếm tu nơi nào tới như vậy nhiều sức lực đem nhiều người như vậy đánh tiếp. Đại mập mạp hừ hừ, lạnh lạnh mở miệng nói, nữ kiếm tu nàng vẫn là một nữ nhân sao. Đó là so nam kiếm tu còn muốn đáng sợ tồn tại, có cái gì kỳ quái. Tên kia đệ tử nhất thời vô ngữ, có như vậy một cái có thể mở ra liều chết phá đồng đội ở. hoàn toàn không thể thỏa mãn hắn hừng hực bắt quái chi tâm. Đại mập mạp thấy đồng đội trầm mặc, hắn lại lộ ra một bộ hung tận bộ dáng, cảnh cáo nói: "Ta muốn đi gặp ta vương sư muội, ta cảnh cáo ngươi đừng lại đến xảo ta." Nói xong hắn lại bò hồi bàn dài thượng, hai mắt nhắm lại, ngủ. Tên kia đệ tử, hai chân mới một bước vào thí tâm tháp nội, Diệp Liên liên liền nghe được từ phía sau chuyển đến môn bị đóng lại thanh âm. Nàng cũng không quay đầu lại, mà là bay nhanh đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh. chỉ là nàng này phân sức lực tựa hồ là mất trắng bởi vì liền ở nàng đánh giá lúc ấy công phu chung quanh quăng coi lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ tối sầm xuống dưới cho đến cái gì cũng nhìn không tới diệp liên liên túi đầu muốn nhìn một cái chính mình tay chân nhưng mặt nàng trước mắt hết thể trừ bỏ hắc cám chính là hắc cám nàng chưa từ bỏ ý định dò ra vài sợi thần thức hướng nàng chính mình tay chân vói qua cùng phía trước giống nhau như cũng là hắc cám một mảnh cái gì cũng nhìn không tới vì thế diệp liên, liên ngộ thí tâm tháp nội có cách trở thần thức trận pháp ở Diệp Liên liên tại chỗ đứng trong chốc lát liên ở nàng tự hỏi bước tiếp theo như thế nào làm khi ở nàng chính phía trước xuất hiện một chút bạch quang điểm này bạch quang có lẽ đem nó đặt ở sáng ngợi bên ngoài cũng không sẽ khiến cho người chú ý chính là đương nó xuất hiện ở một mảnh trong bóng tối nó liền thành một cái chỉ lộ đèn sáng nâng lên chân bán ra đi Diệp Liên liên một chút một chút hướng bạch quang phương hướng đi qua đi gần gần càng gần sau đó một chân dạo bước tiến lên bạch quang bên trong. Đứng ở Bạch Quang bên trong Diệp Liên Liên trong mắt xuất hiện một trận mây võng. Nguyên nhân vô nàng, ở nàng trước mặt xuất hiện một cái cung trang phu nhân. Liên ở nàng nghĩ thầm trước mắt phu nhân là ai khi, cao lãnh cung trang phu nhân trên mặt họa tinh xảo mảy lá liễu bị nàng cao cao điếu khởi, giống đang xem một con con kiến giống nhau nhìn nàng. Nàng vững vàng thanh âm á hỏi, "Diệp Liên Liên ngươi cũng biết tội?" Diệp Liên Liên đầu tiên là ngẩn ra, nhưng nàng như là phát hiện cái gì mới lạ đồ vật giống nhau, nàng rất là phối hợp gục đầu xuống, nói Liên liên không biết, còn thỉnh phu nhân minh kỳ. Cung trang phu nhân hừ lạnh một tiếng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đem nàng một loạt tác hành đạo ra, trộm đi nhập đích tỷ phòng hành trộm, bị người cha ra sau còn không thừa nhận, cuối cùng còn đem đích tỷ đẩy hạ hồ sen, ngươi, còn có cái gì nhưng nói. Nghe được cung trang phu nhân một bộ lời nói diệp liên liên thực mau liền đoán ra trước mắt người đại khái là nguyên chủ thế tục bên trong tướng quân phủ mẹ cả. Chỉ là, đối phương nói nàng một chút ấn tượng cũng không có. Như vậy nàng có thể hay không tâm cho rằng những việc này đều không phải thật sự Cung trang phu nhân không chiếm được diệp liên liên đáp lại đột nhiên thanh âm cất cao nói Quả nhiên di nương dưỡng ra tới tiểu tiện nhân đều là chút yêu diễn mặt hàng Liền cơ bản gia giáo cũng đều không hiểu Người tới, ngũ tiểu thư thân thể không khỏe không nên ở tướng quân phủ cư trú Các ngươi đem nàng đưa đi ở nông thôn biệt viện nghỉ ngơi Đãi này thân mình dưỡng hảo lại trở về Cung trang phu nhân dứt lời khoảnh khắc Bốn nhân ảnh tự quần sáng bên trong đi ra Diệp liên liên nhìn một chút hướng chính mình hội tụ lại đây bốn cái một thân gia phó trang điểm phụ nữ trung niên, sắc mặt trầm xuống, bốn người này tuy đều là phụ nhân, nhưng các nàng đều có một cái điểm giống nhau, chính là cao to, lệnh người vừa thấy chính là một ít có mấy cái sức lực chắc định người. Diệp liên liên mắt hạnh hiếp lại, cung trang phu nhân là tính toán cho nàng ngạnh thượng đúng không? Nhưng ngay sau đó nàng suy nghĩ nhoáng lên trong lòng theo bản năng tưởng chính là nguyên chủ khi còn nhỏ có thể hay không tao ngộ quá mẹ cả hãm hại. Không khỏi nàng trong óc bên trong dần dần hiện ra một cái tính tình mềm yếu lại ở nàng lúc gần đi nói cho chính mình vĩnh viễn đều không cần trở về nữ tử khuôn mặt. 9 năm nhiều qua đi, cũng không biết nàng ở phạm nhân giới tướng quân trong phủ sinh hoạt thế nào, cái kia chẳng sợ nàng chỉ cần xuyên qua mà đến khi nguyên chủ trong trí nhớ nhìn đến quá nhưng như cũ lệnh nàng thăng không dậy nổi nửa điểm hảo cả mẹ cả còn có hay không khi dễ nàng. Có lẽ nàng hẳn là ở đi viêm vực phía trước trước đường vòng đi thế tục giới xem một cái. Đến nỗi nàng nói đừng làm nàng trở về. diệp liên liên tỏ vẻ cái nào mẫu thân sẽ không nghĩ thấy rời nhà nhiều năm hài tử huống chi ở nàng cận tồn không nhiều lắm nguyên chủ trong trí nhớ chính mình cái này tiện nghi mẫu thân vẫn là ôn nhu đại mỹ nhân diệp liên liên trong đầu suy nghĩ nhiều như vậy nhưng toàn bộ thêm lên cũng bất quá hai cái trước mắt công phu nhìn đã đem nàng bao quanh vây quanh bốn người tám chỉ tay hướng nàng dối tới diệp liên liên không chút do dự rút kiếm đối với trước mắt này bốn cái già phó chém tới kiếm mang hiện lên lưu lại bốn cụ già phó thân thể ngã xuống đất không dậy nổi màu đỏ máu tự này bốn cụ gia phó thân thể chậm rãi chảy ra một chút một chút hướng Diệp Liên Liên bên chân chạy qua tới Diệp Liên Liên nhăn cái mũi phóng qua bốn cụ già phó thi thể cung nàng vẻ mặt ghét bỏ bất đồng, vị tia cung trang phu nhân lại sớm tại nàng nhất kiếm đem bốn người giết chết khi dọa hoa rung thất sắc nàng liên tục lùi lại mấy bước run rẩy thanh âm nói Liên Liên Liên ngươi ngươi cũng dám giết người ngươi ngươi ngươi ngươi mau ly ta xa một chút tránh ứng ra tránh ứng ra không bằng như vậy hảo ngươi Ngươi hiện tại rời đi chuyện này mẫu thân đối đãi ngươi phiên thiên, ngươi nếu không muốn nói ta liền nói cho cha ngươi, làm đại tướng quân xử trí ngươi. Diệp liên liên không tỏ ý kiến một ngông ngồi sổm cung trang phu nhân trước mặt nghiêng đầu nhìn nàng sau một lúc lâu mới ở hướng nàng hì hì cười, chính là từ miệng nàng ra tới nói liền không như vậy tốt đẹp, nàng nói, mẫu thân, ngươi hiện tại thoạt nhìn thật giống một con rút mau gà mái già nha, ta biết ngươi hiện tại trong lòng nhất định không cao hứng, chính là ngươi không cao hứng ta cao hứng nha. tựa như ngươi dị vãng khi dễ ta di nương giống nhau ta hiện tại vào được tiên môn chẳng sợ linh căn không hảo cũng sẽ so ngươi sống lâu sau đó ta liền nhìn ngươi cùng đích tỷ một ngày một ngày ra đi thẳng đến các ngươi chết đi hóa thành cho ta cũng như cũ tồn tại đương nhiên ta cũng có thể đem ta di nương từ cái kia đại tướng quân trong phủ nhận được tu chân giới tới trụ cho nàng ăn tốt nhất linh gạo an tốt nhất linh thực làm ta di nương thẳng đến thọ mệnh cuối như cũ vẫn duy trì nàng mỹ lệ dung nhan thế nào ngươi tiện không hâm mộ Ghét không ghen ghét, nhưng là a mặc dù Ngươi hâm mộ, ngươi ghen ghét cũng không liên quan ta chuyện gì Ai làm ngươi không phải cái hảo mẹ cả đâu Diệp liên liên giọng nói mới rơi xuống Cái kia cung trang phu nhân cả người như là bị định trụ giống nhau vẫn không nhúc nhích Chỉ là nàng trên mặt như cũ vẫn duy trì một bộ đã chịu cực độ kinh hách bộ dáng Diệp liên liên biểu môi, một lần nữa đứng lên Đừng nói nàng không bảo diễn, mà là bởi vì kiếp trước tu chân xem nhiều Những cái đó tác giả có thể nao động ra tới cảnh tượng chi tiết lấy ra tới cùng nàng lúc này tình huống một đôi so nàng cũng có thể suy đoán cái thất thất bát bát, này đây liền ở vừa rồi cùng trang phu nhân vừa xuất hiện khoảnh khắc, nàng liền phán định đối phương là giả. Thực tế suy nghĩ một chút cũng là giống nhau, nàng hiện tại ở tu chân giới, thân là thế tục giới lại không có linh căn mẹ cả là từ đâu chạy ra. Cũng đúng là bởi vì biết trước mắt những người này không giả, nàng mới có thể không hề cố kỵ rút kiếm giết người. 118 Kiếm đạo phong nhị tam sự. Diệp hoài ở thu được Diệp liên liên truyền âm phủ khi hắn đang bị Tần Điền lôi kéo đương tráng đinh đâu Không chỉ là hắn chính là chỉ là cùng Tần Điền nói thượng nói mấy câu lý thiến, Liễu nguyệt doanh đám người cũng không khó thoát một kiếp. Tự kiếm đạo phong thượng tuyển nhận kêu 1106 cái ngoại môn tiểu sư đệ sau tuy rằng ở tương đối ứng đại sự tình thượng Tần Điền đã ấn bài thất thất bát bát, nhưng là ở một ít chi tiết việc nhỏ thượng hắn lại là phân thân thiếu phương pháp. Cho nên thân là kiếm đạo phong đại sư huynh Tần Điển thực dứt khoát đem những chi tiết này việc nhỏ hết thể ném cho hắn sở nhận thức người, mà chính hắn tắc bị thư duệ chân quân phái ra tông môn. Đúng là bởi vì như thế, chẳng sợ bọn họ này đó tráng đinh tưởng ném cánh tay chạy lấy người cũng là tìm không kia Tần Điển người kia. Lấy qua xuất hiện ở chính mình trước mặt truyền âm phủ, tùy tay đánh vào một đạo linh khí, ngay sau đó nữ hải thành thúy thanh âm vang lên, Diệp sư Minh, ta xuất quan, nhưng là hiện tại trúc nhạc chân quân chiêu ta qua đi. đại ta trở về chúng ta lại thương lượng trừ hỏa vực thời gian diệp hoài bình tĩnh trong mắt hiện ra một nụ cười nhẹ mà liền ở hắn mới vừa nghe xong nữ hải thanh âm ở hắn phía sau cách đó không xa một đạo đồng dạng thanh thúy nữ hải thanh âm lại vang lên khởi lý sư tỷ ta xuất quan nhưng ta hiện tại đi không khai chờ ta trở lại kêu lên mọi người thỉnh các ngươi ăn cơm nha sách nghe kêu cao hứng thanh âm sợ là lần này bế quan tiểu nha đầu là vào một cái tiểu giai đi lý thiến vẻ mặt phức tạp nói Tự nhận thức Diệp liên liên đến hiện suốt 6 năm thời điểm nàng Tu Vi giống bị thứ gì ngăn chặn, vẫn luôn tạp ở trúc cơ trung kỳ nửa điểm tiến bộ cũng không có, thật giống như thời gian ở nàng nơi này ngừng dường như. Nàng tưởng, nếu không nhiều ít Diệp liên liên Tu Vi liền sẽ vượt qua chính mình, đến lúc đó có phải hay không chính mình muốn kêu nàng một tiếng tiểu sư tỷ? Ta này nói Diệp sư mội truyền âm phù nói cũng là không sai biệt lắm y tứ. Liễu Nguyệt doanh hướng về phía hai người vậy vậy chính mình trong tay truyền âm phù nói? Có người mời khách ăn cơm là hảo là, bất quá, trước đó chúng ta vẫn là trước đem trong tay đầu việc vặt vánh trước chỗ giải quyết đi. Đánh lên tinh thần Lý Thiến Thu hồi trên mặt phức tạp thần sắc, đối hai người khổ hề hề nói. Nếu không phải nhìn tần sư huynh gia tông môn ta thật hoài nghi hắn đi ra ngoài vì đến là đi tránh quái dậy. Nàng hướng hai người vây vây tay nói, ta đi trước minh nguyệt phòng, nghe nói nơi đó phòng trên eo khai khẩn không quá thuận lợi, ta đi xem có thể hay không giúp đỡ giải quyết. Minh Nguyệt Phong là thư duệ cố ý từ đông đảo kiếm tu quản hạt phó phong bên trong tuyển ra tới gieo trồng linh dược địa phương, trước mắt chỉ cần là lưu tại kiếm đạo phong đệ tử hơn phân nửa đều bị kéo đi nơi đó khai hoang đi. Dư lại về điểm này người vẫn là bị tần điền cố ý lưu lại cấp Diệp Hoài mấy người trợ thủ, bằng không chỉ chừa bọn họ mấy cái quang côn tư lệnh làm một chút việc đều phiền thoái. Nhìn theo Lý Thiến rời đi, Liễu Nguyệt Doanh cũng cùng Diệp Hoài từ biệt, nàng nói, Diệp Sư Huynh ta cũng phải đi một chuyến ngọc lâm phong. ban đầu chân nhân nhóm ở ngọc lâm phong hạ mai phục địa hỏa ra trạng huống nghe nói là trận pháp không có sắp đặt hảo có địa hỏa hướng trụ tràn ra bởi vì đan phong làm việc ngoan tuyệt hoàn toàn ngăn chặn bọn họ kiếm đạo phong đệ tử lại chạy tới ngoại môn mượn mà luyện đan hơn nữa từ bọn họ trận thế đi lên xem là chỉ cần bọn họ kiếm đạo phong không trước túi đầu bọn họ tuyệt không sẽ đem đan đỉnh cùng địa hỏa mượn bọn họ bộ dáng vì thế thư duệ rất là dứt khoát bàn tay vung lên ở ít người ngọc lâm phong thượng khai ra vài đạo khe đất lại danh tắc từ khí phong thủ tọa Liễu tương như trong tay đưa tới một mảnh địa hỏa an trí trong đó theo sau sự liền từ kim đan chân nhân nhìn địa hỏa thiết trí chân pháp những đệ tử khác thì tại này một mảnh địa hỏa mặt trên trên mặt đất xây lên một tòa một lại một tòa phòng luyện đan mà ngọc lâm phong bên cạnh chính là lý Thiến vội vàng quá khứ minh nguyệt phong thư duệ sẽ như vậy an bài cũng là vì cứ như vậy phương tiện các đệ tử không cần lấy dược luyện dược hai đầu chạy phong đầu đều ở cách vách vận khởi thân pháp chạy vài bước liền đến Diệp Hoài đã liêu nguyện doanh đi rồi hắn cũng không nhàn rỗi, đường kính ngự kiếm bay ra, phương hướng là trăm điệp ngoài rừng đây. Diệp Hoài đi vào trăm điệp lâm khi, ban đầu bình nguyên thượng đã bị xử lý ra tới coi như giao dịch địa điểm đất chống lại bị một lần nữa xử lý một lần, cùng lúc đó còn đem phạm vi mở rộng gấp đôi. Lúc trước Cấn Diệp Liên liên ý tứ là muốn đem giao dịch hội nơi sân định ở kiếm tu phong thượng, sau lại bởi vì mới vừa chiêu nhập 1.106 danh tân đệ tử cũng không phải tập thể ở kiếm tu phong thượng chủ hạ. Này đây đem giao dịch hội nơi sân định ở kiếm tu phong thượng liền hoàn toàn không cần phải, cuối cùng ở cùng tần Điền thương lượng vừa lật sau liền đem giao dịch hội địa điểm sửa tới rồi trăm điệp lâm cái kia mỗi tháng mới có một lần giao dịch hội địa chỉ ban đầu thượng. Tự phát tới nơi này hỗ trợ chúc cơ kiếm tu nhóm giờ phút này chính vây ở một chỗ một đám ở vì muốn hay không dựng mặt tiền cửa hiệu mà ở cãi cọ không thôi, thật xa Diệp Hoài là có thể nghe được bọn họ những người đó giống như rít gào giống nhau cái cọ. Tại đây đàn trúc cơ kiếm tu bên ngoài là một đám mới vừa vào kiếm đạo phong không lâu, nghĩ đến vì về sau giao dịch thị trường ra một phen lực luyện khí tiểu sư huynh tiểu sư muội nhóm, chẳng qua, trước mắt này đó tiểu sư đệ tiểu sư muội một đám. Đều bị trước mắt này bọn các sư huynh một lời bất hòa liền đi đánh một hồi trận thế cấp sợ hãi. Một đám đều xúc cổ trang chim cút đâu. Ta cảm thấy nên đem cửa hàng xây lên tới, cho dù là đơn giản một chút cũng đúng. chủ yếu vẫn là có thể vào ngày mưa khi cấp tới giao dịch thị trường người cung cấp một cái che mưa địa phương. Không được không được, tuyệt đối không được, các ngươi nhìn xem chúng ta hai ngày này sửa sang lại ra tới nơi sân, liền như vậy một chút đại, nếu là kiến cửa hàng nói liền ấn ngươi nói đơn giản một chút phòng đơn cửa hàng kia cũng chung, có thể miễn cưỡng kiến cái 50 cái đỉnh thiên, ngươi là cảm thấy ta kiếm đạo phong đệ tử cũng chỉ có như vậy điểm người sao. Kiến cửa hàng là nhất định nhất định không được, quá chiếm diện tích. Trúc cơ kiếm tu bên này chia làm hai cái trận doanh, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, ai cũng không nhường ai, vì chuyện này bọn họ những người này đã ở chỗ này dương mắt nhìn không dưới một canh giờ, cuối cùng vẫn là một cái luyện khí kỳ tiểu sư huynh trộm chạy ra đi cấp Diệp Hoài truyền âm làm hắn lại đây xử lý chuyện này. Diệp Hoài hướng kia một đống người đi đến, bên ngoài luyện khí tiểu sư đệ tiểu sư mỗi nhóm trước hết nhìn đến Diệp Hoài, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại ẩn ẩn có chút lo lắng. Lo lắng cái này thoạt nhìn mặt lãnh người lạnh hơn Diệp sư huynh có thể hay không cũng cùng này đó các sư huynh giống nhau, một lời bất hòa liền động thủ. Diệp hoài đến gần khi, đứng bên ngoài vây luyện khí tiểu sư đệ tiểu sư mội sôi nổi cho hắn nhường ra một con đường lộ. Xuyên qua đám người Diệp hoài đi đến này đàn trúc cơ kiếm tu nhóm trước mặt, hắn lạnh một khuôn mặt một câu cũng không nói nhìn này bọn còn không có phát hiện chính mình đã đến người. Không biết hai trước hết phát hiện chung quanh không khí biến lạnh rất nhiều, không cấm đánh một cái run run. lại vào lúc này hắn làm như có cảm ứng giống nhau hướng một phương hướng nhìn lại Tê tên kia trúc cơ kiếm tu thình lình run lên một chút lúc này diệp sư huynh cả người thoạt nhìn thật sự hảo lãnh các ngươi đều không cần xảo diệp sư huynh tới người nọ đột nhiên nhanh trí giống nhau gân cổ lên vang lớn một tiếng vì thế còn xảo cái không dứt mọi người nháy mắt án tĩnh giây tiếp theo ánh mắt mọi người đều ở tìm diệp hoài thân ảnh tìm được người sau bọn họ đem ánh mắt lại đồng thời rơi xuống hắn trên người diệp hoài mắt lạnh nhìn bọn họ nói các ngươi thực nhàn sao sớm định ra kế hoạch 7 ngày sau liền phải chính thức khai triển giao dịch thị trường các ngươi đến hảo hiện tại đều không có đem nơi này quy hoạch hảo sao diệp sư minh, chúng ta đang muốn đem cửa hàng xây lên tới đâu chính là bọn họ những người này không cho kiến vừa ý đem cửa hàng xây lên tới một người đệ tử trước phát kế người kia ngự trong miệng mang theo tràn đầy bỉ khuất diệp hoài yên lặng mà nhìn kia sư đệ liếc mắt một cái hắn còn bất lão người nọ phía trước chính là cùng người xảo nhất hung vài người một trong số đó Diệp Sư Minh, kiến cửa hàng là tuyệt đối không được, như vậy quá chiếm diện tích. Chủ trương không kiến cửa hàng một người đệ tử như là sợ Diệp Hoài đồng ý đối phương bộ dáng, hắn vội vàng mở miệng nói. Diệp Hoài nhìn nhìn bọn họ hai bên người, nói, tựa như các ngươi nói cửa hàng xây lên tới quá chiếm diện tích, nhưng chúng ta cũng muốn suy xét đến thời tiết biến ảo. Hắn tùy ý trên mặt đất nhặt lên một cây nhánh cây trên mặt đất vừa vẽ biên nói, các ngươi xem các ngươi đã nhiều ngày sửa sang lại ra tới này khối đất chống đại thể là một cái hình bông. Diệp Hoài cầm nhánh cây trên mặt đất vẽ một cái hình vuông ra tới, hỏa xong hắn lại đại mã kim đao theo hình vuông một cái biên bay nhanh ở hình vuông bên trong vẽ mấy đạo tuyến. Lúc này mọi người nhìn dưới mặt đất thượng cái kia bị Diệp Hoài họa ra tới khung thẳng tắp có chút buồn bực, một đám đều có một ít sở không chuẩn hắn ý tứ. Nhưng qua không bao lâu, đầu óc lung lay người trước mắt sáng ngời, buột miệng thốt ra nói: Diệp sư huynh ý của ngươi là giao dịch thị trường bố cục bất biến, chẳng qua cùng chi bất đồng chính là đem nơi này bảy quán vị trí từ lộ thiên biến thành mái hiên. khiến một cái giống hành lang dài giống nhau đỉnh. Diệp hoài như cũ vẫn là kia phó đối cái gì đều nhàn nhạt, nhạt bộ dáng, ở đem đại cục nắm giữ hảo sau, kế tiếp sự hắn liền không hề nói nhiều, từ phía dưới các sư huynh đệ chính mình hành động. Ai nha, vẫn là Diệp sư huynh thông minh, chúng ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Đúng đúng đúng, Diệp sư huynh, ngươi có chuyện gì liền đi vội đi, chúng ta hiện tại liền đi chém đầu gỗ. Từ đầu đến thuộc Diệp hoài cũng bất quá là nói nói mấy câu. Đảo mắt hắn đã bị một đám trúc cơ đệ tử cung đến một bên đi. Đứng ở một bên nhìn lại đùa dỡn thành một mảnh mọi người, cuối cùng hắn vẫn là nhắc nhở bọn họ nói, chém đầu gỗ liền đi xa địa phương chém, đừng đem nơi này trung quanh làm cho chửi lủi một mảnh quay đầu lại còn phải cho các ngươi đem loại cây trở về. Diệp sư minh, chúng ta đã biết, chúng ta biết đúng mực. Tuy rằng có mọi người bảo đảm, nhưng là thân là tần điển trộm tới tráng đinh Diệp Hoài vẫn là rất có chức trách ở chỗ này nhìn chằm chằm. Không bao lâu. chạy ra đi chém đầu gỗ đại bộ đội đã trở lại một đám người đầu tiên là vây ở một chỗ họa ra hành lang gấp khúc đại khái bản vẽ bản vẽ họa xong sau tất cả mọi người động lên đánh nền đánh nền cơ đầu gỗ cơ đầu gỗ những cái đó bị mọi người bỏ qua rất luyện khí tiểu sư đệ tiểu sư mỗi nhóm chúng có một người ở nhập tông môn trước người trong nhà là cho người làm làm rút cho người ta khởi phòng cũng là một phen hào thủ này đây hắn vẫn là biết một chút đồ vật hắn thấy một đoàn sư huynh chỉ lo đi chém đầu gỗ Cùng là hắn lôi kéo một đám luyện khí đệ tử chạm vào cái đầu sau đó chạy đi tìm phô mặt đất đá xanh đi. 119. Gia Tháp Toàn bộ côn nguyên tông trên dưới đều biết kiếm đạo phong thượng chính như hỏa như trà chỉnh đốn và cải cách giữa. Trước mắt liền có một đám người đang âm thầm chờ xem kiếm đạo phong chê cười. Chỉ là những việc này kiếm đạo phong người trên mặc dù biết cũng coi như không biết giống nhau tiếp tục làm chính bọn họ sự. Hôm nay sáng sớm tinh mơ diệp hoài liền sớm chạy tới trăm điệp lâm. Chỉ là ở hắn đã đến khi hắn mới phát hiện có chút người so với hắn tới còn muốn sớm. Ngồi ở giao dịch hội lối vào hai gã trúc cơ kiếm tu nhìn thấy Diệp Hoài sau đồng thời đứng lên. Đối với Diệp Hoài kích động một nét miệng nói, Diệp Sư huynh Nhưng tới sớm, giao dịch hội trừ bỏ một ít quầy hàng triển khai chi lấy mới tới tiểu sư đệ tiểu sư mội còn không tới đâu. Diệp Hoài nhẹ ân một tiếng đường kính từ nhập khẩu đi vào, từ hắn phía trước ngự kiếm bay tới khi từ trên cao hắn liền nhìn đến từng loạt từng loạt bị thống nhất xây lên cửa hàng Này đó cửa hàng cùng cửa hàng chi gian không có cách chợ, từ đường phố đi qua, chỗ đã thấy cũng bất quá là ở mỗi một cái cửa hàng trước treo một cái cửa hàng hảo. Diệp hoài tuần tra một vòng không có không ổn ở ngoài sau hắn liền tìm một góc tùy ý đứng. Lại qua một canh giờ, lúc này vừa vặn giờ thịnh, giao dịch chợ bên ngoài đã có người lục tục đi vào. Những người này bên trong phần lớn đều là mới nhập kiếm đạo phong đám kia luyện khí tiểu sư đệ sư muội Bọn họ mới vừa đi tiến giao dịch chợ khi một đám trên mặt đều mang theo như thế nào cũng che giấu không được tò mò. Tò mò này đó kiếm tu các sư huynh rốt cuộc kiến một cái thế nào giao dịch chợ. Nhìn trước mắt giản dị nhưng đã có không ít quầy hàng thượng có sư huynh ngồi ở chỗ kia bán đồ vật chợ. Này đó tiểu sư đệ tiểu sư mỗi nhóm một đám đều đem tâm buông xuống, thủ tọa quả nhiên không có có lệ bọn họ. Buông tâm một đám người bắt đầu rồi top năm top ba kết bạn ở chợ bên trong đi dạo lên. chỉ là nguyên bản ở quán chủ sư huynh xem ra còn có chút bó tay bó chân lực sắt thương thả lại nhỏ yếu tiểu sư đệ tiểu sư mội nhóm anh ngờ đến một đám ở nhìn đến bọn họ tùy ý ném ở sạp linh thực linh loại lúc sau nháy mắt biến thành đấu chiến sĩ đôi tay chống lạnh giáo huấn sư huynh đó là thỏa thỏa tiện tay niết tới tiểu sư đệ tiểu sư mội đang xem linh thực khi liền dường như nhìn đến tình nhân giống nhau ánh mắt ôn nhu đồng thời còn mang theo một cổ tử thật cẩn thận nhưng đảo mắt dừng ở đối mặt quán chủ sư huynh khi liền biến thành cùng kẻ thu giết cha trở mặt so phiên thư còn muốn mau liên ở chúng quán chủ các sư huynh vẻ mặt mạc danh hạng bọn họ đã bị này đàn mới vừa vào nội môn tiểu sư đệ tiểu sư mội giáo huấn một lần hình ảnh quá mỹ lệnh người vô pháp nhìn thẳng Nay không một cái diện mạo phủ có thể lại có một đôi mắt to cả người thoạt nhìn mang theo một ít yếu đối luyện khí tiểu sư muội ở trải qua một cái trúc cơ kiếm tu sạp khi ánh mắt vừa lúc nhìn đến sạp trước bị người tùy ý ném ở nơi đó mấy viên hơi hơi ố vàng gạo lớn nhỏ linh loại nàng trước trộm nhìn thoáng qua tên kia sư huynh Thấy hắn lực chú ý cũng không có ở chính mình trên người, vì thế nàng hơi hơi xem xét hơn, để sát vào đi quan khán. Cái này quay hàng chút cơ kiếm tu kỳ thật đã sớm phát hiện cái này phóng không khai tay chân làm người nhìn qua còn có chút yếu đuối tiểu sư muội. Chỉ là hắn ở thấy nàng ánh mắt phiết hướng chính mình khi phối hợp đem ánh mắt thu hồi, tựa ở làm chuyện khác, đãi nàng ánh mắt một lần nữa chú ý tới trước mặt linh loại sau hắn lại đem ánh mắt rơi xuống nàng trên mặt. Sau đó hắn liền nhìn đến trước mắt cái này tiểu sư muội trên mặt biểu tình từ ban đầu không xác định lại đến sau lại kích động, nhưng là kích động qua đi trên mặt biểu tình bị tức giận sở thay thế. Chỉ nghe nàng chỉ vào những cái đó viên ở trúc cơ kiếm tu xem ra không có tác dụng gì linh loại nói, sư minh, đây là trung giai linh dược chín tiêu hoa hạt giống nha ngươi thế nhưng tùy ý đem chúng nó bày ra tới, còn không cần hộp ngọc trang, này linh loại bên trong linh khí đều giật tắn mất, sư minh ngươi quả thực quá bạo khiển thiên vật. Đây chính là luyện chế trúc cơ đan trong đó một mặt chủ dược nha. Tên kia trúc cơ kiếm tu cũng là không nghĩ tới yếu đối tiểu sư mội cũng có thể biến thành một con cọp mẹ thời điểm, trong lúc nhất thời thế nhưng ngẹn lời. Lúc trước đan so với sau tuyển nhận 1.100 linh danh đệ tử bên trong trong đó nữ đệ tử nhân số liền chiếm trong đó 2 phần 3 còn muốn thiếu thượng một chút, nhưng tuyệt đối muốn so nam đệ tử còn muốn nhiều, hơn nữa này đó nữ đệ tử bên trong có 1 phần 3 nhân tính cách nội hướng ngôi khi đối mặt khí thế lộ ra ngoài kiếm tu sư vinh. cơ bản tựa như chuột nhìn thấy miêu dường như loánh người, dư lại hai phần ba nữ đệ tử cũng không có hảo đi nơi nào. Cũng chính là ở ngay lúc này kiếm đạo tu trúc cơ kiếm tu nhóm trong đầu đều toát ra một cái nghi hoặc, liền như vậy điểm lá gan này đó tiểu sư muội nhóm rốt cuộc là tu cái gì nói, nhưng còn không phải là khác tu chân trên đường một cái pháo hôi sao. Thậm chí bọn họ đều suy nghĩ có phải hay không giống các nàng như vậy tiểu sư muội đều chạy đến bọn họ kiếm đạo phong thượng. Nhưng trước mắt tình huống làm sạp chủ nhân tam quan đảo lộn, Nguyên lai like này đó tiểu sư muội không phải yếu đối, mà là các nàng đem các nàng sở hữu khí phách đều dùng ở địa phương khác. Tiểu sư muội thấy chính mình nói nửa ngày đối diện quán chủ sư huynh cũng không chi cái thành, ánh mắt phóng tới hắn vô biểu tình trên mặt, không khỏi đánh một cái giật mình. Hảo sao, nàng đột nhiên mới nhớ tới đối diện người là kiếm tu sư huynh, vì thế thật vất vả sông lên đầu dũng khi nháy mắt giảm đi hơn phân nửa. Nàng loạn nọa, nọa gục đầu xuống, từ vai hơi hơi tùng khởi. kia tiểu bộ dáng tựa như làm sai chuyện gì tiểu hài tử đang đợi đại nhân lửa giận trúc cơ kiếm tu khỏe miệng chịu chịu hắn bất quá là bị kinh ngạc một chút nhất thời không biết như thế nào đáp lời như thế nào cái này tiểu sư muội lại xúc thành cái chim cút hắn nói ngươi nếu muốn liền mua đi tiểu sư muội thấy hắn nói có trong nháy mắt cặp kia mắt to trung hiện lên một tia ánh sáng chính là không bao lâu này mà ánh sáng đã bị nhụt chí sở thay thế nàng đầu rũ càng thấp nhẹ như mới ra thanh tiểu miêu thanh âm nói ta Ta không như vậy nhiều linh thạch mua. Nói xong, tiểu sư mội trên mặt đã nổi lên xấu hổ hừng đỏ. Trúc cơ kiếm tu nhìn lướt qua bị hắn tùy ý ném ở nơi đó chín tiêu hoa linh loại, thô thô xem ra cũng có hơn 20 viên bộ dáng. Hắn tùy ý hỏi, trên người của ngươi có bao nhiêu linh thạch? Tiểu sư mội ngẩn ra một chút, không biết trước mắt vị sư huynh này muốn làm gì, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoan đem chính mình toàn tổng thân ra cấp nói. 7, 73 khối hạ phẩm linh thạch. Trúc cơ kiếm tu tay hướng nàng đi, ngắn gọn nói. linh thạch về ta linh loại ngươi lấy đi a a tiểu sư mội phảng phất chính mình lỗ thai nghe nhầm rồi ngây ngốc ca hai tiếng nàng ngẩng đầu thấy đối diện sư huynh vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng nàng cẩn thận từ chính mình bên hông túi chữ vật lấy ra toàn bộ gia sản đem chúng nó no phóng tới hướng chính mình vươn cái tay kia thượng Trúc cơ kiếm tu lấy quá linh thạch thu hồi tay ánh mắt liền không ở tiểu sư muội trên người tiểu sư mội thẳng đến lúc này nàng mới phản ứng lại đây Trước mắt vị sư huynh này đem chín tiêu hoa linh loại bán cho chính mình, nàng chạy nhanh từ túi chữ vật lấy ra một cái tiểu ngọc hộp, cẩn thận đem sạp thượng chín tiêu hoa loại một viên một viên thu vào hộp ngọc nội. Ngay cả nàng cũng không biết giờ phút này chính mình trên mặt là treo cỡ nào sán lạn tươi cười. Giống như vậy tình huống còn ở mặt khác sạp thượng phát sinh, cũng chính là ở hôm nay, này đó ở trúc cơ kiếm tu nhóm trong mắt hậu cần tiểu sư đệ tiểu sư muội ở bọn họ trong lòng hoàn toàn điên đảo thành một đám ẩn nút lên khoác ra sói con. nhìn đột nhiên biến ổ nào lên giao dịch chợ tuy rằng xảo là xảo điểm nhưng như vậy cũng hảo mới tới tiểu sư đệ tiểu sư mỗi nhóm cũng không có vẻ phóng không khai tay chân diệp hoài thân dựa một cây trăm năm láo dưới tảng cây hơi hơi nửa nheo lại mắt nghỉ ngơi chỉ là còn không đợi hắn tùng một hơi ở trước mặt hắn giữa không trung đột nhiên xuất hiện linh lực giao động tiếp được bắn về phía chính mình truyền âm phủ diệp sư Minh, minh nói phong giang hồ cứu cấp giảm đoạn mấy chữ làm diệp hoài từ giữa nghe ra diệp liên liên lúc này trạng thái cũng không quá hảo tuấn tú lông mày một tranh diệp hoài bước nhanh đi ra giao dịch chợ ngự kiếm đuổi chủ minh nói phong thân pháp đi vội đến minh nói đỉnh núi minh nói phong thượng trừ bỏ một tòa thí tâm thắp bên ngoài cũng không mặt khác này đây diệp hoài trực tiếp tìm được thí tâm thắp chỗ sau đó hắn liền nhìn đến hai gã đừng phong nội môn đệ tử ngồi xổm trên mặt đất vây quanh ở nào đó nằm trên mặt đất hình chữ ít thiếu nữ bên cạnh tay háo hạ tay không tự giác run run cuối cùng hắn vẫn là từng bước một hướng kia hoặc ngồi xổm hoặc tranh trên mặt đất ba người đi đến Đến gần hắn còn có thể nghe được ba người quỷ dị đối thoại. Diệp sư tỷ trên mặt đất lạnh, ngươi nếu là thân thể không khỏe không bằng ta cùng mập mạp đỡ ngươi đến trên ghế đi ngồi trong chốc lát. Ta xem diệp sư tỷ rất thích nằm, nếu không ta đi ôm giường cái gửi tới. Ân, nhân tiện đem gối đầu hơi thượng, vậy càng hoàn mỹ. Diệp sư tỷ ngươi cùng mập mạp đều đừng náo Diệp liên liên nằm trên mặt đất có một câu không một câu cùng trước mắt hai vị sư đệ nói chuyện trời đất liêu nhân sinh. Đang ở nàng liêu nhàm chán khi liền thấy một trường quen thuộc mát lạnh khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Lập tức đem hai bên hai vị sư để ném tại sau đầu, liền miệng vọt tới nhân đạo, diệp sư huynh ngươi rốt cuộc tới, hỗ trợ bối ta hồi kiếm tu phong, sư muội ta hiện tại trừ bỏ một trương miệng còn có thể động bên ngoài tứ chi vô lực. Diệp hoài không nói, hắn ánh mắt ở nàng trên người dạo qua một vòng mới phát hiện nàng lúc này tình huống cũng không quá hảo, trên người linh lực ở vào một cái bạo tẩu trạng thái. Diệp Hoài túi xuống thân đem Diệp Liên Liên hoành bế lên cũng bất chấp quy không quy củ, trực tiếp ngự kiếm lao ra mình nói phong. Diệp Hoài ôm Diệp Liên Liên cũng không có bay đi kiếm tú phong mà là đi biển mây phong. Thư Duệ nhìn thấy Diệp Hoài ôm Diệp Liên Liên hắn lông mày một trọn, nhưng theo sau hắn lại nghĩ tới, ngày ấy Hoa Chúc Nhạc ở thu Diệp Liên Liên lúc sau liền cùng Thanh Lê Trân Quân đi đánh nhau đi, mà hắn đại đệ tử cũng ở cùng thời gian đi phong tối, mà Lưu Nguyệt Phong đệ tử cũng chỉ là ở Hoa Chúc Nhạc thu đồ đệ khi nhận một chút bọn họ tân gia lò tiểu sư tỷ. Lúc sau bọn họ cũng liền trở về bình thường sinh hoạt Này đây cho tới bây giờ kiếm đạo phong nội còn không có người biết Diệp Liên Liên Là hoa trúc nhạc đồ đệ Diệp Hoài sẽ ở Diệp Liên Liên xảy ra chuyện khi đem nàng đưa tới hắn trước mặt cũng là không gì đáng trách sự Thủ tọa, Diệp Sư mội tình huống không tốt lắm Còn thỉnh thủ tọa cứu giúp Diệp Hoài ôm Diệp Liên Liên đối Thư Duệ hơi rũ đầu nói ngươi đem nàng ôm lại đây Thư Duệ đối hắn nói Diệp Hoài đại đi vài bước đứng ở Thư Duệ trước mặt Thư duệ thần thức đều không có ở Diệp Liên Liên trên người quét liền hỏi nàng nói, ngươi phía trước chạy tới làm gì? Trong cơ thể linh lực như thế nào sẽ như thế bạo động? Cũng không làm gì, ta chỉ là đi thử tâm tháp hoa rớt ta lần này ở Tông môn đại bị thượng khen thường đi. Diệp Liên Liên hữu khí vô lực mà nói, Kỳ thật ta cũng không có việc gì, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ tốt. Đúng vậy, sự thật chính là nàng chuyện gì đều không có. nàng sẽ xuất hiện linh lực bạo động xét đến cùng nguyên nhân còn phải tính ở thí tâm thắp đến 3 tầng thí trong lòng mặt ở nhẹ nhàng thông qua vấn tâm luyện tâm hai quan sau nàng ở đi lên tầng thứ ba sau trong nháy mắt bị hiện đại ngựa xe như nước cấp hấp dẫn ở trái tim trong nháy mắt buông lỏng đã bị thí tâm thắp bắt được cơ hội đem nàng đưa tới nó cho chính mình sở bày ra ra tới hiện đại ở nơi đó nàng nhìn đến cả ngày vội vội vội lao ba láo mẹ bất công đại ca ra ra mãi nãi, gần như lạnh nhạt đại ca cùng với đối diện cái kia trung nhị tiểu trúc mã mỗi ngày nàng sinh hoạt chính là cùng bất công ra ra ngoại, ngoại đấu trí đấu dũng nhìn sớm cũng vội vàng vãn cũng vội vàng lao ba lao mẹ trêu chọc đại ca kia trương băng sân mặt cuối cùng chính là cùng đối diện tiểu trúc mã liêu một hồi vũ trụ cấp thần đối thoại sau đó anh em tốt cùng nhau chạy tới bên ngoài tiệm cơm xoa một đốn tiểu nhật tử quá không cần quá đồng. chỉ là thiếu chút nữa thiếu chút nữa nàng cả người trầm luân tại đây chàng thí tâm bên trong khá vậy liền ở nàng luân hãm đi xuống là lúc trên người sở xuyên thiên huyễn sa y ỉa đột nhiên sáng lên mỏng manh ngân quang ngay sau đó nàng trong đầu xuất hiện ngắn ngủi thanh minh lệnh nàng nhận rõ hư thật chính là nàng tuy người đã tỉnh táo lại nhưng là thí tâm tháp tầng thứ ba thí tâm toàn bộ trận pháp khởi động là thượng đến này một tầng đệ tử trong thân thể linh lực chẳng sợ nàng giờ phút này người đã tỉnh táo lại chỉ cần nàng trong cơ thể còn có linh lực toàn bộ trận pháp như cũ khởi động trừ phi ngươi có thể hoàn toàn đem sở hiện ra ở trước mặt ảo ảnh đánh vỡ bằng không ngươi liền chờ linh lực hao hết trận pháp tự động đình chỉ trận pháp không ngừng hấp dẫn trong thân thể linh lực Chẳng sợ Diệp Liên Liên biết này cũng không sẽ đối chính mình thân thể mang đến cái gì di chứng, nhưng nàng vẫn là cảm thấy một trận nguy cơ cảm. Nay đây nàng lựa chọn là bạo lực phá trận, sau đó sau đó, nàng liền thành bộ dáng này. Thư Duệ nhìn Diệp Liên Liên tràn đầy ủ rũ bộ dáng liền rắc không có chuyện tốt. Hắn ở kiểm tra quá thân thể của nàng sau xác định là không có việc gì sau liền không tính toán quảng chuyện này, vung tay lên, làm hai người đi ra ngoài. 120, Viêm vực hành trình 5 ngày lúc sau Trên bình bên trong thành, đi trước viêm vực tàu bay phía trên nhiều da người mặc cùng tán tu vô dị một nam một nữ, nữ tử tuổi thượng nhẹ, tả hữu cũng bất quá 13-14 tuổi bộ dáng, cùng nàng đứng ở một khối nam tử tác muốn lớn một chút, nhưng tuổi cũng sẽ không vượt qua 20 tuổi. Hai người vừa lên đến tàu bay lúc sau nơi nào cũng không có đi dạo mà là trực tiếp đi bọn họ đính một gian trong phòng. Ai nha, Diệp sư minh, chúng ta bị theo dõi đâu? Thấy môn đã bị Diệp hoài đóng lại, Diệp liên liên theo sau ném ra một cái trận bàn. Trận pháp khởi động, cách đâm trận đem bên trong hai người đối thoại ngăn cách lên. Nguyên bản nàng là tính toán đi trước một chuyến thế tục xem nàng kia tiện nghi mẫu thần, đã có thể ở hai người đi vào tàu bay bỏ neo cảng khi ẩn ẩn phát hiện phía sau có người theo dõi. Này đây nguyên bản đi hướng bay đi tuyết vực phụ cận tàu bay nàng liền lôi kéo Diệp Hoài bước chân vừa chuyển chuyển đi bay đi viêm vực tàu bay. Đồng môn. Diệp Hoài trong giọng nói không có có nghi mà là quyết đoán. Ân A. Diệp liên liên nhìn nhìn phòng nội duy nhất một giường vắng ngũ. thấy mặt trên đệm chăn nửa cũ nửa mới còn mang theo một cổ nhàn nhạt toan vị nàng ghét bỏ chạy đến trước bàn ngồi xuống nàng phun tào nói sư Minh ngươi có lẽ không nhớ rõ bọn họ dẫn đầu người kêu vương lạc tại ngoại môn khi muốn nối ta minh nguyệt còn có tống khuê xuống tay sau lại chúng ta ba người so với hắn trước vào nội môn phía trước đại hôn chiến khi hắn còn nhằm vào ta đâu nhắc tới đại hôn chiến diệp hoài đến là nhớ ra rồi Ngày đó hồi phong cốc đại hôn chiến khi một người cầm khai sơn dịu hướng về phía Diệp liên liên liền như gặp gỡ thù địch giống nhau một trận vung tay đánh nhau. Đối với vương lạc người này Diệp hoài không có một cái ấn tượng tốt. Hắn nữ may hỏi, hắn vì cái gì theo dõi ngươi? Diệp liên liên nhún vai, cũng là vẻ mặt mặt danh, ta cũng không biết vì cái gì sao, giảng đạo lý, thế nào cũng đến là ta đi tìm hắn tính số đi, một cái chỉ biết đoạt người khác tài nguyên còn tự mình cảm giác tốt đẹp thổ phỉ. Chúng ta đây liền trước tính xem này biến đi. diệp hoài nói côn nguyên tông cùng viêm bực khoảng cách vẫn là rất xa bọn họ ngồi tàu bay từ tuyên thành xuất phát trên đường nếu vô dừng lại cũng cần ngồi gần 2 tháng thời gian kế tiếp thời gian diệp liên liên cùng diệp hoài hai người trừ bỏ ngẫu nhiên chạy ra phòng hướng tàu bay trung bộ mua bình thường tàu bay phiếu tán tu nơi đó đi đi bộ một vòng hướng vương lạc bên kia lộ cái mặt bên ngoài liền vẫn luôn tránh ở trong phòng tu luyện nói đến cùng một đống tán tu tế ở bên nhau vương lạc một đám người diệp liên liên mua ra cửa lưu một vòng trở về liền rất bất mãn đối diệp hoài hảo một đốn phú tào. Lần này Vương Lạc mang lại đây người tính thượng hắn cùng sở hữu 8 người, bọn họ tu vi đều ở trúc cơ sơ kỳ lại hoặc là mới đột phá trúc cơ. Diệp Liên Liên đang xem quá bọn họ mặt lúc sau liền nhận ra kia 5 người chính là lúc trước tại ngoại môn đã đi theo hắn những cái đó tiểu đệ. Chỉ là tại đây 5 người bên trong nàng không có nhìn đến lúc trước nàng cùng Nguyễn Minh Nguyệt Tống khuê 3 người hợp lực giết chết người kia cái kia chạy trốn đồng bạn. Chỉ là làm nàng muốn phun tảo chính là vương lạc mang theo người tới theo dõi nàng cùng diệp hoài hai người trừ bỏ cởi thân là côn nguyên tông đệ tử đệ tử bảo bên ngoài liền không có về vẻ ngoài tăng thêm thay đổi. Hắn là cảm thấy không ai biết bọn họ này tám người là từ đâu tới chính là sao. Còn có kia mỗi lần nàng chạy tới trước mặt hắn lưu một vòng khi kia trước nay sẽ không biết muốn che giấu giết người ánh mắt. Hắn cho rằng nàng là ngốc tử ngốc tử vẫn là ngốc tử liền hắn bắn lại đây giết người ánh mắt đều nhìn không tới sao. Tàu bay tới viêm vực khi kia đã là 12 tháng, một đường đi tới Diệp Liên Liên cùng Diệp Hoài hai người ở tàu bay thượng ở gần 2 tháng tả Hữu Tàu bay bỏ neo địa phương là viêm vực địa giới nhất bên ngoài một cái cỡ trung thành trì, ngọn lửa thành. Diệp Liên Liên cùng Diệp Hoài một chút tàu bay đã bị một cổ gió ấm thổi đều tự mình hoài nghi lên trước mắt rốt cuộc có phải hay không mùa đông. Tương truyền thượng vạn năm trước viêm vực nơi này từng đột nhiên xuất hiện hai cái thượng giai tiên nhân, hai người ở chỗ này đại đánh ra tới. đem nơi này biến thành một cái hỏa linh khí bạo trướng khu vực. Diệp Hoài dùng nhẹ nhàng thanh âm cấp Diệp Liên Liên giảng viêm vực tình huống. Nơi này còn chỉ là viêm vực nhất bên ngoài thành trì, càng đi đi ngươi liền sẽ phát hiện bên trong độ ấm không ngừng bò lên. ở chỗ này cũng có một cái từ trên phố các tán tu nơi đó lưu truyền ra tới một tin tức, đó chính là càng đi đi, độ ấm càng cao đồng thời ở bên trong tìm kiếm đến ngọn lửa phẩm chất liền sẽ càng tốt. Diệp sư mọi ngươi có tính toán gì không? Diệp Liên Liên nơi nào có tính toán gì không? Nàng sẽ đến viêm vực mục đích bất quá chính là nếm thử làm A Phượng Phu hóa ra tới. Nàng suy nghĩ một lát, đối diệp hoài nói, chúng ta ra tới phía trước ở nhiệm vụ đường không phải tiếp hỏa nóng chạy tinh, thiên hỏa thạch, phượng viêm hoa sao, này ba loại sản xuất mà đều không ở viêm vực bên ngoài, mà ngươi lại nghe nói cái kia càng là cao phẩm chất linh hỏa liền càng phải đi trước viêm vực bên trong, không phải vừa lúc tiện đường sao, bất quá ở xuất phát phía trước, chúng ta vẫn là trước tiên ở tòa thành này trung trụ thượng mấy ngày quan sát một chút viêm vực bên này tỉnh Thúng rồi nói sau. Diệp hoài gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết. Hai người rời đi tàu bay bỏ neo địa phương liền tùy ý theo một người lưu đi lại phương hướng đi đến. Nếu đã quyết định tại đây ngọn lửa trong thành nghỉ ngơi mấy ngày, ở theo dòng người đi hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến trước tìm được trong thành phương thị. Chỉ là hai người còn không có đi bao xa đã bị đột nhiên từ bên giống như một viên đạn pháo giống nhau lao tới gầy yếu tiểu hài tử cấp ngăn cản. Đó là một cái tám tuổi nam hải, ăn mặc một thân cũ nát thả còn đánh mụn vá mỏng quần áo. vàng như nến sắc mặt không có một chút huyết sắc cả người gầy giống như một cái bề ngoài bọc một tầng da người bộ xương khô diệp liên liên có chút tò mò đánh giá trước mắt ngăn lại bọn họ người nàng nghiêng đầu hỏi ngươi cản chúng ta có chuyện gì nam hải hơn phân nửa khuôn mặt bị khô vàng đầu tóc ngăn trở làm người thấy không rõ ở tóc hạ biểu tình là cái gì chỉ là từ hắn do dự vâng vâng dạ dạ bộ dáng xem ra hắn như là ở sợ hãi cái gì liên ở diệp liên liên chuẩn bị có phải hay không lôi kéo diệp hoài vòng qua hắn tiếp tục lúc đi Nam Hải há mồm, khàn khàn thanh âm giống như một con phá phong tương giống nhau khó nghe, hắn nhẹ giọng nói, hai, hai vị tiên nhân cần phải dẫn đường, ta kêu triệu Nam, ta sinh trưởng ở chỗ này đối với ngọn lửa thành mỗi cái góc đều quen thuộc, chỉ, chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch ngài là có thể thuê ta. Diệp Liên Liên cùng Diệp Hoài nhìn nhau, lại xem một cái cái này tên là triệu Nam Nam Hải, Diệp Liên Liên tùy tay ném cho hắn một khối hạ phẩm linh thạch, đối hắn nói, mang chúng ta đi trong thành người tu chân phường thị. Triệu Nam cuống chân cuống tay tiếp được kia một khối đối với hắn tới nói này, nửa tháng tới hắn thu được đệ nhất phân thủ lao, nội tâm kích động động cùng lại tiểu tâm cẩn thận đem nó thu vào trong lòng ngực, liền đặt ở nhất gần sát ngực vị trí, dường như chỉ có như vậy hắn mới có thể thoáng yên tâm này, một khối linh phẩm sẽ không ở hắn không chú ý thời điểm bị người chống đi. Triệu Nam nghe được Diệp Liên liên nói sau lập tức vì hai người dẫn đường, biên dẫn đường, hắn còn đem viêm vực bên này tình huống đại khái nói cho hai người nghe. Đại khái đi rồi một nén hương thời gian triệu nam đem người lánh đến phường thị, tới rồi nơi này hắn thông minh không ở nói nhiều, tùy ý hắn hôm nay hai vị cố chủ tùy ý ở phường thị gian nhàn xem. Diệp Liên Liên cùng Diệp Hoài ở phường thị thượng đi dạo một vòng phát hiện phường thị trung bọn họ xem nhiều nhất đồ vật không phải có chứa hỏa thuộc tính khoáng thạch chính là có chứa hỏa thuộc tính một ít linh thực, muốn ở chỗ này nhìn đến một gốc cây mặt khác thuộc tính linh thực quả thực làm khó người khác. Hai người đi dạo một vòng sau cái gì cũng không có mua ngược lại làm triệu nam mang theo bọn họ đi cái có thể mua được viêm vực bản đồ cửa hàng. Triệu nam không nói hai lời mang theo người liền đi phường thị lớn nhất cửa hàng. Đứng ở cửa hàng trước, nhìn môn trên đầu trên biển hiệu phi long tẩu phượng dường như ba chữ diệp liên liên trên mặt mang theo kinh ngạc. Ngay sau đó nàng cảm thán nói, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể nhìn đến đa bảo các phân phô nha Theo sau nàng hướng diệp hoài vây tay một cái, tiếp tục nói, diệp sư huynh chúng ta vào đi thôi. ba người mới đi vào cửa hàng liền có một người tiểu đồng hướng bọn họ đón đi lên tiểu đồng ánh mắt bay nhanh ở ba người trên người đảo qua mà qua cuối cùng hắn đem ánh mắt rơi xuống diệp liên liên diệp hoài hai người trên người tiểu đồng đến gần ba người mới nói hai vị khách nhân nhưng có tiểu nhân đại lao địa phương diệp liên liên đầu hướng diệp hoài chỗ đó một bên kia ý tứ là từ diệp hoài mở miệng diệp hoài hướng kia tiểu đồng do hỏi có viêm vực bản đồ sao càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt cái loại này tiểu đồng nói Thôi khách nhân, có, chỉ là bổn tiệm, có hai loại bản đồ, một loại là khu vực bản đồ, mỗi một chương bản đồ chỉ biết kỹ càng tỉ mỉ miêu sẽ một cái khu vực, còn có một loại là viên vực toàn cục bản đồ, chỉ là loại này toàn cục bản đồ họa lại như thế nào tinh tế cũng sẽ không so thượng một loại tới kỹ càng tỉ mỉ, không biết khách nhân ngươi yêu cầu nào một loại. Không đợi Diệp Hoài suy xét, Diệp Liên Liên mở miệng hỏi, này hai loại bản đồ giá cả thế nào? Tiểu Đông nói, khu vực bản đồ 50 khối hạ phẩm linh thạch một chương. Toàn cục bản đồ một chương 100 khối hạ phẩm thạch linh. Diệp liên liên, tê, hảo quý. Nàng lại hỏi, viêm vực có mấy cái khu vực? Tiểu đông nói, 28 cái địa vực. Nếu khách nhân là muốn đem này 28 cái địa vực bản đồ cùng nhau mua tới thoại bản các còn có thể vì ngươi ưu đãi. Cuối cùng diệp liên liên vẫn là đem này hai loại bản đồ đều mua, chẳng qua lấy sợ tiểu đồng cho ưu đãi lại đem cuối cùng số lẻ lau sạch diệp liên liên cũng vẫn là trả giá 1.100 khối linh thạch. Mua xong đồ vật hai người liền chuẩn bị rời đi đa bảo các đi tìm cái khách điếm chủ hạ. Hai vị khách nhân chấm đã. Tiểu đồng đột nhiên gọi lại ba người. Ngươi có chuyện gì sao? Diệp liên liên nghiêng đầu hỏi. Tiểu đồng từ túi chữ vật lấy ra hai khối một bài cung kính đưa tới hai người trước mặt, nói, hai vị khách nhân, ba ngày sau đa bảo các sẽ cử hành một khối đấu giá hội. Hai vị nếu là có rảnh không ngại lại đây nhìn xem, có lẽ có hai vị vừa ý bảo vật đâu. Diệp liên liên lấy quá hai khối một bài. Chính phản qua lại lật xem, chỉ là nó cũng chỉ là một khối bình thường không thể lại bình thường đầu gỗ điêu khắc ra tới. Một bài chính diện ở giữa đại đại có khắc một cái bảo tự, ở một bài tứ giác thượng điêu khắc một vòng lưu sướng như nước sóng giống nhau đường cong, một bài dù sao không có tự, mà là ở ở giữa điêu khắc một đóa tươi đẹp ướt át phủ dung hoa. Ba ngày sau hai vị tới khi chỉ cần ở lối vào lấy ra này hai khối một bài là có thể trực tiếp có thể tới, đến lúc đó sẽ có người dẫn hai vị nhập tòa. 121. Đấu giá hội Đi ra đa bảo các, triệu nam ở Diệp Liên liên ý bảo hạ mang theo bọn họ hai người đi tới phường thị bên trong tốt nhất khách điếm. Ba người mới đi vào khách điếm có ánh mắt điếm tiểu nhị trên mặt đôi cười đi nhanh hướng bọn họ đi tới. Điếm tiểu nhị ánh mắt trước tiên ở triệu nam trên người đảo qua mà qua, thấy hắn trang điểm trong lòng cũng liền sáng tỏ hắn là người địa phương, hắn xoay chuyển ánh mắt bay nhanh rơi xuống đi tuốt đàng trước mặt hai người, hai người khuôn mặt thực xa lạ. Hơn nữa hai người trên người tới một cổ lại ngọn lửa bên trong thành tu sĩ không giống nhau khí chất thực dễ dàng là có thể đoán được này hai người là từ bên ngoài tới. Điếm tiểu nhị nhiệt tình đi vào Diệp Hoài bên cạnh, vẫn duy trì một bước khoảng cách. Hắn nói, hai vị tiên nhân là ăn cơm đâu vẫn là nhà ở. Diệp Liên Liên cùng Diệp Hoài nhìn ra điếm tiểu nhị trên người không có linh lực, hắn chỉ là một người bình thường. Diệp Hoài nhìn thoáng qua Diệp Liên Liên, nhàn nhặt nói, ăn cơm, nhà ở đều phải. Đến liệt. Điếm Tiểu Nhị thực mau này ba người đi lên lầu hai đại sảnh. Nguyên bản hắn là muốn đem ba người tiến cử ghế lô, chính là Diệp Liên Liên lại nói muốn ở đại sảnh ăn, vì thế hắn liền đem ba người dẫn tới một cái sát cửa sổ bàn ăn. Hai vị tiên nhân muốn ăn chút cái gì? Tới vài đạo các ngươi trong tiệm chuyên môn đi. Diệp Liên Liên nói, không phải nàng không nghĩ gọi món ăn, mà là nàng phát hiện khách điếm này bên trong không có thực đơn, vì thế liền cứ như vậy đi. Điếm Tiểu Nhị một đường nhẹ giọng chạy chậm xuống lầu, đại hắn đi rồi. Bọn họ này một bản thượng Diệp Liên liên cùng Diệp Hoài đã ngồi ở vị trí thượng, đến là Triệu Nam không dám cùng hắn khách nhân ngồi chung. Hắn rũ đầu, một bộ người hầu bộ dáng. Diệp Liên liên suy nghĩ một chút đối hắn nói, Triệu Nam, ngươi cũng ngồi xuống, cùng chúng ta nói nói viêm vực sự đi, không quan hệ lớn nhỏ, đồ cái mới mẻ. Ta, ta như vậy đứng liền hảo. Triệu Nam có chút có quắc nói. Diệp Liên liên nhìn hắn một cái, cũng liền không có lại làm hắn ngồi xuống. Chỉ là diệp liên liên không cho hắn ngồi triệu nam lại trong lòng hơi hơi phát lên một cổ hán khí, hoán diệp liên liên vì cái gì không hề kêu hắn một lần, chỉ cần nàng nói nữa một lần làm chính mình cùng bọn họ ngồi chung, hắn liền sẽ ngồi xuống. Áp xuống trong lòng kia một cổ mạc danh liền chính hắn cũng không biết ghen ghét, triệu nam bắt đầu cấp hai người nói về viêm vực sự. Gần nhất nửa tháng tới tới viêm vực tu sĩ so dị vãng nhiều không ít, nghe nói là một người từ viêm vực bên trong tu sĩ nói hắn ở chỗ sâu trong phát hiện linh hỏa tung tích. Chỉ là hắn ở phát hiện linh hỏa thời điểm không lắm bại lộ chính mình hơi thở làm linh hỏa đã nhận ra trốn vào ngầm chạy trốn. Tên kia tu sĩ không cam lòng ở phát hiện linh hỏa phụ cận dừng lại nửa tháng nhưng thực đáng tiếc chính là tại đây nửa tháng hắn không còn có phát hiện linh hỏa tung tích, mang theo tiếc nuối tên. Kia tu sĩ liền từ bên trong ra tới, nhân tiện đem này tắc tin tức phóng ra. Nha, nơi này thế nhưng xuất hiện linh hỏa. Diệp sư huynh chúng ta lần này tới là tới đúng rồi. Diệp liên liên cười hì hì nói. ở tu chân giới về ngọn lửa bảng đơn có hai cái, chúng nó một cái là thiên hỏa bảng, một cái là địa hỏa bảng. Thiên hỏa trên bảng có tên ngọn lửa có một cái tính chung đó chính là chúng nó đều đã ở dài dòng thời gian sông dài sinh ra linh trí, chẳng sợ nó linh trí giống như một cái vừa mới sinh ra trẻ con như vậy, kia cũng coi như là linh hỏa, sinh thành linh trí linh hỏa nếu cho cũng đủ thời gian là có thể tiến hóa. Địa hỏa bảng ngọn lửa bản chất cũng là phàm hỏa một loại, chẳng qua địa hỏa bảng chung ngọn lửa so phàm hỏa cao nhất đẳng giai. có một phần mười nhị tỷ lệ sinh ra linh trí, trở thành linh hỏa. Chính như Diệp Liên liên đối Diệp Hoài theo như lời như vậy, bọn họ này một chuyến viên vực tựa hồ là tới đúng rồi, vận khí tốt nói không chừng còn có thể gặp gỡ linh khí cũng không nhất định đâu. Diệp Liên liên nghe xong Triệu Nam nói rất nhiều thượng vàng hạ cám tin tức, có chút ở nàng nghe tới có chút mang theo một chút chân thật tính, có một ít còn lại là lệnh nàng nghe tới giả không cần lại giả. Triệu Nam, ngươi cho ta nói một chút đa bảo các đấu giá hội đi. diệp liên liên nói. Đa bảo các đấu giá hội trên cơ bản là mỗi một tháng có một lần loại nhỏ đấu giá hội, nửa năm một lần đại hình đấu giá hội, nghe nói ở đấu giá hội thượng ngươi nếu nhìn chúng giống nhau bảo vật, nhưng trên người linh thạch lại không nhiều lắm nói, còn có thể dùng giá trị cùng linh thạch chờ giá trị đồ vật thế thân, nếu kêu bảo vật chủ nhân nhìn chúng như vậy cùng linh thạch chờ giá trị đồ vật nói đại nhưng trực tiếp lấy đi, nếu là không mừng đa bảo các cũng có thể đem lấy nhận lấy, lấy ra chờ. Giá trị linh thạch phó cấp bán đấu giá bảo vật chủ nhân. Như vậy xem ra đa bảo các vẫn là ra lương tâm cửa hàng đầu. Diệp liên liên cảm thán nói, triệu nam không thể từ nàng trong giọng nói nghe ra đó là lời hay vẫn là nói vậy. Hai vị tới thời gian vừa lúc, lần này đa bảo các đấu giá hội là đại hình. Triệu nam nói, đúng lúc này lầu hai cửa thang lầu truyền đến từng trận có người đi lên tiếng bước chân. Điếm tiểu nhị bưng một bàn đi vào sát cửa sổ hai người bên này, nhanh nhẹn đem đồ ăn mang lên bàn. Ba đồ ăn một canh cuối cùng mới là hai chén linh khí thưa thất hạ phẩm linh gạo cơm. Diệp liên liên không thích chính mình ăn cơm khi bên cạnh còn đứng người xem nàng ăn, nàng nghiêng đầu đối triệu nam nói, ngươi đi đi, chúng ta nơi này không cần ngươi dẫn đường. Nói thật triệu nam hôm nay này một khối hạ phẩm linh thạch tới tay thực nhẹ nhàng, chỉ là hắn lại không quá tưởng như vậy rời đi. Hắn tuy rằng mới coi như dẫn đường này một hàng đường, trước mắt hai người vẫn là hắn nhiều như vậy ngày tới nay duy nhị hai cái khách nhân, nhưng hắn kiến thức nhiều, phát cáo diễm thành tu sĩ tính tình cũng không phải là ai đều hảo. Hắn có gặp qua dẫn đường mệnh chết mệnh sống vì một vị tu sĩ chạy trước chạy sau, cuối cùng nhân hắn không cẩn thận chạm vào tu sĩ góc áo, tên kia tu sĩ liền tùy ý động nhất động ngón tay đem cái kia dẫn đường đánh cái chết khiếp, đến bây giờ hắn cũng không ở cửa. Thành hay là tàu bay bỏ neo phụ cận nhìn đến hắn thân ảnh. Có lẽ là Diệp Liên Liên cùng Diệp Hoài cấp triệu nam ấn tượng là quá dễ nói chuyện, này đây hắn lấy hết can đảm nói, tiên nhân ta đối ngoài thành phụ cận một ít địa phương cũng rất quen thuộc, tiên nhân nếu là muốn đi ta cũng có thể dẫn đường. Diệp liên liên đối thượng triệu nam đôi mắt, triệu nam bị xem đột nhiên không kịp dự phòng, theo bản năng liền đem đầu thấp đi xuống, chỉ nghe nàng nói, không cần, chúng ta muốn đi viêm vực chỗ sâu tròng, ngươi mang không được lộ. Triệu nam không biết chính mình là như thế nào rời đi khách điếm. Chỉ là hắn chân trước mới đi ra khách điếm, sau lưng hắn thấy hoa mắt, đại hắn tầm mắt có thể thấy rõ sự vật khi, hắn mới phát hiện chính mình bị tám sắc mặt bất thiện tu sĩ vây quanh. Thiên, thiên nhân, tìm tiểu nhân có chuyện gì? Triệu Nam một câu nói gặp gền, có thể thấy được hắn giờ phút này nội tâm là cỡ nào sợ hãi. Vương Lạc cũng bất hòa hắn vô nghĩa, hắn tùy tay ném cho hắn hai khối hạ phẩm linh thạch, không tốt nói, nói, ngươi đằng trước lánh kia một nam một nữ đều nói chút cái gì, bọn họ chuẩn bị đi nơi nào. Có cái gì mục đích? Triệu Nam tay hơi hơi run run phủng hai khối hạ phẩm linh thạch, ngay sau đó không chút do dự đem Diệp liên liên cùng Diệp hoài lời nói toàn bộ thấu cho Vương Lạc. Chưa xong hắn còn nói, tiên nhân. Khi hai người trong tay có ba ngày sau đa bảo các cử hành đấu giá hội. Được rồi, ngươi đi đi. Vây quanh triệu nam vòng ở Vương Lạc phát hạ lời nói sau lập tức xuất hiện một lỗ hổng, triệu nam cầm hai khối hạ phẩm linh thạch lảo đảo bò lên thân, bay nhanh chạy đi rồi. Nhìn triệu nam không có can đảm bộ dáng, Vương Lạc hứ lạnh một tiếng, mang theo người trực tiếp đến gần diệp liên liên diệp hoài hai cái ăn cơm khách điếm, vì không ở lúc này liền bại lộ chính mình hành tung. vương lạc ở vừa đi tiến khách điếm sau khiến cho điếm tiểu nhị lãnh bọn họ một hàng tám người đi chỗ ở khách điếm nhà ở ở lầu 3, nay đây ở điếm tiểu nhị lãnh 8 người lên lầu khi đi ngang qua lầu hai khẩu khi bọn họ là có thể nhìn đến sát cửa sổ diệp liên liên diệp hoài hai người đang túi đầu ăn đồ ăn cũng không có nhìn đến bọn họ những người này đợi cho 8 người thân ảnh ở lầu hai cửa thang lầu sau khi biến mất túi đầu ăn cơm hai người đều đem đầu nâng lên diệp liên liên ghét bỏ phun đầu lưới nói bọn họ đem chúng ta trở thành ngốc từ sao vị tiện thoảng qua tới, chúng ta mắt mù mới sẽ không phát hiện bọn họ. Phía trước dưới lầu Vương Lạc dẫn người bắt lấy Triệu Nam hỏi chuyện trường hợp bị lầu hai sát cửa sổ ngồi hai người đều xem ở trong mắt, ngay cả bọn họ đối thoại cũng là một chữ không rơi đều bị bọn họ nghe được, lại liền nghĩ đến tám người trói lọi thượng lầu 3 tình huống, kia tám người là đem hai người bọn họ đương phạm nhân không phải. "Ân, có bệnh." Diệp Hoài nói. Kế tiếp 3 ngày, Diệp Liên Liên cùng Diệp Hoài trên cơ bản là đi sớm về trễ, mỗi ngày đều là dạo phường thị. Nhìn chúng cái gì hợp nhãn duyên đồ vật liền mua tới. Vương Lạc ở như vậy theo dõi một ngày sau liền không ở tự mình theo dõi. Hắn đem theo dõi người sự tình giao cho hắn mang lại đây mấy cái tiểu đệ tử. Chính hắn thì tại khách điếm tu luyện. 122. Đấu giá hội, nhị. Diệp Liên Liên cùng Diệp Hoài ở ngọn lửa thành mới trụ quá một đêm liền nghe phường thị gian truyền ra lần này đa bảo các đấu giá hội thượng tướng sẽ xuất hiện một kiện linh khí. Nay tiếng gió vừa ra, hảo sao, toàn bộ ngọn lửa thành tu sĩ đều kích động lên Tu sĩ đều biết, pháp khí chi gian cấp bậc từ thấp đến cao theo thứ tự nhưng chưa làm, pháp khí, bảo khí, linh khí, tiên khí, thần khí, thanh khí, ở chúng nó bên trong còn có cao trung thấp chi phân. Giống nhau bình thường cấp thấp đệ tử trên người không có phong phú gia sản khi bọn họ sử dụng vũ khí hơn phân nửa là pháp khí, loại này pháp khí đối với luyện khí người tới nói thực bình thường, mà bảo khí cùng với so bảo khí còn ở cao đẳng giai linh khí tiên khí này đương lại không giống nhau. rèn giả bản thân tu vi liền phải ở kim đan hoặc kim đan trở lên thả ở rèn phương diện cũng muốn ở tam phẩm trở lên càng quan trọng một chút là càng là cao phẩm giai pháp khí liền càng là có giai vô thị trước mắt đa bảo các đột nhiên tuân ra linh khí tin tức nay quả thực không thua gì một giọt máng xối vào chảo dầu làm cho phụ cận được đến cái này biến mất tu sĩ một tổ ong đồng thời hướng ngọn lửa thành bên này chạy tới đấu giá hội giữa diệp liên liên diệp hoài hai người sớm ra khách điếm đi trước đa bảo các Chỉ là hai người mới vừa ra khỏi cửa đã bị biển người tấp nập đen nghìn nghịt một mảnh đầu người dọa tới rồi Ở dòng người bên trong bọn họ thấy được 3 năm một đoàn tán tu Cũng có 7-8 người cùng nhau từ bọn họ bên trong tu vi tối cao người dẫn đầu gia tộc con cháu Trên đường phố người với người chi gian không khí cũng không quá hảo Có thể nói là hỏa tinh bắn ra bốn phía phảng phất ở bọn họ trong mắt trừ bỏ phía chính mình Người bên ngoài mặt khác nhìn ai ai chính là địch nhân Là tới cấp chính mình chặn đường chướng ngại Hai người hai mặt tương kỳ Cuối cùng một chân bước vào dòng người theo đội ngũ hướng đa bảo các phương hướng tiến đến. Hai người đi vào nhiều khách cắt trước khi, chỉ thấy bốn cái luyện khí tiểu đồng thẳng tắp đứng ở cửa hai sườn. Mỗi khi một cái tu sĩ đi lên tới khi, bọn họ liền từ cái kia tu sĩ trong tay thu đi một khối đa bảo các tản mát ra đi một bài. Bốn cái tiểu đồng tốc độ thực mau chờ đến phiên diệp liên liên diệp hoài hai người khi cũng bất quá mới qua một nén hương thời gian. Hai người đem một bài đưa cho tiểu đồng sau đã bị thỉnh đi vào, đi vào các nội. Lại là một người tiểu đồng hướng hai người đón đi lên. Hai vị, thỉnh bên này. Tiểu đồng nói liền trước hai người một trước đi ở phía trước dẫn đường. Diệp liên liên biên đi theo tiểu đồng đi mắt hạnh biên ở không ngừng đánh giá đa bảo các lầu một có cái gì bất đồng. Nàng nhìn một vòng, cuối cùng mới không có ý tứ thu hồi tầm mắt, vô hán, lầu một vẫn là cái kia lầu một, không có nhân đầu giá hội mà có điều cải biến. Tiểu đồng thực mau đem hai người dẫn tới lầu một cửa hàng phía sau. Hai người dọc theo lối đi nhỏ đi vào đi mới hoảng nhiên. nguyên lai like ở cửa hàng phía sau thế nhưng còn lưu có phi thường chống trải không gian phía trước thiết có một cái đài cao đài cao phía dưới còn lại là một mảnh ghế dựa diệp hoài kéo một phen thiếu chút nữa đi nhầm lộ diệp liên liên thuận miệng còn dặn dò này theo sát diệp liên liên có chút tiểu thẹn thùng mà hướng hắn liệt liệt nha tiểu đồng đem hai người dẫn tới chỗ ngồi sau liền chuẩn bị rời đi ai ngờ hắn chân mới bán ra nửa chân đã bị kêu trở về diệp liên liên nói ngươi từ từ tiểu đồng trên mặt mang theo nghi hoặc nói không biết vì vị tiên tử này còn có cái gì phân phó. Diệp Liên Liên cùng Diệp Hoài lúc này vị trí đối mặt đài cao bên trái còn muốn một góc lạc, ở bọn họ đi vào phía trước đã có lục tục tán tu ngồi xuống, bọn họ hai người đi vào cũng không có vẻ đột nột. Diệp Liên Liên hỏi hướng tiểu đồng, các ngươi nơi này không có ghế lô sao? Tiểu đồng túi lầu nói, hồi tiên tử nói, trên lầu ghế lô cần tiên tử trước đưa ra 10 vạn linh thạch, hay là niên đại không thua kém 300 năm cao giai linh thực một gốc cây. Diệp liên liên vừa nghe đào hút một ngụm khí lạnh, nhưng theo sau suy nghĩ một chút nàng cũng liền bình thường trở lại, khai triển một lần đại hình đấu giá hội liền đưa tới như vậy nhiều tu sĩ, nếu là tùy tiện cái nào không tu vi không thế lực tu sĩ chạy ra muốn ghế lô, bọn họ này đa bảo các nơi nào có kia cỡ nào ghế lô lấy ra tới. Ghế lô gì đó đương nhiên là phải vì tiền nhiều, có thế lực gia tộc chuẩn bị. Diệp hoài là biết chính mình thân ra, toàn bộ gia sản thêm lên đều còn không có 5 vạn linh thạch, này đây. hắn lực chú ý liền rơi xuống diệp liên liên trên người bọn họ kiếm đạo phong tiểu phú bà cũng không phải là nói không diệp liên liên cũng không cho diệp hoài thất vọng ánh mắt ý bảo tiểu đồng dẫn bọn hắn hai cái trước rời đi lầu một đấu giá hội đại đường tiểu đồng cũng là rất có ánh mắt thấy diệp liên liên một ánh mắt lập tức mang theo gương mặt tươi cười đem người dẫn tới lầu hai lầu hai lối vào có hai gã người mặc giống nhau trúc cơ tu sĩ đóng giữ, tiểu đồng lánh hai người xuất hiện ở cửa thang lầu chỗ trên lầu hai người ánh mắt liền dừng ở bọn họ trên người Hai vị này muốn thượng ghế lô. Tiểu đồng cung kính đối hai vị trúc cờ tu sĩ nói. Bọn họ bên trong trong đó một cái trường một trương mặt chữ điển trung niên tu sĩ đi ra một bước. Khách khí trung mang theo xa cách ngự khí nói. Hai vị thỉnh đến bên này. Tiểu đồng thân thể hướng thang lầu một bên sườn chạm cấp hai người nhường đường. Diệp liên liên diệp hoài hai người liền đi theo kêu mặt chữ điển trung niên tu sĩ đi vào lầu hai một gian trong căn phòng nhỏ. Hai vị chờ một lát, quản sự một lát liền tới. Mặt chữ điển trung niên tu sĩ nói chuyện người đã rời khỏi phòng, ra cửa đồng thời cùng nhau tướng môn mang lên. Nửa nén hương qua đi, phòng môn bị người từ ngoại đẩy ra. Diệp liên liên diệp hoài hai người ánh mắt đồng thời dừng ở đi vào phòng người tới trên người. Người đến là vị thư sinh mặt trắng trang điểm thanh niên, tu vi lại làm cho bọn họ hai người thấy không rõ. Làm hai vị tiểu hữu đợi lâu còn thỉnh thứ lôi, ta họ thu, hai vị có thể kêu ta thu quản sự. Thu quản sự trên mặt ôn hòa cũng sẽ không nhân Diệp Liên Liên Diệp Hoài hai người chỉ là chút cơ tu vi mà coi khinh bọn họ. Thu quản sự đại khái là bởi vì còn có mặt khác sự tình yêu cầu hắn xử lý duyên cơ đi, vừa lên tới hắn đi thẳng vào vấn đề đối hai người nói: "Hai vị tiểu hữu, ghế lô sự hẳn là cũng có điều hiểu biết đi, như vậy các ngươi là tính toán ra linh thạch hay là linh thực?" "Linh thực." Diệp Liên Liên ngắn gọn nói nói, theo sau nàng từ chính mình túi chữ vật nội lấy ra một cái bàn tay đại hộp ngọc, đem nó đẩy ra thu quản sự trước mặt. Tiếp tục nói, Thu Quản sự, ngươi thả nhìn xem, được không? Thu Quản sự cũng không chậm chễ cầm lấy hộp ngọc trực tiếp mở ra cái nắp. 500 năm phân trăm hạt tham. Thu Quản sự kinh ngạc, nguyên tưởng rằng trước mắt hai cái thêm lên cũng không có trăm tuổi. Tiểu đạo hữu lấy không ra cái gì thứ tốt, nơi nào nghĩ đến, cái này tiểu cô nương mắt đều không nháy mắt liền lấy ra giống nhau cao giai linh dược. Thu Quản sự cười hít mắt, nói, tiểu hữu thực sự làm ta lắc bắp kinh hãi. Không biết có thuận tiện hay không báo cho hai vị dòng họ Diệp liên liên trong mắt hốc mắt dạo qua một vòng, mới nói, chúng ta hai cái đều họ Diệp, Thu Quản sự hiện tại có không phải người mang chúng ta đi ghế lô sao. Thu Quản sự thấy tiểu cô nương thiếu kiên nhẫn, vì thế hắn cũng liền đánh mất quanh co lòng vòng lời nói khách sáo, nói thẳng nói, không biết hai vị có không cố ý ra mua này nằm trăm năm phần trăm hạt tham. Diệp liên liên tới một chút hứng thú, hỏi, nếu ta đồng ý, chính là sẽ đem nó phóng tới trong chốc lát đấu giá hội đi lên. Thu Quản sự gật đầu nói, đúng vậy. Trong đó có cái gì trình tự? Diệp Liên Liên lại hỏi. Thẳng đến lúc này Thu Quản sự mới cùng Diệp Liên Liên đối thoại bên trong đã nhìn ra, này hai người Quản sự không phải cái kia hắn cho rằng trầm ổn thiếu niên, mà là cái này nói chuyện làm việc mang theo điểm khiêu thoát tiểu cô nương. Hắn nói, đồ vật đánh ra đi sau, đa bảo các sẽ rút đi trong đó một thành nửa. Thật quý. Diệp Liên Liên không chút nghĩ ngợi nói. Thu Quản sự, tiểu cô nương ngươi như vậy trắng ra đem nói ra tới sẽ không sợ hắn đuổi người sao. Sau một lúc lâu thu quản sự mới sâu kín mở miệng nói, đấu giá hội sau khi kết thúc, chỉ cần chủ chủ còn ở chúng ta đa bảo các nội, liền sẽ đã chịu đa bảo các che chở. Diệp Liên Liên, ha ha. Cuối cùng Diệp Liên Liên vẫn là ở thu quản sự mặt đêm đen đem 500 năm phần trăm hạt tham từ hắn cầm đi bán đấu giá, mà nàng cùng Diệp Hoài tắc bị người dẫn đi ghế lô. Bên này Diệp Liên Liên Diệp Hoài hai người thoải mái ngồi ở lầu hai ghế lô nội, ăn linh quả, uống linh trà. Bên kia lạc bọn họ trong chốc lát sau đến vương lạc đám người ở bị tiểu đồng dẫn tới đấu giá hội đại đường khi tâm tình liền không thế nào hảo, cùng các tán tu tụ tập ngồi ở cùng nhau bọn họ cũng không có ở chỗ này phát hiện diệp liên liên diệp hoài hai người thân ảnh, lập tức vương lạc cái thứ nhất phản ứng là bị chơi. Chính mình người là nhìn bọn họ hai người tiến vào đa bảo các nội, nhưng trước mắt hắn lại không tìm được hai người thân ảnh đừng không phải hai người tìm cái cửa sau chạy đi. Vương lạc đến là có tâm muốn đuổi theo, nhưng trước mắt lại là chẳng lẽ vừa thấy đại hình đấu giá hội làm hắn thực sự mại không ra chân. ở trong lòng rẽ ruột một hồi lâu, cuối cùng hắn nha một án, một cổ thí phẫn hận một lần nữa tòa tới rồi vị trí thượng, chờ đấu giá hội bắt đầu. hắn nghĩ kỹ rồi, chờ đấu giá hội một kết thúc hắn liền đem đi theo chính mình tới người toàn bộ tràn ra đi tìm người. từ đầu tới đuôi hắn liền không có nghĩ tới Diệp Liên liên Diệp hoài hai người không ở lầu một đại đường người có thể hay không đi lầu hai ghế lô. nguyên nhân vô hắn. Hắn nhận chi, kiếm thu trên người mang treo một cái nghèo tự, chẳng sợ hắn đoạt được đến tin tức cố ý đưa ra Diệp Liên Liên thân ra bất phàm, ở không ở nhìn đến Diệp Liên Liên đặc biệt hào quá vương lạc theo bản năng liền đem này tin tức cấp xem nhẹ rớt, này đây ở hắn nhận chi hai người là tuyệt đối không có cái kia của cải thượng lầu hai ghế lô. 123. đấu giá hội, Tam. Đợi cho toàn bộ đại đường ngồi đầy người, lầu hai ghế lô cũng cơ hồ ngồi đầy, đấu giá hội như vậy bắt đầu. lầu hai mỗi cái ghế lô không sai biệt lắm đều giống nhau mỗi cái ghế lô nội đều thiết có một mặt rơi xuống đất thủy kính đường bán đấu giá bắt đầu dưới lầu trên đài cao triển lãm ra tới bán đấu giá vật phẩm tắc thông suốt này mặt rơi xuống đất thủy kính biểu hiện ở ghế lô nội tu sĩ cho mắt từ lâu một đại đường ngẩng đầu hướng lầu hai ghế lô xem nói là có thể nhìn đến ở mỗi cái ghế lô ngoại trên tường treo hai ngọn đèn hai ngọn đèn nếu tề lượng khi liền sẽ phát hiện này hai ngọn đèn sáng lên tới nhan sắc là bất đồng chúng nó một trận hoàng một trận hồng ghế lô nội người nếu nhìn chung cái gì bán đấu giá vật phẩm muốn thế nhưng chúng nói rơi xuống đất thủy kính bên có một tả một hưu hai cái cái nút tả cái nút ấn một chút ghế lâu ngoại quải bên trái sườn đèn vàng sáng lên đại biểu cho cùng giới một lần hữu cái nút đại biểu cho ghế lâu ngoại phía bên phải đèn đỏ đèn đỏ sáng lên tắc đại biểu cho vô luận ai báo nhiều ít dài, bọn họ đều cùng giới một lần cho tới nay mới thôi ngọn lửa thành đa bảo các lầu hai ghế lô thượng còn không có gia tộc nào môn phái ấn xuống quá cái kia hữu cái nút Ở hai cái cái nút bên cạnh còn phụ có một cái kim loại tiểu loa, cái kia chuyên cấp tự hành kêu dài người chuyên dụng. Đại đường hạ ồn ào một mảnh, bọn họ này đó tu sĩ bên trong có hơn phân nửa trở lên đều là biết đa bảo các mỗi lần đấu giá hội cử hành thời gian, sẽ qua tới cũng chỉ là lại đây thử thời vận, nhìn xem bảo vật quá xem qua nghiện chiếm đa số, ngẫu nhiên cũng sẽ ra tay cái như vậy một lần, kia cũng là ở cạnh tranh nhân viên thiếu thời điểm. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đa bảo các sẽ như vậy danh tắc lần này đấu giá hội thượng thế nhưng lấy ra linh khí tới, cái này hảo sao, tin tức thả ra trong nháy mắt, nghe được tin tức tu sĩ như là nghe thấy mùi tanh miêu giống nhau điên rồi dường như hướng nơi này đuổi, trực tiếp đem đa bảo các cấp tế bạo. Nay cũng vẫn là ở làm trên tay có bao nhiêu bảo các một bài tu sĩ tiến vào dưới tình huống, không có một bài tu sĩ còn ở bên ngoài xào đâu. Cũng mệt đa bảo các phái ra ba gã Nguyên Anh Trần Quân đi ra ngoài chân Bãi, bằng không. bên ngoài tu sĩ chắc chắn bạo lực vọt vào tới đấu giá hội ở tu sĩ ở đông hét tây uống xong rốt cuộc bắt đầu rồi một vị than chỉ lão giả đi lên đài cao lão giả tóc toàn bạch dâu bạc trắng rũ ngực quả nhiên nhất phái hiệp cốt phong tình than chỉ lão giả vừa đi đến đài cao trung ương liền hướng thấp hèn mọi người chấp chấp lễ cười nói kế thượng một lần đấu giá hội sau ta quý đào may mắn lại một lần vì các vị chủ trì trận này mong rằng các vị nhiều hơn đảm đương a quý lao nhân ngươi cũng đừng vô nghĩa chạy nhanh tiến vào chủ đề Ở đây mọi người tựa hồ đều đối quý đào rất quen thuộc bộ dáng, ở hắn mở miệng sau liền thúc giục người nhanh hơn tốc độ. Quý đào cũng không bực, xem trên mặt hắn vui tươi hớn hở bộ dáng, tựa hồ còn rất thích phía dưới náo nhiệt, hắn nâng lên đôi tay đè xuống nói, đến đến đến, nghe các người, lão nhân cũng không nhiều lời, thượng đệ nhất kiện hàng đấu giá. Quý đào dứt lời đồng thời, một người thị nữ không vội không từ đi lên đài cao. Nàng hai tay nâng khay, mặt trên đồ vật bị một khối miếng vải đen che lại. diệp liên liên thấy vậy tò mò dò ra một sợi thần thức đi ra ngoài muốn xuyên thấu qua miếng vải đen thấy rõ bày ra đổ vật là cái gì chỉ là làm nàng không nghĩ tới sự nàng kia một sợi thần thức ở tiếp xúc đến miếng vải đen sau liền rốt cuộc thấu không đi vào thu hồi thần thức diệp liên liên kêu lên cái gì gì? kia khối miếng vải đen thế nhưng có thể ngăn cản thần thức thực bình thường nếu là có thể nhẹ nhàng làm ngươi nhìn ra chút cái gì kia còn tổ chức cái gì đấu giá hội Sợ là không có cái nào tu sĩ dám đem đồ vật lấy tới bán đấu giá đi. Diệp Hoài Dựa ngồi ở ghế nói. Dưới lầu đấu giá hội tiếp tục, đợi cho tên kia thị nữ đi đến quý đào bên cạnh người đứng yên. Quý đào nghiêng người dối tay liền đem trên khay miếng vải đen trước mặt mọi người xúc lên. Lập tức miếng vải đen hạ đồ vật bại lộ ở mọi người trong mắt. Chỉ thấy khay ở giữa bãi một cái ngọc chất trong suốt bình nhỏ, bình ngọc rất nhỏ, còn không có một cái thành niên nam tu ngón cái đại. Xuyên thấu qua tường ngọc còn có thể nhìn đến bình đế kia hơi mỏng một tầng thiên màu vàng nhạt chất lỏng. Đệ nhất kiện trụ phẩm là hai giọt phá tà nước mắt, này hai giọt phá tà nước mắt là từ 20 cân phá tà xa ngưng luyện ra tới, đêm này hai giọt phá tà nước mắt tích nhập lại trong mắt, hai cái canh giờ nội có thể làm cho tu sĩ hai mắt nhìn thấu quanh mình hết thẻ quỷ mỹ ảo cảnh. Phá tà nước mắt lên giá 1.000 hạ phẩm linh thạch, thế nhưng trụ giả mỗi lần thêm dai không được thiếu với 100 hạ phẩm linh thạch, thế nhưng bay thủy 1.200, 1.500, 1.700. Diệp liên liên vừa ăn linh quả biên nhìn thủy kính bên trong thế nhưng chủ, chỉ là trong chốc lát nàng liền cảm thấy không thú vị lên. Nàng lắc mông, nhàm chán nói, như thế nào tất cả đều là lầu một người ở thế nhưng chủ nhà, lầu hai ghế lốt như thế nào liền không có người ra tay đâu. Diệp hoài mắt lẽ xem nàng hỏi ngược lại, ngươi như thế nào không chủ. Ở hắn xem ra, trước mắt đấu giá hội mới vừa khai mới, căn cứ thứ tốt càng là sau này phóng thưởng thức. Hiện tại còn có thể làm Diệp Liên liên tiểu đánh tiểu nháo trụ thượng vài lần quá qua tay nghiện, lại đến phía sau, chẳng sợ Diệp Liên liên thân gia lại như thế nào phong phú, nếu vô bọn họ yêu cầu đồ vật hắn đều sẽ giữ chặt nàng không đi nồi nước đủ. Diệp Liên liên nói, ta muốn trụ nha, phá tả nước mắt thứ này tuy rằng là dùng một lần tiêu hao phẩm, nhưng trên người bị một chút vẫn là cần thiết. Tu chân giới cái dạng gì tình huống đều sẽ ở ngươi không có phát hiện khi đột nhiên phát sinh. Tuy rằng này phá tà nước mắt đối với hiện tại Diệp Liên liên tới nói là một chút tác dụng cũng không có, lại không đại biểu nó không chụp được tới giá trị. Diệp Liên liên ấn xuống cái nút, tiếp theo khi lầu một người là có thể nhìn đến lầu hai ghế lô thượng có một cái ghế lô thượng một chản đèn vàng sáng, này cũng đại biểu cho cùng chụp. Trải qua lầu một tu sĩ một vòng thế nhưng chụp phá tà nước mắt lúc này giá cả tới rồi 3.900 hạ phẩm linh thạch, hiện tại lại tính thượng lầu hai đột nhiên sáng lên kia chản đèn vàng. Phá tả nước mắt giá cả đột phá 4.000 đại quan. Lầu 2 một cái ghế lô đèn vàng đột nhiên sáng lên cái này làm cho lầu một thế nhưng trụ tu sĩ xuất hiện trong thời gian ngắn tạm dừng. Quý đảo cười vẻ mặt tấm áp, đứng ở trên đài cao hắn thấy không có tu sĩ lại ra giá, hắn đầu hơi ngưỡng, ánh mắt rơi xuống diệp liên liên nơi ghế lô thượng. Hắn nói, lầu 2 số 4 ghế lô ra 4.000 hạ phẩm linh thạch, còn có người cùng giới sao. Nếu không có người cùng giới như vậy này hai giọt phá tà nước mắt liền thuộc sở hữu với lầu hai số bốn ghế lô khách nhân sở hữu Quý đào đồng dạng nói hai lần, ánh mắt đảo qua lầu một đại đường, thấy lại không người lên tiếng, cầm lấy trong tay không biết khi nào nhiều ra tới tiểu chú y một chú ý rừng ở bàn gỗ thượng, phát ra trọng thanh. Phá tà nước mắt hiện đã về lầu hai số bốn ghế lô khách nhân sở hữu Thỉnh lầu hai số bốn ghế lô khách nhân chờ một lát, sẽ có thị nữ đem phá tà nước mắt đưa đi. bưng phá tà nước mắt thị nữ đi xuống ở nàng đi rồi lại một mặt khay thị nữ chậm rãi từ đi lên đài cao lâu một đấu giá hội tiếp tục diệp liên liên lại nhìn trong chốc lát tuy rằng kế tiếp đấu giá hội lấy ra tới hàng đấu giá thiên kỳ bách quái nhưng những cái đó đều không có vào được nàng mắt xem nhàm chán diệp liên liên rốt cuộc là một cái không nhịn xuống đảo trụ ghế trên một dựa lực chú ý không ở thủy kính thượng diệp hoài nhìn híp mắt ngáp diệp liên liên con cong khỏe miệng ngữ khí nhẹ nhàng chậm chậm nói Ngươi nếu là mệt nhọc liền qua bên kia sụp thượng ngủ một lát, chờ thủy kính xuất hiện cái gì thứ tốt ta lại đánh thức ngươi. Từ bỏ. Diệp liên liên hừ hừ. Ngủ tỉnh ngủ tỉnh giấc ngủ hiệu quả không hảo không nói còn không thể giải lao. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, ghế lô môn bị người từ bên ngoài gõ vàng, không bao lâu một người thị nữ đi đến. Nàng đem trong tay khay đoàn đến ghế lô nội duy nhất một trường trên bàn trà phóng hảo, hai vị khách nhân, nô tỳ đem phá tả nước mắt đưa tới. Diệp liên liên không nói hai lời đem trên khay tiểu Ngọc Bình cầm lấy, để sát vào nhìn nhìn, xác định không có lầm sau nàng đem nó thu vào túi chữ vật nội. Diệp liên liên tay ở vươn túi chữ vật đồng thời lại lấy ra 4.000 khối hạ phẩm linh thạch, đem chúng nó đặt ở khay bên trong. Thị nữ ánh mắt bay nhanh ở linh thạch thượng đảo qua mà qua sau thu hồi tầm mắt, bưng lên khay rời khỏi ghế lô. Phía dưới đem bán đấu giá chính là một gốc cây có 500 năm phân thả phẩm chất cực cao trong hà tham. Thủy kính bên trong Quý Đảo này, đầu thanh âm truyền tới hai người lỗ thai. Diệp Liên Liên vừa nghe là phía trước bị kia thu quản sự lấy đi trăm hạt tham tức khắc liền tới hứng thú. Trăm hạt tham nhưng dạ dày là sở hữu linh tham bên trong dược hiệu nhất ôn hòa một loại tham, nó thường bị tu sĩ lấy tới bổ dưỡng bị thương kinh mạch, thả trăm hạt tham niên đại càng là cao, trong đó sở bao hàm linh lực liền càng là dư thừa dược hiệu ôn hòa đồng thời cũng là thành lần trướng. Quý Đảo dùng hắn ba tức không lạn miệng lưỡi đem chàng hạ nhân tâm động lên. trong lúc nhất thời không khí tất cả đều bị điều động khởi. Hắn trên mặt không hiện, trong lòng lại là vừa lòng, đã trong đại đường mọi người thanh âm rốt cuộc nhẹ đi xuống một ít, hắn lại mở miệng nói, 500 năm phân trăm hạt tham khởi chụp dai 7.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần thêm dai không được thiếu với 100, hiện tại đấu giá bắt đầu. Ta ra 9.000 hạ phẩm linh thạch. Quý đào lời nói mới rơi xuống, đài cao hạ chỗ ngồi tịch thượng một đạo bén nhọn nữ tử thanh giống như một cây gai nhọn giống nhau đâm vào mọi người lỗ thai. Trong lúc nhất thời nguyên bản tính toán kêu dai mọi người đều là xuất hiện ngắn ngủi văn tĩnh, nhưng theo sau mọi người lại không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi xuống kia nói bén nhọn nữ tử thanh âm chủ nhân trên người. Cái kia nữ tử mặt hoàng cốt gầy, thân thể của nàng bị to rộng áo đen bao lấy, nhưng là từ nàng không hề huyết sắc trên môi liền có thể nhìn ra nàng bị trọng thương, nàng sẽ như thế báo giá cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ là tu chân giới nhưng không ai sẽ bởi vì ngươi bị thương liền đem hảo linh dược nhường cho ngươi này một đạo lý Này đây ở ngắn ngủi an tĩnh qua đi đấu giá tiếp tục một vạn hạ phẩm linh thạch có cái kia nữ tử báo giá muốn trăm hạt tham người đều không hề là hoàn toàn trăm thêm dai mà là trực tiếp báo ra chính bọn họ có khả năng lấy ra tới linh thạch giá cả một vạn ba nghìn một vạn tám nghìn hai vạn tám nghìn đại đường tu sĩ còn ở đấu giá đột nhiên một đạo trầm thấp khàn khàn lão giả thanh tự lầu hai chuyển đến bốn vạn tám nghìn trong nháy mắt lầu một đại đường còn ở đấu giá tu sĩ đều tinh thanh Quý đào ánh mắt quét đại đường một vòng thấy như cũ không có người trở ra đấu giá, vì thế trong tay cây búa rơi xuống, vui tươi hớn hở nói: "Chúc mừng lầu hai số 7 ghế lô khách nhân chụp đến này cây 500 năm phần trăm hạ tham." Tay đoan khay thị nữ đi xuống, kế tiếp bán đấu giá tiếp tục, ai cũng không có phát hiện, phía trước tên hướng kia báo ra 9000 hạ phẩm linh thạch mặt hoàng nữ tử cho mày, không cam lòng nhìn tên hướng kia từ đài cao đi xuống thị nữ bưng khay đi hướng lầu hai bóng dáng. thị nữ ở đem trăm hạt tham đưa đến số 7 ghế lô ra tới sau lưng bước vừa chuyển hướng về số 4 ghế lô phương hướng đi đến nhẹ gõ cửa phòng lại một lát sau mới có người từ bên trong mở cửa ra khách nhân đây là trăm hạt tham đánh ra sau linh thạch diệp hoài ánh mắt hướng trên bàn khay liếc mắt một cái quét tới mặt trên chồng chất tràn đầy hạ phẩm linh thạch chẳng qua này đó linh thạch toàn bộ thêm lên cũng mới bốn vạn ba khối hạ phẩm linh thạch vừa lúc diệp hoài nói Thu quản sự ở lấy đi kia cây trăm hạt tham khi liền cùng bọn họ hai người nói qua, Phạm là từ đa bảo các trải qua bán đấu giá đồ vật đa bảo các đều đem sẽ từ giữa rút ra một thành thủ tục, này đây thị nữ lấy tới vạn 4.3.200 hạ phẩm linh thạch số lượng thượng là đúng. Hướng còn đang xem thủy kính bên trong bán đấu giá Diệp liên liên với tay, Diệp hoài nói, Diệp sư muội, lại đây thu linh thạch. Nga, Diệp liên liên xem cũng không xem khay linh thạch, giơ tay liền đem chúng nó phủi đi vào chính mình bên hông treo túi chứa vật nội. Thị nữ sự tình xong xuôi, người bưng khay ra ghế lô. 124, đấu giá hội, bốn. "Hảo, các vị, đấu giá hội bán đấu giá tới rồi, hiện tại bãi cũng đã bị chúng ta dự nhiệt, tiếp theo kiện hàng đấu giá chính là kiện thứ tốt, cũng không biết bị đang ngồi vị nào chụp đi." Lời nói đến đây Quý Đảo cố ý dừng một chút. "Hảo sao? Phía dưới mọi người lòng hiếu kỳ đều bị hắn treo lên. Quý lão a, có cái gì thứ tốt ngươi chạy nhanh lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem a." "Chính là, Mà lưu. Đừng giống cái tiểu cô nương dường như hào hào hảo, các vị đừng nóng nội Quý đảo thấy thời cơ không sai biệt lắm Hắn tiếp tục nói Kế tiếp cái này hàng đấu giá là một kiện phi hành pháp khí Phi hành pháp khí Xuyên thấu qua thủy kính xem phát sóng trực tiếp Diệp liên liên kinh hô ra tiếng Nàng kích động kéo Diệp hoài tay háo Kích động nói Diệp sư minh, nếu là cái này phi hành pháp khí không tồi nói Ta muốn đem nó chụp được tới Trên người của ngươi linh thạch đủ sao Diệp hoài không xác định hỏi đấu giá hội đến bây giờ sở lấy ra từng cái chụp khí đều là từ thấp đến cao trước mắt đấu giá hội không sai biệt lắm tiến hành đến nửa trình mới đem phi hành pháp khí ra tới kia cũng đã nói lên cái này phi hành pháp khí bản thân phẩm dai cũng ở trung thượng tự thân hẳn là cũng là mang theo không nhỏ lực phòng ngự như vậy phi hành pháp khí lấy ra tới đấu giá như thế nào cũng đến cần thượng mấy chục vạn hoặc trăm vạn linh thạch đi diệp hoài lo lắng diệp liên liên trên người cũng không có nhiều như vậy linh thạch diệp liên liên suy nghĩ trong chốc lát nói hẳn là đủ đi Hai người ánh mắt một lần nữa tụ tập tới rồi thủy kính, chỉ thấy thị nữ bưng lên túi chữ vật đi lên, bởi vì nơi sân quan hệ quý đảo cũng không có đem túi chữ vật phi hành pháp khí lấy ra tới. Hắn nói, các vị, tại đây túi chữ vật nội là một trận loại nhỏ tàu bay, nó tên là cực quang, đi qua ta đa bảo các bốn gã trở lên giám bảo sư giám định này giá cực quang bèn xuất núi tự mình thương vân giới duy nhất một vị luyện khí đột phá bát phẩm dung liễm lao tổ, dung liễm lao tổ danh hào này ta tưởng đang ngồi hẳn là đều nghe qua Tục truyền hắn tu vi đã đột phá đến hợp thể. Lần này đa bảo các bán đấu giá này giá loại nhỏ tàu bay kinh nhiều mặt giám định chính là cách liễm lao tổ ở hóa thần kỳ khi tùy tay mà làm tàu bay nhưng tái năm đến tám người tàu bay trong ngoài khắc có thất phẩm phòng ngự trận pháp có thể kháng cự nguyên anh kỳ sĩ ba lần toàn lực một kích tàu bay bản thể tương đương với một kiện cao giai bảo khí. Quý đào mỗi một câu nói trong đại đường mọi người liền hít hà một hơi đợi cho hắn nói xong trong đại đường an tĩnh có thể nghe được mọi người hô hấp thanh âm. Cực quang khởi chụp dưới 50 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít với một vạn hạ phẩm linh thạch, hiện tại đấu giá bắt đầu. 51 vạn, 52 vạn, 50 vạn khởi chụp dai trực tiếp đem trong đại đường hơn phân nửa tán tu ngăn ở đấu giá cực quang ngoài cửa, mà dư lại hơn một nửa người bên trong cũng kêu không dậy nổi dai. Quý đào ánh mắt cô ý hướng lầu hai ghế lô vọng qua đi, ở hắn xem ra mặc kệ đại đường các tán tu lại như thế nào đấu giá cuối cùng cực quang sẽ bị lầu hai ghế lâu người nào đó chụp đi. chỉ là làm hắn có chút thất vọng chính là lầu hai ghế lô cũng không có động tĩnh gì theo sau quý đảo nghĩ tới lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện hàng đấu giá trên người trong lòng hiểu rõ đồng thời tóm lại đối cực quang bán đấu giá giá cả có chút đáng tiếc số bốn ghế lô nội diệp liên liên nhìn chằm chằm thủy kính nhìn nửa ngày sau một lúc lâu nàng khổ ha một khuôn mặt đáng thương hề hề nói sư minh sư muội hôm nay muốn phá thật nhiều tài diệp hoài nhìn thấy diệp liên liên còn có thể ra trong lòng kia một chút lo lắng cũng biến mất không thấy Đến nỗi phá không phá tài, đến nay mới thôi hắn cũng không biết tiểu cô nương lòng mang nhiều ít linh thạch giả nghèo đâu. Hắn không nóng không lạnh ném một câu nói, quay đầu lại lại kiếm trở về. Diệp liên liên. Diệp liên liên trong mũi hừ hừ, hai người nói chuyện đồng thời thủy kính bên trong biểu hiện giá cả đã xảo tới rồi 65 vạn linh thạch. Nàng chạy nhanh cầm lấy thủy kính bên kim loại tiểu loa liền phải báo giá, một bên diệp hoài nhắc nhở, đừng dùng chính mình nguyên bản thanh âm. Diệp liên liên thân thể một đốn, sau mới hướng hắn chấp chấp mắt. Đem linh lực bám vào chính mình hết hầu chỗ, nàng một mở miệng, chuyển ra tới chính là một cái phong tình vạn chủng nữ tử Thanh Âm. 70 vạn. Thanh Âm truyền ra khoảnh khắc quý đảo trong mắt kim quang hiện lên, hắn khẽ nâng đầu nhìn về phía lầu hai số 4 ghế lô, một trương mặt già nhạc dường như khai ra một đóa cúc hoa, hắn nói, lầu hai số 4 ghế lô khách nhân ra 70 vạn, còn có người thêm ra sao. lâu một đại đường mọi người toàn bộ cấm thành, đột nhiên một đạo thiếu nữ trời sinh tiếng nói vang lên, 75 vạn. Ta là ngàn gia lăng âm, này giá cực quang ta nhìn chúng, các ngươi ai đều không thể cùng ta đoạn. Ngàn gia, bác thành hoang ngàn người nhà. tây bắc thành hoang khoảng cách ngọn lửa thành cũng không gần à, một đi một về như thế nào cũng đến muốn hơn 20 ngày thời gian, không nghĩ tới bọn họ cũng nghe tới rồi tiếng gió đuổi lại đây. Lâu một trong đại đường người châu đầu ghé thai, phàm là nhắc tới ngàn lăng âm tên, mọi người đều sẽ không hẹn mà cùng trên mặt lộ ra một loại người hiểu ta hiểu mọi người đều hiểu phức tạp biểu tình. một ít mới đến viêm vực còn không thế nào hiểu biết bên này tình huống tu sĩ cúi đầu trong lén lút vọt một bên người hỏi thăm mới vừa rồi biết hoang bắc thành ngàn gia tự 15 năm trước lăng tự xuất hiện lớp lớp một cái đơn hệ hỏa linh căn tư chất lại thật tốt hải tử đứa bé kia bị chắc ra linh căn tư chất sau liền này bị tổ phụ ôm đi giáo dưỡng ngàn gia thế hệ trước người đều đối đứa nhỏ này sủng ái thật tốt có thể nói ngàn gia lăng tự bối mặt khác hải tử đều bị nàng dấm tới rồi dưới Nên đất mà đứa bé kia chính là phía trước cái kia tự xưng ngàn lăng âm tiểu cô nương nếu chỉ là như vậy sẽ không làm bọn họ này đó tu sĩ có như vậy biểu tình đồn đãi ngàn lang âm bản nhân từ nhỏ luông chiều lớn lên này đây ở tính cách phương diện có thể nói phi thường không tốt chỉ cần là nàng nhìn chúng nếu không thể được đến nàng liền đem muốn nó hủy diệt chính là người nếu nàng nói một câu xem khó chịu liền phái người xử lý cái kia nàng xem khó chịu người con tuổi nhỏ làm việc như thế tàn nhẫn nói nàng một câu ma tu cũng là không quá nhiên nay đó cũng chỉ có thể là ở bọn họ những người này đáy lòng suy nghĩ một chút Ai làm ngàn lăng âm lưng dựa toàn bộ ngàn ra đâu? So sánh với đại đường chung còn có thể từ chung quanh tu sĩ trong miệng nghe đến mấy cái này bắt quái, ngồi ở lầu hai ghế lô diệp liên liên diệp hoài hai người là không biết. Nay đây ở nghe được có người bá đạo làm chính mình không cần tăng giá diệp liên liên nháy mắt không cao hứng, không cao hứng miệng nàng vẫn là có thể độc, ân, ngàn ra rất lợi hại, toàn bộ thương vân giới đều là ngươi ngàn ra, chỉ là tỷ tỷ ta cũng thích cực qua nha. dù sao tỷ tỷ ta cũng không cần kia linh khí. Muội muội nếu là thích liền bồi tỷ tỷ thêm tăng giá, chúng ta cùng nhau tới chơi một chút, 76 vạn. Trong lúc nhất thời toàn bộ không gian xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh, nhưng theo sau, ngàn lăng âm tức muốn hộp máu thanh âm tự mười hào ghế lô nội truyền ra tới. Ai là ngươi muội muội, tiện nhân, dám cùng ngươi đoạt đồ vật, ta muốn ngươi mệnh. Diệp liên liên đảo đào chính mình lỗ thai, không đi lý cái kia không trải qua liêu ngàn lăng âm mà làm ở miệng nhắc nhở trên đài cao quý đào nói, cực quan còn chụp không chủ, không ai tăng giá. Nó có phải hay không về cùng ta? Quý đào ngây người qua đi phản ứng lại đây cũng có chút không biết như thế nào mở miệng, ánh mắt ở số 4 ghế lô cùng số 9 ghế lô qua lại đảo quanh, ngàn lăng âm kia cô nương cho dù là quý đào cũng là nghe qua, có thể nói ngàn ra nha đầu ở toàn bộ viên vực là ác danh lan xa, chỉ là hắn đến là không nghĩ tới còn có gan lớn người hướng ngàn lăng âm kia đầu đâm. Quý đào ở trong lòng âm thầm vì số 4 ghế lô khách nhân hô to gan lớn đồng thời lại cảm thấy số 4 ghế lô khách nhân cũng quá nghĩa khí nắm quyền. Hắn có thể tưởng tượng ra đợi cho số bốn ghế lô nội người ra đa bảo các sau lưng liền có ngàn ra người theo dõi. Nghĩ đến đây quý đảo thu hồi ánh mắt bên trong nhiều ra một mặt tham lam chi sắc, có lẽ, hắn có thể ở ngàn người nhà đem số bốn ghế lông người đuổi giết phía trước trước một bước xử lý rớt, sau đó, lại lấy đi bọn họ túi chữ vợ. Quý đảo trong đầu dự đoán quá rất nhiều, nhưng trên thực tế kia cũng bất quá là nháy mắt công phu. Hắn thanh khụ một tiếng, đem mọi người lực chú ý tập trung ở chính mình nơi này. Hắn sát mặt bất biến mở miệng nói. Số 4 ghế lô ra 76 vạn linh thạch, ở đây các vị còn có ai muốn ra giá. Số 9 ghế lô nội, một người mặc vàng nhạt bạc sam khuôn mặt kiểu tú tuổi cũng bất quá 15-16 tuổi thiếu nữ giận cấp tại chô dậm chân. Trang ngập lệ khí hai mắt trừng tròn xoe, nuốt không giới khẩu khí này nàng trộm phiết xem ngồi ở thượng đầu trung niên nam nhân, thấy hắn chấn định không nói, nàng ác hướng gan biên sinh, nắm lên thủy kính bên tiểu loa cấp giống quát, 80 vạn, tiện nữ nhân. ngươi lại tăng giá ta hiện tại liền phái đi lên số 4 ghế lô đầu người lăng âm câm mồm số 9 ghế lô nội ngồi năm người trừ bỏ vàng nhạt bạc sam thiếu nữ tuổi nhỏ nhất ngoại mặt khác bốn người đều là nàng trường bối ma liên ở vàng nhạt bạc sam thiếu nữ đột nhiên mở miệng báo giá sau ngồi ở thượng đầu lão giả chẳng sợ lại như thế nào yêu quý chính mình cái này tiểu cháu gái nhưng vào lúc này cũng là giận thượng lần này đấu giá hội thượng đột nhiên xuất hiện linh khí dẫn toàn bộ viêm vực có điểm ra thế người đều lại đây Mọi người vì có thể chụp được cái này linh khí đều là mang lên gia tộc có thể lấy ra tới sở hữu linh thạch. Mà bọn họ ngàn ra cũng không ngoại lệ. Nhưng ngàn lăng âm đến hảo, vì cực quang lập tức đánh ra lớn như vậy giới, nếu số 4 ghế lô nội nữ nhân kia không tăng giá, kia lúc này linh khí liền cùng bọn họ ngàn ra vô duyên. Kỳ thật nếu chỉ là kiện linh khí vô duyên cũng liền vô duyên, nhưng vấn đề ở chỗ có tiểu đạo tin tức truyền ra đa bảo các ngoại sáng truyền ra kêu bất quá là kiện linh khí. nhưng thực tế lại là một kiện nhưng trưởng thành ngụy tiên khí ngụy tiên khí chẳng sợ ở tiên khí phía trước nhiều một cái ngụy tự kia cũng không phải cái gì cao dai linh khí có thể so sánh tồn tại toàn bộ thương vân giới ước chừng thêm lên có 300 năm tại đây 300 năm nội đều không có chuyển ra có vị nào đại sư luyện ra linh khí tới hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái ngụy linh khí mặc kệ có phải hay không thật sự vì gia tộc sau lương đích lợi bọn họ đều cần thiết đem nó chụp được tới chẳng sợ này sẽ làm cả bên trong gia tộc xuất hiện dung chuyển cũng không thể lệnh nó bị khác gia tộc trục đi ngàn lăng âm chỉ cảm thấy chính mình quanh thân bị một cổ bạo ngược nguyên anh uy áp áp không thở nổi vẫn duy trì một cái tư thế vẫn không nhúc ních phía sau lưng chảy ra đại tích mồ hôi làm ướt vàng nhạt bạc sam ra ra ra lăng âm biết đến sai rồi ngàn lăng âm cũng là ở ngay lúc này mới nhớ tới bọn họ lần này sẽ đến nơi này chủ yếu mục đích nghĩ đến dọc theo đường đi ra ra cho chính mình giảng kia một phen lời nói Chẳng sợ nàng lại như thế nào ở trong lòng thầm hận số 4 ghế lâu người tới đoạt nàng cực quang lúc này nàng cũng chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể đem cực quang chụp được. Bằng không, nếu là ở lúc sau chụp mùa khi không có thể đem linh khí chụp được tới, đến lúc đó hậu quả cũng chỉ có thể từ chính mình bối. Chỉ là nàng xin lỗi đổi không trở về thượng đầu trung niên nam nhân đáp lời. 81 vạn Đột nhiên thủy kính bên trong số 4 ghế lô nữ nhân kia thanh âm vang lên. ngàn lăng âm thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời trong mắt lại toát ra phẫn hận mà đúng lúc này thượng đầu lao giả ngự trọng nhẹ trường nói lăng âm sau này làm chuyện gì ngươi đều phải ở trong lòng đánh cái chuyện nghĩ nghĩ thân là ngàn người nhà phàm là đều phải lấy ngàn ra ích lợi làm trọng ngàn ra đủ nếu là tự thân thực lực không đủ các ngươi cũng chỉ có thể đi ra ngoài bị tu sĩ khác lợi dụng phân thượng đầu lao giả lời nói một đốn cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng bâng cơ phân phó nói gì nay ngươi đi số 4 ghế lô nơi đó nhìn chằm chằm bên trong người ra tới sau tìm một chỗ đem cực quang lấy về tới cấp lăng âm nha đầu đúng vậy vẫn luôn an tĩnh đứng ở thượng đầu lão giả phía sau ngự bối cảnh hòa hợp nhất thể trung niên nam nhân theo tiếng đi ra ghế lô số bốn ghế lô nội thẳng đến đại nữ đi ra ghế lô đóng cửa lại sau diệp liên liên mới gấp không chờ nổi cầm lấy trong tầm tay túi chữ vật thần thức thăm đi vào chỉ thấy một trận toàn thân bạc lam loại nhỏ tàu bay hiện ra ở nàng thần thức hạ diệp sư minh người giúp ta hộ pháp ta hiện tại liền nhận chủ diệp liên liên vội vã ném cho diệp hoài một câu thần thức lại tham nhập túi chứa vật nội. diệp hoài thấy vậy còn có cái gì hảo thuyết người đi đến ghế lô cạnh cửa đứng cho nàng hộ pháp diệp liên liên tốc độ thực mau bởi vì ghế lô lớn nhỏ nàng cũng không thể đem cực quang từ túi chữ vật nội lấy ra tới sau đó mà nhập cực quang trung đối nó tiến hành hoàn toàn nhận thức này đây nàng hiện tại có thể làm cũng chỉ là trước đem chính mình thần thức ấn kỳ đánh tiến cực quang trên người tiến hành bước đầu nhận chủ không bao lâu thần thức ấn kỳ đánh vào cực quang trên người diệp liên liên tâm tình tốt một trương miệng như thế nào cũng khép không được Nàng vô vô không có một hạt bụi ngông, đi đến Diệp Hoài bên cạnh nói, Diệp Sư huynh chúng ta hiện tại liền đi thôi. Tay nàng mới dối hướng ghế lô môn, lại không nghĩ bị một khác chỉ khớp xương rõ ràng tay kéo ở. Làm sao vậy? Diệp Liên Liên hỏi. Đa bảo các lầu hai mỗi cái ghế lô nội đều thiết có một cái thần thức ngăn cách trận pháp. Này đây chẳng sợ ghế lô bên ngoài có người nào muốn dùng thần thức điều tra cũng toàn song nghe không được ghế lô nội người đối thoại. ngươi liền như vậy nên ngang đi ra ngoài kéo thủ hận sao? Diệp Hoài nói Hắn có thể khẳng định bọn họ ghế lô bên ngoài đã có người nào tránh ở chỗ tối liền chờ bọn họ hai người ra tới. Diệp liên liên nuôi bay, kia còn có thể làm sao bây giờ? 125, hư vô thành. Đi ra đa bảo các hai người không có lại hồi khách điếm mà là lựa chọn trực tiếp ra khỏi thành. Hai người vừa ra thành Diệp Hoài ngự kiếm trở Diệp liên liên một đường hướng về viêm vực lấy nam bay nhanh mà đi. Có thể nói Diệp Hoài từ lúc bắt đầu liền không có tính toán giữ lại thân nội linh lực. Mặt sau còn có 5 người đi theo. diệp liên liên hai tay ôm diệp hoài eo đầu nhưng vẫn tới phía sau chỉ thấy nguyên bản còn không có một bóng người mặt sau đột nhiên nhiều ra năm cái tiểu hắc điểm tiểu hắc điểm tốc độ cực nhanh bất quá là mấy cái hô hấp công phu liền biến thành năm đạo một đường hướng bọn họ cái này phương hướng phi hành mà đến bóng người dần dần kia năm người ngắn lại hai bên khoảng cách không bao lâu bọn họ liền xuất hiện ở diệp liên liên thần thức trong phạm vi tu vi tông môn đại bỉ lúc sau diệp liên liên hiện tại tu vi đã ổn định ở trúc cơ trung kỳ Tu vi tăng lên đồng thời nàng thần thức cũng tăng trưởng không ít. Trước mắt nàng có thể đem thần thức ngoại phóng đến phạm vi cây số tả hữu. Trước mắt phía sau đuổi theo năm người cũng không phải là hảo cái gì người tốt, mà Diệp Hoài Ngự kiếm tốc độ đã là hắn trước mắt cực hạn, cây số khoảng cách không dùng được bao lâu liền sẽ bị đuổi theo. Diệp Sư Minh, kia năm người ta nhìn không ra là cái gì tu vi, nghĩ đến cũng là kim đan tu sĩ. Diệp Liên Liên thần sắc không tốt làm nói, rốt cuộc vẫn là bọn họ xem nhẹ ngàn lang âm hung tàn. Diệp Sư Minh. Cho ta một ít thời gian. Diệp Liên Liên nói xong, thần thức thăm tiến trang cực quang túi chữ vật nội, nàng muốn ở hữu hạn thời gian đem cực quang bên trong phi hành cơ cấu hiểu biết cái đại khái. Diệp Hoài nghe xong Diệp Liên Liên nói cũng không hỏi nàng chuẩn bị làm gì, ăn vào một quả bổ linh đan sau lại nhanh hơn phi hành tốc độ, lại là năm tức công phu, phía sau năm cái kim đan lại kéo gần lại hai bên khoảng cách, gần đến Diệp Hoài có thể cảm nhận được đến từ phía sau năm tên kim đan tu sĩ huy áp. Thành. Diệp Liên Liên hô nhỏ một tiếng. theo sau nàng đem cực quang tự túi chữ vật nội tung ra diệp sư minh, mau chúng ta tiến tàu bay diệp hoài tay véo chỉ quyết ngay sau đó dưới chân kiếm đã chở hai người vọt vào cực quang bên trong vừa tiến vào cực quang nội diệp liên liên thân pháp vừa động đi vào cực quang khống chế gian khống chế gian trung tâm có một cái bàn điều khiển diệp liên liên tự túi chữ vật lấy ra 10 viên hạ phẩm linh thạch hướng bàn điều khiển ao hãm khẳng hạ, nháy mắt tàu bay khởi động diệp liên liên thần thức thao tác cực quang ngáy mắt nó như một đạo tia chớp giống nhau bắn đi ra ngoài tốc độ mau đến lệnh phía sau 5 cái nguyên bản rỗi tay là có thể chạm được cực quang kim đan chân nhân tắp lưới năm người nhoáng lên thần nhưng ngay sau đó từng người lấy ra chính mình tốc độ pháp bảo đuổi theo bọn họ năm người tuy là kim đan chân nhân nhưng bọn hắn thực tế là bị ngàn ra chiêu nhập môn nhân nói thật dễ nghe điểm là cúng phụng nói khó nghe điểm bất quá chính là cái cho nhân ra đương tay đấm năm người đuổi theo một lát liền cảm thấy có chút nhẹ quất, nếu không phải ngàn lang âm muốn cực quang bọn họ năm người cũng không cần như hiện tại như vậy bị làm cho bó tay bó chân tùy ý một đạo pháp thuật ném qua đi cũng có thể đem người ngăn lại đem năm người ném rất sâu cực quang ở một chỗ hoang vu nham thạch mà rất xuống nhảy xuống cực quang diệp liên liên một lần nữa đem nó thu vào túi chữ vật nội diệp hoài ánh mắt ở chung quanh dạo qua một vòng phía trước vội vàng ném rất phía sau năm cái kim đan tu sĩ trước mắt hắn đã không biết bọn họ hai cái thân ở địa phương nào duy nhất hắn có thể phán đoán ra tới chính là bọn họ hai cái hẳn là ở viêm vực nội vây quanh đi chung quanh hỏa linh lực phi thường sinh động độ ấm cũng so ở bên ngoài ngọn lửa thành cao gấp hai không ngừng diệp liên liên lấy ra phía trước ở ngọn lửa thành đa bảo các nội mua tới bản đồ vài lần xem ra cuối cùng nàng mới xác định chính mình cùng diệp hoài trước mắt nơi vị trí chính là một mảnh không người quản lý loạn vực mảnh đất nơi này thường xuyên hiện ra không quen biết hai bên vùng tay đánh nhau cướp đoạt đối phương túi chữ vật chuyện xưa giết người phóng hỏa đó là mỗi ngày thao tác Lại đi phía trước mấy chục dặm mà sau chính là viêm vực tam đại thành chi nhất hư vô thành, hư vô thành nó còn có một cái biệt danh, cực ác chi thành, trong thành tu sĩ trong tay đều hoặc nhiều hoặc ít lưng đeo mấy cái mạng người, có thể nói đó chính là một tòa tội ác chi thành. Những cái đó hành sự hung ác, lại hỉ sát phạt tu sĩ ở bên ngoài bị chính đạo đuổi giết chạy trốn sau liền sẽ chạy tới viêm vực, tìm kiếm hư vô thành che chở. Diệp Sư Minh, chúng ta hiện tại ở loạn vực mảnh đất, lại đi phía trước chính là hư vô thành. Trên bản đồ đến Tiêu gia hư vô thành mặt sau có một chỗ biển cát, nơi đó là hỏa nham bò cạp sinh hoạt địa phương. Diệp Liên liên nói, hỏa nham bò cạp là một loại quần cư yêu thú, hỏa nóng chảy tinh là chúng nó mỗi ngày ban đêm đuôi bộ phận tiết ra tới chất lỏng ngưng kết lên kết tinh. Hỏa nóng chảy tinh thường bị luyện khí sư lấy tới rèn luyện thành hỏa thuộc tính pháp khí tài liệu. Diệp Hoài nhìn thoáng qua bản đồ, trong đầu lại ở hồi tưởng mấy ngày gần đây ở ngọn lửa thành sở nghe được hư vô thành tin tức, lập tức vô an nói, chúng ta bỏ qua cho đi. Hư vô thành đối với hiện tại tu vi chúng ta tới nói đi vào cũng chỉ là đi chịu chết. Hảo. Diệp liên liên gật đầu tán đồng. Kế tiếp lộ trình hai người không có lại dùng cực quang lên đường, chủ yếu vẫn là cực quang toàn thân nhan sắc quá đục lỗ, ở loạn vực mảnh đất bị người theo dõi cũng không phải là chuyện tốt, cho nên chúng ta điệu thấp, điệu thấp, lại điệu thấp. Chỉ là điệu thấp hai người ở tới hư vô ngoài thành bên ngoài khi vẫn là bị người theo dõi. Đó là một người kim đan trung kỳ tu sĩ. Từ hắn kia hùng hùng hổ hổ lời nói chung hai người nghe ra hắn cũng bất quá là bị tu vi cao hơn chính mình người chèn ép vừa lật liền chịu không nổi ra hư vô thành muốn tìm cái tu vi so với chính mình thấp bỏ ra hết giận. Mà diệp liên liên diệp hoài hai người hảo xảo bất xảo vừa lúc ở lúc này xông ra, tu vi còn chỉ ở chút cơ kỳ, vì thế cũng liền thành tên kia kim Đan tu sĩ nơi chút giận. À, hai cái không thai sữa tiểu hoa nhi đến là chạy a kiếm tu làm sao vậy, lao tử làm theo một đám ném đi trên mặt đất. Kim đan Tu sĩ khẩu khí không tốt nói, mấy đạo kim mũi tên hướng chật vật hai người bắn ra, âm ngoan ánh mắt phảng phất là ở xuyên thấu qua trước mắt hai người đang xem người nào đó. Đại lao tử tiến giai nguyên anh kỳ, toàn bộ đem các ngươi sở cho ta sỉ nhục toàn bộ tìm trở về. Kim đan Tu sĩ còn đang mắng, chỉ là hắn cố ý áp chế pháp thuật, như là ở chơi đùa hai chỉ không hề lực công kích lao thử giống nhau trêu đùa Diệp Liên Liên Diệp Hoài hai người, cố sức tránh né Kim mũi tên Diệp Liên Liên chỉ cảm thấy trước mắt người này đầu vóc sợ là hư rồi. chỉ một cái kẻ điên sao lại là chặn lại tam tiễn diệp liên liên theo xoay người quán tính tay tới eo lưng gian túi chữ vật tìm kiếm hai cái tiểu ngọc bình bị nàng vứt đi ra ngoài phanh kim đan tu sĩ kim mũi tên bắn trúng tiểu ngọc bình bình thân rách nát tưởng đỏ sắc hốn màu đen bột phấn ở trong không khí tràn ra tàng lớn một trương gió mạnh phù đánh ra hai loại bột phấn theo hướng gió hướng kim đan tu sĩ nơi vị trí thổi qua đi. đi diệp liên liên hét lớn một tiếng Hai cái đùi thượng chụp thượng hai trương tam dài chạy nhanh phủ liền hướng mục tiêu mà biển cắt phụt ra mà đi. Diệp hoài thấy thế trường kiếm thu hồi, hư ảnh nhóng lên, chạy ở Diệp liên liên phía sau. Hàng năm bên ngoài rèn luyện làm hắn chẳng sợ không có ở tông môn nội học cái gì chạy trốn hình thân pháp cũng làm hắn chính mình lấy ra một bộ chạy trốn bản lĩnh. Không bao lâu hắn liền đuổi theo chạy ở đằng trước Diệp liên liên. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chạy trốn bên ngoài những thứ khác. Kim Đan tu sĩ ở hai loại nhan sắc quái dị bột phấn phiêu hướng chính mình khi trong lòng một đột, muốn tránh né, nhưng vẫn là góc áo dính vào một chút bột phấn, nói đến cùng đối mặt hai cái một đối mặt đã bị chính mình trêu đùa không chút sức lực chống, cự chúc cơ tiểu tu sĩ hắn coi khinh cho nên mới có như vậy kết quả. Linh lực hóa nhận hoa rất bị bột phấn dính lên góc áo, lúc này Kim Đan tu sĩ cũng rốt cuộc thu hồi vài phần lý trí. Hắn cũng không ở lòng có trêu đùa, đuổi theo hai người hắn liền chuẩn bị đem hai người thu thập rớt. Kim Đan tu sĩ tốc độ thực mau Mấy tức công phu đã đi tới hai người phía trước. Diệp liên liên đôi tay ném đi, một tá tam giai bạo viêm phủ, lúc trước vẫn là luyện khí kỳ khi nàng có thể họa ra tam giai bửa chú còn tương đối cố sức. Mười chương nhất giai nhị giai bửa chú mới ra như vậy một hai chương, nhưng hiện tại bất đồng, đã là chúc cơ trung kỳ nàng tam giai bửa chú có thể nói là một dây dễ như trở bàn tay. Cho nên tùy tùy tiện tiện phát động một tá tam giai bửa chú nàng thật đúng là không thế nào đau lòng. nhiều như vậy tam giai bạo viêm phủ toàn bộ bị kích phát tức khắc làm vốn là cực nóng không khí lại đề cao mấy chục độ ngay cả chung quanh hoàn cảnh cũng nhân đột nhiên cực nóng mà biến vặn mẹo lên diệp liên liên chỉ cảm thấy hết hầu khô khốc khẩn mỗi thở ra một hơi đều mang theo một hỏa tinh tử dường như lệnh nàng năng hoảng thân ảnh nón lên đương nàng lại lần nữa xuất hiện khi nàng đã đứng ở diệp hoài bên cạnh kéo diệp hoài tay phát động thuấn di ngay sau đó hai người đã nhảy đến kim đan tu sĩ phía trước diệp liên liên mới lĩnh ngộ ra tuấn di Nếu chỉ là nàng một người nói, phát động một lần Thuấn Di cũng còn có thể đến 15-6 mễ ngoại, nhưng trước mắt còn mang theo Diệp Hoài, Thuấn Di đi ra ngoài khoảng cách như thế nào cũng muốn đánh cái chiết khấu. Này đây, vì hai người không ở bạo viêm phù nổ mạnh trung tâm, nàng mang theo người liên tục Thuấn Di thẳng đến rời xa nổ mạnh trung tâm. Đương hai người thân ảnh lại lần nữa xuất hiện khi Diệp Liên liên toàn thân linh khí dùng đi thất thất bát bát. Diệp Hoài vốn là biến dị băng linh căn, hắn bay nhanh ở hai người quanh thân dâng lên một tầng lại một tầng băng thuẫn. này cũng thân là kiếm tu hắn sở sẽ duy không nhiều pháp thuật. với anh vô số bạo viêm phù nổ mạnh dẫn quanh mình vài mặt đất chấn động. giặc giang một tầng lại tầng băng thuận ở bị cực nóng dòng khí va chạm lúc sau ra giòn thùng rông tiêu to giống nhau một đạo tiếp theo một đạo bị đánh nát. diệp hoài đứng ở diệp liên liên phía trước thế nàng chống đỡ trụ phía trước dòng khí thiết hạ băng thuẫn một tầng một tầng bị đánh nát hắn liền ở băng thuẫn mặt sau tiếp tục ngưng ra băng thuẫn liền ở diệp hoài linh khí tiêu hao quá nửa khi. Ở hắn phía sau Diệp Liên Liên cũng coi như là hoán qua khí tới, cũng đúng lúc này nổ mạnh đi qua. Rắc! Lại là một đạo băng thuẫn bị dòng khí đánh nát, tới không vội ngưng ra tiếp theo cái băng thuẫn Diệp hoài không lắm bị nóng rực dòng khí đánh trúng thân thể, một búng máu phun ra, sau này lùi lại hai bước. Phía sau Diệp Liên Liên lập tức đỡ lấy hắn, ở hai người trên người chụp thượng hai trương tam giai phòng ngự phù sau lại mang theo hắn ra bên ngoài thuẫn di ba lần. Cảm nhận được y lực yếu bất nóng rực dòng khí. Diệp liên liên lấy ra một quả thượng phẩm bổ tổn hại đan một quả thượng phẩm bổ linh đan làm này ăn vào, sau đó mới hỏi nói, Diệp sư minh, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Không có việc gì. Diệp hoài nói, hai quả đan dược ăn vào sau ở linh lực thôi động hạ hóa khai dược lực, tức khắc một cổ ôn hòa dòng nước gấm chạy qua hắn toàn thân, làm hắn bị dòng khí đánh trúng mà tích thứ ngực được đến kịp thời hoạt động gân cốt. Bên này Diệp liên liên diệp hoài hai người tuy chật vật chút, nhưng hai người bản thân cũng không chịu nhiều trọng thương. bên kia ở vào nổ mạnh trung tâm kim đan tu sĩ tình huống liền không thế nào hảo viêm vực không thể so địa phương khác bởi vì hoàn cảnh quan hệ sinh hoạt ở chỗ này tu sĩ đều phải so ngoại giới tu sĩ muốn tới bá đạo có thể nói mỗi một cái sinh hoạt ở viêm vực tu sĩ trong xương cốt mang theo cường đạo ý chí thúng chi trước mắt cái này kim đan tu sĩ vẫn là đến từ hư vô thành cả ngày sống ở sắt cùng bị giết bên trong trên người sở mang pháp bảo hơn phân nửa cũng ở chiến đấu bên trong tiêu hao thất thất bát bát ở bạo viêm phù nổ mạnh kia một khắc Kim đan tu sĩ tới không đội căng ra hắn phòng ngự pháp bảo, đương nổ mạnh qua đi, hắn pháp y hóa thành cho tàn, trên người cũng xuất hiện lớn lớn bé bé không ít bỏng rát miệng vết thương. Bất quá, kim đan tu sĩ trung quy là kim đan tu sĩ, thượng muốn so chúc cơ tu sĩ mạnh hơn không phải gấp đôi gấp hai. Kim đan tu sĩ ăn vào một quả chữa thương linh đan, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Liên Liên Diệp hoài hai người ánh mắt giống như đang xem hai cái người chết. Chỉ là hắn giờ phút này lại không động thủ, ngồi xếp bằng cố định. như là đang chờ đợi thân thể bị trị liệu diệp liên liên diệp hoài nhìn nhau đột nhiên hai người rút kiếm mà ra căn cứ thừa ngươi bệnh muốn mạng ngươi danh ngôn bọn họ là hạ quyết tâm muốn đem trước mắt cái này đã đối bọn họ động sát tâm kim đan tu sĩ giết chết ngại danh ngươi dám kim đan tu sĩ lệ thanh nói chỉ là chẳng sợ hắn đem kim đan uy áp hướng hai người áp qua đi hai người liều mạng trọng thương đại giới đem này đánh chết phút kiếm nhập đan điển đâm chúng trong đan điển kia cái mượt mà kim đan a kim đan tu sĩ thề lương kêu thảm thiết cảm thụ được linh khí như nước giống nhau tự kim đan ra bên ngoài tiết ra kim đan tu sĩ tâm một phát tàn nhẫn hai tiểu nhi lão tử sống không được các ngươi hai cũng không muốn sống đi xuống nói hắn liền muốn điều động hắn kia viên bị thứ toái kim đan cận tồn linh lực muốn tự bạo phụt lại là nhất kiếm a không cam lòng ta không cam lòng a kim đan tu sĩ nói xong cuối cùng một câu cả người tắt thở ngã trên mặt đất rút ra thanh ba kiếm huy rất thân kiếm thượng máu tươi ở đối kim đan tu sĩ trên người ném xuống một trương hỏa cầu phù sau diệp liên liên đi đến diệp hoài bên cạnh diệp hoài thu hồi kim đan tu sĩ chỉ gian nhận chữ vật trước mắt cũng không phải chia của hảo thời cơ nơi này khoảng cách hư vô thành cũng không xa đã xảy ra đại nổ mạnh định có thể khiến cho bên kia tu sĩ chú ý hắn đuôi diệp liên liên nói chúng ta đi trước hảo từ diệp hoài ngự kiếm diệp liên liên đứng ở diệp hoài phía sau hướng về biển cắt phương hướng phi hành mà đi Liên ở hai người rời đi không đến nửa nén hương thời gian có ba người tự hư vô thành hướng bên này dám đến chỉ là kêu ba người ở nhìn đến nổ mạnh trung tâm kia một đống còn không có thiêu sạch sẽ ngọn lửa khi ba người bĩu môi xoay người đi trở về 126, biển cát thái dương cuối cùng một sợi ánh chiều tà biến mất ở chân trời cuối, ở vào biển cắt cùng cánh đồng hoang vu biên giới chỗ một cao một thấp lưỡng đạo bóng người đột ngột xuất hiện ở nơi đó đỉnh đầu tinh quang vạn dặm sạch sẽ đêm tối cùng trên mặt đất cắt vàng hình thành tiên minh đối lập gió lạnh thổi qua thổi bay đầy đất hạt cát hình thành một đám nho nhỏ gió lốc gió lạnh tan đi nhưng cái đó hạt cắt lại rơi rụng tới rồi trên mặt đất cảm thụ được cùng ban ngày thành đôi so thấp khí lạnh ồn diệp hoài mang theo diệp liên liên ở phụ cận tìm một chỗ sa mạc diệp sư muội hôm nay đã muộn chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại đi tìm hỏa nham bỏ cạp huyệt động đi Liên nghe diệp sư huynh diệp liên liên nói diệp liên liên từ chính mình túi chữ vật lấy ra ở tới viêm vực khi nàng cố ý đi phường thị mua tứ giai ẩn nấp phòng ngự trận pháp trận pháp bố ra sau diệp hoài ở trận pháp nội dâng lên một đống lửa trại hai người liền ở trận pháp nội vây quanh ở lửa trại bên từng người đả tọa nghỉ ngơi lên đã nhiều ngày liên tục lên đường làm hai người tinh thần cảm thấy mỏi mệt đồng thời phía trước hợp lực đánh chết kim đan tu sĩ sở chịu thương cũng không có hảo hoàn toàn trước mắt hai người đã khoảng cách hư vô thành vạn dặm ở ngoài gặp gỡ hư vô thành những cái đó chỉ cần tài không muốn sống tu sĩ tỷ lệ sẽ tiểu thượng rất nhiều này đây hai người đều ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi một đêm không nói chuyện đương sáng sớm thái dương tự phía đông dâng lên diệp liên liên mở mắt ra nhìn quanh chung quanh một vòng vận may đêm nay cũng không có phát sinh có yêu thú công kích trận pháp sự tình phát sinh tự trên mặt đất bò lên thấy diệp hoài còn ở nghỉ ngơi diệp liên liên vô vô ngông nhẹ giọng đi ra trận pháp ngoại nàng ở phụ cận cẩn thận đi rồi một vòng Nguyên bản nàng còn có thể nhìn đến một ít bò sát tiểu động vật, nhưng theo đỉnh đầu Thái Dương dần dần dâng lên, trong không khí độ ấm dần dần hướng lên trên tiêu khởi, nàng phát hiện những cái đó bò sát tiểu động vật cũng đều trốn đến hạt cắt phía dưới. Ban ngày biển cắt có thể nói an tĩnh đáng sợ. Diệp Liên liên lại xoay trong chốc lát thấy thật lại không có gì chuyển biến tốt đẹp, chính mình lại nhiệt không được, vì thế nàng đường cũng phản trở về tìm Diệp Hoài. Nàng trở về thời gian Diệp Hoài đã tỉnh, hắn ngồi xếp bằng cố định, tay phải đùa nghịch một quả nhận chữ vật. diệp liên liên vừa thấy là phía trước bọn họ hợp lực đánh chết kim đan tu sĩ kia cái nhẫn chữ vật nàng ngồi xổm xuống thân để sát vào nói diệp sư huynh ngươi tỉnh lạc này nhẫn chữ vật bên trong đều có chút cái gì sư huynh ngươi nhưng xem qua diệp hoài thấy nàng một bộ tham tiền tâm hồn bộ dáng hắn có chút buồn cười đem nhẫn chữ vật vứt qua đi chính ngươi xem tiếp nhận nhẫn chữ vật diệp liên liên thần thức tham nhập không bao lâu nàng kinh hô ra tiếng nha như thế nào nhiều như vậy linh thạch linh quặng Cái kia kim Đan kẻ điên có phải hay không mỗi ngày không tu luyện đều đi giết người đảo quặng đi. Liên thấy thật lớn không gian nhẫn chữ vật nội linh quặng liền đôi cùng ngồi tiểu sơn dường như, linh quặng bên cạnh tắc lại là một đống linh thạch, nàng thô thô đảo qua đi không có trên giới 100 tới vạn hạ phẩm linh thạch cũng có mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch đi. Diệp liên liên không biết chính là ở bọn họ phía trước trước một ngày kim Đan tu sĩ vừa vặn giết một đội cùng bọn họ giống nhau đi hướng biển cắt thu hoạch hỏa nóng chạy tinh 10 người trúc cơ đội ngũ. Này 10 người trúc cơ đội ngũ một nửa nhân thân ra đều không kém, mà bọn họ ở tới biển các khi vận may ở một chỗ yêu thú trong động phát hiện linh mạch khoáng. Bọn họ những người này thừa yêu thú không ở trong động thời gian đem phẩm chất không tồi linh quạng đều khai đào đi ra ngoài để lại cho chính mình dự phòng. Chỉ là bọn hắn nơi nào tưởng đến bọn họ hảo vận chỉ tới phát hiện linh quạng, lúc sau sẽ bị ra hư vô thành tìm tồn tại cảm kim đan tu sĩ diệt sắt rớt. Này 10 người trúc cơ đội ngũ cuối cùng cũng bất quá chỉ có hai người từ kim đan tu sĩ trong tay trốn thoát. Kim đan tu sĩ đem tám trúc cơ tu sĩ giết chết sau cầm đi bọn họ trên người túi chữ vật, nơi này đồ vật hắn đều còn không có tới cấp xử lý đã bị giết hắn Diệp Hoài Diệp liên liên hai người cầm đi. Hai người cũng không chọn đem linh thạch linh quặng cắt một nửa hoa khai sau thu chính mình kia một phần. Thu hồi chính mình kia một phần linh thạch linh quặng sau Diệp liên liên cười đến thấy răng không thấy mắt, Diệp sư huynh, ta mua cực quang linh thạch lại đều đã trở lại. Diệp Hoài tức giận ở nàng đỉnh đầu chính là một cái đánh, tiền đồ. linh thạch linh quạng thu xong nhẫn chữ vật nội cũng liền không có nhiều ít đồ vật diệp hoài đem bên trong đồ vật đều đem ra trừ bỏ hai chương ngũ giai ẩn thân phù ngoại liền dư lại một ít nhị tam giai đan dược cùng với hai cái hộp ngọc diệp liên liên đem hai cái hộp ngọc mở ra tức khắc một cổ lệnh nàng nói không rõ thanh hương cổ vận tập thượng nàng trong lòng diệp liên liên trước mắt xuất hiện ngắn ngủi mê võng nhưng ngay sau đó nàng phản ứng lại đây túi đầu nhìn về phía kia hai cái hộp ngọc hai cái hộp ngọc nội một cái trang một viên toàn thân trắng tinh hiện ra nửa trong suốt quanh thân phát ra từng trận hàn ý linh quả một cái khác nội tắt trang một gốc cây trồng cây diệp hoài ở nhìn thấy kia viên nửa trong suốt linh quả khi trên mặt cũng xuất hiện kinh ngạc nhưng kinh ngạc qua đi lại là tảng không được vui sướng hắn thấy diệp liên liên còn đang suy nghĩ hộp ngọc nội đồ vật là lúc nào hắn mở miệng nói diệp sư muội này cái huyền âm quả đối băng linh căn tu sĩ tới nói có thể để cao băng linh căn thuần tịnh độ có không đem nó cho ta Diệp Liên Liên bản thân là cái tam linh căn mà đệ tử này viên chỉ đối biến dị băng linh căn tu sĩ có tác dụng huyền âm quả ở trên tay nàng cũng là dâu dịa, không nói được nào ngày nàng có thời gian còn sẽ đem nó cầm đi bán đấu giá rớt. Trước mắt nó vừa lúc đối Diệp Hoài hữu dụng, nàng một chút cũng không có chần chờ hướng hắn làm một cái ngươi đem đi đi động làm, mà nàng chính mình còn lại là đi lấy một cái khác hộp ngọc, bảo bối dường như đem hộp ngọc ôm vào trong ngực, nàng nói Diệp Sư Minh, huyền âm quả đối ta vô dụng, ngươi cầm đi chính là. Nhưng này cây cây non ta cần phải cầm đi. Diệp hoài buồn cười nhìn nàng gà con hộ thực bộ dáng Hắn tuy không biết này cây cây non là cái gì cây cối nhưng là từ nó bản thân sở ẩn ẩn phát ra cái loại này mở ảo đến khó có thể nắm lấy đại đạo hơi thở hắn cũng có thể đoán ra này cây cây non nếu là trưởng thành chắc chắn trở thành chúng tu sĩ cướp đoạt đối tượng. Nhiên, trong thiên địa càng là cao dai đồ vật nó sinh trưởng chu kỳ liền càng sẽ bị không kỳ hạn kéo dài. Ở Diệp Hoài xem ra Diệp Liên Liên là vì không cho chính mình thẹn trong lòng nàng mới cầm cái này trong mắt hắn có thể hay không trưởng thành cây non. Diệp Hoài buồn không nhiều lắm lời nói, trước mắt hắn càng là sẽ không đối Diệp Liên Liên nói cái gì cảm tạ linh tinh nói, này đây hắn chỉ là nhẹ nhàng mà hộp ra ba chữ, ngươi cầm đi. Diệp Liên Liên được lời nói chạy nhanh liền đem hộp ngọc thu vào túi chữ vật nội, làm xong này hết thảy nàng mới vẻ mặt cười hì hì đối Diệp Hoài thấu đế, nàng khoe con nói, nột. Diệp sư huynh ngươi cũng đừng nói sư muội ta keo kiệt nha. Vừa rồi kêu cây cây non nếu ta suy đoán không có vấn đề nói nó là một gốc cây ngộ đạo trà cây non. Ta cũng là không nghĩ tới phóng nhãn toàn bộ tu chân giới nội đều mau tuyệt tích nộ đạo trà bị người được đến cây non. Mà này cây cây non cuối cùng bị ta bắt. Được. Diệp Hoài nghe xong Diệp liên liên suy đoán lại cũng vẫn là lắc lắc đầu. Hắn nói, không nói mặt khác. Chẳng sợ này thật là một gốc cây ngộ đạo trà cây non cho dù ngươi lấy về đi trồng trọt ngươi cũng không chừng uống đến ngộ đạo trà. Ngộ đạo trà từ cây non trưởng thành một gốc cây cây trà liền phải 3000 năm thời gian, cây trà trưởng thành sau mỗi 10 năm ngươi chỉ có thể thải ra như vậy nhị cân không đến lá trà, ngươi đem này đó sinh trà chế thành thục trà nhiều nhất chỉ có thể đến như vậy nhị ba lượng, có này đó thời gian, ngươi vẫn là đem nó vận dụng đến tu luyện thượng đi. Diệp Liên Liên trên mặt suy sụp suy sụp, nói: "Diệp sư minh không mang theo ngư như vậy rồi nước lã. Sau đó nàng lại nói tiếp, đại sau khi trở về ta cũng liền đem nó loại, sẽ không đem toàn bộ tâm tư đặt ở mặt trên, cuối cùng nó có thể hay không trưởng thành liền tùy ý trời. Diệp hoài thấy nàng tâm tư cũng không có bị nộ đạo trà cây non mê qua đi, trong lòng vừa lòng đồng thời cũng liền không hề nói cái khác. Chỉ là hắn không biết chính là Diệp liên liên lúc này lại là ở tự hỏi đem nộ đạo trà loại tiến không gian có thời gian trận pháp linh địa có thể hay không ngắn lại nó sinh trưởng thời gian. Hai người lại đem dư lại hai chương ngũ giai ẩn thân bùa chú phân phân, dư lại phẩm chất cũng không quá cao đan dược ấn diệp liên liên cách nói là có nàng cái này có thể luyện chế ra ly tổn hại đan tam giai đan sư ở liền không cần lại đi dùng người khác những cái đó thấp phẩm chất đan dược, chờ bọn họ từ viêm vực ra tới sau liền tìm cái phường thị đem này đó đan dược bán mới là Đồ vật phân xong, cuối cùng cũng chỉ dư lại kia chỉ nhẫn chữ vật. Diệp liên liên trên tay trừ bỏ có một con thư Duệ đưa dư nàng nhẫn chữ vật lúc trước ở tiểu ngọc tiên cung nội nàng còn phải hai chỉ nhẫn chữ vật cùng với một con chữ vật vòng tay, có thể nói nàng toàn thân trên dưới nhất không thiếu chính là nhẫn chữ vật, đến là Diệp hoài cùng hắn gần 7 năm ở trung xuân dưới, nàng chính là nhìn hắn như thế nào thành tu sĩ tới, ánh mắt rừng ở hắn bên hông kia chỉ xám xịt túi chữ vật, kia chính là mới vào tông môn tân đệ tử tiêu xứng chi nhất thấp nhất gốc. Túi chữ vật, bên trong diện tích rất nhỏ. Diệp sư minh Nhẫn chữ vật bên trong không gian có thể so túi chữ vật lớn hơn, ta đã coi nhận chữ vật, này một quả ngươi đem nó nhận chủ bái, bán đi nhưng không có lời. Diệp hoài không nói, nhưng hắn vẫn là đem này cái nhẫn chữ vật cầm trở về tròng lên chính mình ngón trọ thượng. Theo thái dương dần dần lên cao, chung quanh độ ấm biến nóng bước lên. Tại đây phiến biển cắt cùng cánh đồng hoang vu biên giới phóng nhãn quá không có một chỗ núi cao rừng rậm, nơi này có chỉ có khâu thảo, cục đá, hạt cắt cùng với thay đổi thất thường phong. ở nghỉ ngơi địa phương giản dị đắp một cái lều tranh diệp liên liên diệp hoài hai người liền ở trận pháp đả tọa nghỉ ngơi ban ngày thái dương bỏng cháy biển cắt là an tĩnh thẳng đến đêm khuya tiến đến quanh mình độ âm dáng xuống đi mới có thể sinh tồn ở biển cắt nội các yêu thú hoạt động thời gian này đây hai người tính toán ban ngày nghỉ ngơi buổi tối lại đi tìm kiếm hỏa nham bỏ cạp 127, ngộ cố nhân ánh chiều tà rơi xuống ban đêm vuông xuống thu hồi trận pháp hai người rời đi cái này tạm thời điểm dừng chân thật cẩn thận hướng biển cắt đi đến dọc theo đường đi bọn họ gặp lớn lớn bé bé yêu thú đi theo diệp hoài phía sau diệp liên liên trừ bỏ quan trọng cùng diệp hoài ngoại còn muốn thời thời khắc khắc lưu ý dưới chân dẫm quá cắt vàng nói không chừng liền ở ngươi nào đó sơ sẩy tiếp theo chỉ yêu thú tự ngươi dưới chân đột nhiên nhảy ra đánh lén ngươi hai người ở lật qua một chỗ cồn cắt khi bỗng nhiên nghe được nơi xa truyền đến một trận đánh nhau thanh âm qua đi nhìn xem diệp hoài nói thẳng hai người liễm đi trên người linh khí cẩn thận hướng tiếng đánh nhau âm chuyển tới phương hướng nhẹ dọng đi đến đi rồi mấy chục mét hai người liền ở một mảnh lõm bờ cắt thấy được bóng người đó là hai gã nữ tử các nàng bên trong trong đó một cái tựa hồn là bị trọng thương bị một người khác gõ các nàng đang bị một đám hỏa nham bỏ cạp vây sát phía sau lưng có người tên kia nữ tử một đầu tóc đen bị cao cao thúc khởi một đôi mắt vượng bình tĩnh không mang theo một tia khởi phù màu đen quần áo có bao nhiêu chỗ tổn hại có chút địa phương còn chảy ra máu tươi nàng liền như vậy không ngừng múa may trong tay hồng anh thứ chọn hướng đánh mục tiêu thẳng đánh về phía các nàng khởi xướng công kích hỏa nham bò cạp ghé vào các vàng diệp liên liên mắt hạnh nhau lại không biết vì sao cái kia đem hồng anh thương huy mạnh mẽ vai phong nữ tử tổng cho nàng một loại quen thuộc cảm giác tựa hồ nàng ở nơi đó gặp qua a thế nhưng là nàng sau một lúc lâu diệp liên liên thở nhẹ ra tiếng diệp hoài đầu tiên là ngẩn ra nhưng theo sau hỏi sư muội Ngươi nhận thức kia hai gã nữ tú sĩ. Diệp liên liên lắc đầu, không tính nhận thức. Nàng giơ tay chỉ chỉ chính hỏa nham bò cạp đối chiến nữ tử nói, vị kia sư tỷ là hành thiên tông đệ tử. Năm đó ở Hồng Phong Cốc khi vị kia sư tỷ cho ta đã làm chứng, người cũng không tệ lắm, nàng có người ta không quen biết. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi xuống cứu người. Diệp hoài rứt lời người đã chạy trốn đi ra ngoài. liên ở bọn họ hai cái xem tình huống một lát phía dưới nữ tử đã bị hỏa nham bỏ cạp vây công trên người mấy chỗ bị thương mà liên ở vừa rồi diệp liên liên nói chuyện ngắn ngủn mấy tức nàng cùng trên lưng người vài lần liền phải bị hỏa nham bỏ cạp đánh trúng muốn chỗ tình huống nguy cơ diệp liên liên đi theo diệp hoài phía sau nhảy ra phương Ninh cũng không biết chính mình cầm bắn chết đã chết nhiều ít hỏa nham bỏ cạp thân nội linh khí lại linh dược hao hết sau ở cấp tốc sói mòn chẳng sợ thân thể ở tiêu hao linh khí đồng thời cũng ở khôi phục linh khí Nhưng khôi phục linh khí xa không kịp tiêu hao mau, này đây, lại nghĩ không ra biện pháp lao ra này phiến hỏa nham bò cạp đàn nói, các nàng hôm nay là thật sự muốn tổn lạc tại đây. Đang ở phương ninh trong đầu suy nghĩ bay nhanh vận chuyển khi, đỉnh đầu phía trên, lưỡng đạo bóng người tự cồn cắt phía trên nhảy mà ra. Phương ninh một thương lại là giải quyết rất một con tự nàng phía sau lưng đánh lén lại đây hỏa nham bò cạp, rốt cuộc nàng có thể phân ra một tia chú ý tới kia đột nhiên xuất hiện một nam một nữ trên người. Kia hai người đều là kiếm tu hai người rơi xuống liền đối phụ cận hỏa nham bò cạp phát động công kích những cái đó hỏa nham bò cạp tựa hồ là bị đột nhiên xuất hiện hai người quấy dày đầu trận tuyến trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây liền có không ít đồng loại chết cùng hai người rơi kiếm diệp liên liên ở sát hỏa nham bò cạp không đương liền hướng phương ninh cười hì hì đánh một tiếng tiếp đón hành thiên tông sư tỷ đã lâu không thấy nha phương ninh mở ra nàng không nghĩ tới đối phương sẽ nhận thức chính mình nàng tinh tế nhìn trong chốc lát đối phương mặt mà đúng lúc này một đạo từ ám hỏa dịch nhảy giống nhau chất lỏng hóa thành tên giải hướng nàng phong tới phương ninh có người bước chân lui về phía sau hai bước kia nói chất lỏng hóa thành tên giải tự nàng trước mắt bắn quá chất lỏng cùng cắt vàng vừa tiếp xúc liền phát ra chi chi chi ăn mòn thanh phương ninh mắt vượng một lăng trở tay lưỡng đạo kim tài bắn cung hướng đánh lén chính mình kia chỉ hỏa nham bò cạp bắn xuyên qua chỉ là kia chỉ hỏa nham bò cạp tựa hồ là so cái khác hỏa nham bò cạp muốn tới càng hội thẩm coi Nó thấy đánh lén không thành quay đầu liền trà trộn vào đại bộ đội, lệnh phản ứng lại đây Phương Ninh chỉ tới cấp trở tay bắn ra lưỡng đạo kim mũi tên, lại không có chân chính bắn chúng đánh lén nàng hỏa nham bò cạp. Đang định nàng muốn đi tìm kia chỉ đánh lén chính mình hỏa nham bỏ cạp, trận nàng thân thể hơi giật mình, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống tên kia nữ kiếm tu trên người. Người là Diệp Sư muội Phương Ninh tuy rằng nói chính là hỏi chuyện, nhưng là nàng khẩu khí lại mang theo để định. Diệp Liên Liên biên cầm thanh ba kiếm đối với hỏa nham bỏ cạp rơi xuống từng đạo kiếm khí biên hướng Phương Ninh vị trí rửa qua đi, đi vào nàng bên cạnh, cùng nàng đưa lưng về phía rửa lưng vào, nàng nói, ai nha? Sư tỷ nguyên lai like ngươi còn nhớ rõ ta nha, ta còn tưởng rằng ngươi đều đã quên đâu, một lần nữa nhận thức một chút, ta kêu Diệp Liên Liên, sư tỷ ngươi kêu cái gì nha? Phương Ninh nói đơn giản ra bản thân tên, Phương Ninh. Một bàn tay tự sau lưng đối nàng dối lại đây, Diệp Liên Liên nói, bổ linh đan. bổ tổn hại đan phương sư tỷ ngươi hẳn là dùng thượng đa tạ phương ninh trên người linh đan đã dùng thất thất bát bát trước mặt diệp liên liên hai bình đan dược đúng là sở nhu cầu cấp bách lập tức nàng cũng không khách khí lấy quá hai cái bình ngọc liền các đổ một quả đan dược phục đi xuống đan dược hoạt nhập trong bụng dùng linh khí hóa khai tức khắc khổng lồ linh khí mang theo một cổ xuân phong nhuận vật hoán lưu dung quá nàng khắp người phảng phất là một mảnh sắp khát khô đất hoang đột nhiên chảy vào tới rất nhiều thủy đêm này phiến đất hoang tới thành ruộng tốt Đại khái là nơi này động tĩnh cùng mùi máu tươi quá mức dày đặc, ban đêm gió lạnh đem nơi này mùi máu tươi thổi tan, dần dần đưa tới hỏa nham bò cạp bên ngoài mặt khác yêu thú. Hỏa nham bò cạp lướt qua cái đôi chất lỏng ngưng kết lên hỏa nóng chảy tinh hữu dụng ngoại nó cứng rắn sắc ngoài còn có thể lấy tới luyện khí, nội bộ thịt chất cũng là thường bị viêm vực nơi này tu sĩ bắt được khách điếm dịch quán đi đổi linh thạch. đợi cho diệp liên liên nghĩ đến hỏa nham bò cạp toàn thân đều nhưng cầm đi đổi linh thạch khi phía trước bị bọn họ giết chết hỏa nham bò cạp thì bị chúng nó đồng loại gặm thực hầu như không còn trường kiếm hoành tre ở trước người diệp liên liên bíu môi kế tiếp bị nàng giết chết hỏa nham bò cạp đều bị nàng thu vào túi chữ vật nay một mảnh khu vực tựa hồ là hỏa nham bò cạp địa bàn ở ba người liên tục đánh chết hạm như cũ còn có quần quận không ngừng hỏa nham bò cạp tự dưới nền đất bò lên tới hơn nữa ba người phát hiện một cái hiện tượng những cái đó nguyên bản trước hết vây công bọn họ hỏa nham bò cạp là hỏa nham bò cạp đàn bên trong tu vi xếp hạng cuối cùng chúng nó chỉ là một ít một vài giai hỏa nham bò cạp tu vi tương đương với tu sĩ luyện khí sáu bảy tầng nhưng theo này đó tu sĩ thấp hèn hỏa nham bò cạp bị bọn họ ba người giết hết lúc sau vây đi lên hỏa nham bò cạp tu vi lại ở dần dần biến cường tuy dùng bổ sung linh lực đan dược nhưng ở trải qua cùng người chém giết sau lại bị hỏa nham bò cạp vây công phương ninh có thể nói là ba người chi thân tâm nhất mệnh mỏi một cái Lại là khó khăn lắm tránh thoát hỏa nham bò cạp đàn trung mọi chỉ hỏa nham bò cạp nọc độc đánh lén. Phương Định dưới chân mềm nũn, thiếu chút nữa có người liền phải đi phía trước Quyến đảo, Bất quá còn hảo nàng kịp thời đứng lại, chính là đúng lúc này, Nam Đạo hắc ảnh tề bắn mà ra. Này Nam Đạo hắc ảnh trình một cái độ cung tự nàng phía sau dần dần về phía nàng vây quanh. Phương Linh đang muốn ra tay đã không kịp. Đột nhiên, một trận gió mạnh xoa nàng gương mặt gào thét mà qua. Ngay sau đó nàng liền thấy một thân thon dài bóng người đứng ở nàng phía sau. mặt hướng kia năm con dương nanh múa vuốt hỏa nham bò cạp chính là vài đạo kiếm khí phụt kiếm khí xuyên thấu thịt thanh âm phương ninh xoay người nhìn lại năm con hỏa nham bò cạp bị kiếm khí hoặc là xuyên thấu đầu hoặc là từ bụng hạ cắt ngang hai nửa hay là chân cẳng tê đoạn tóm lại là chết tương khó coi kiếm pháp không tồi có thời gian luận bàn phương ninh mắt phượng trung khó được hiện lên ánh sáng nói diệp hoài thấy nàng như thế chính là nàng là cái tu luyện cùng nhân hắn ngày thường tuy không mừng nói nhiều nhưng có người tìm tới môn đánh nhau, hắn vẫn là rất vui lòng. vì thế hắn đơn giản phun ra một chữ hảo, hảo cái gì hảo, nay chỗ hỏa nham bò cạp số lượng càng ngày càng nhiều không nói, liền chung gia hỏa nham bò cạp đều ra tới. diệp sư minh, phương sư tỷ chúng ta có phải hay không hẳn là trước rút lui nơi này lại giao lưu. diệp liên liên có chút vô ngữ hét lớn, nguyên bản có cái không thích nói chuyện diệp sư minh là đủ rồi, hiện tại hảo sao? phương sư tỷ vẫn là cái chiến đấu phân tử, đối mặt hỏa nham bò cạp vây công. Hai người còn đang nói cùng loại hôm nay thời tiết thật tốt vô nghĩa. Phương Ninh không có phi hành pháp khí, này đây Diệp Liên Liên ở nhảy lên thanh ba kiếm lúc sau liền đem nàng cùng nàng phía sau con cái kia nửa chết nửa sống nữ tử đều kéo đi lên. Từ Diệp Hoài ở phía trước mở đường, Diệp Liên Liên ngự kiếm theo sát sau đó, ba người hợp lực lao ra hỏa nham bỏ cạp đàn. Lao ra hỏa nham bỏ cạp đàn sau, ngự kiếm hai người cũng không có lập tức nhảy xuống phi kiếm, mà là làm kiếm kề sát mặt đất phi hành. thẳng đến ở biển cắt bên trong bọn họ thấy được một mảnh nho nhỏ ốc đảo mới vừa rồi quyết định đi nơi đó nghỉ ngơi một đêm bọn họ vận khí cũng không tệ lắm này một mảnh ốc đảo tuy còn nhỏ nhưng trong đó nguồn nước sung túc vật tư cũng thực phong phú một hàng tới đang tới gần nguồn nước một chỗ trống trải trên đất bằng đặt chân diệp liên liên lại lần nữa lấy ra nàng tứ giai ẩn nấp phòng ngự trận pháp trận pháp vận chuyển sau bốn người thân ảnh biến mất ở trận pháp bên trong trận pháp nội phương ninh đem phía sau có người nằm thẳng đặt ở trên mặt đất Diệp liên liên để sát vào đi xem, chỉ là mới liếc mắt một cái nàng bị kinh hô ra tiếng, ai nha, nơi nào tới mỹ nữ nha. Cùng bị diệp liên liên lúc kinh lúc giống dọa tới rồi diệp hoài phương ninh hai người. Diệp liên liên mới mặc kệ hai người đang dùng cái gì cổ quái ánh mắt xem chính mình, nàng là thật sự bị trước mắt cái này trọng thương hôn mê nữ tử cấp kinh diễm tới rồi, cho tới nay nàng đều cho rằng trừ bỏ bạch kiêm ra kia đoá đại bạch liên bên ngoài thư duệ là chính mình chứng kiến quá mỹ nhân. Nhưng là trước mắt người lại cho nàng một loại mỹ xuất cảnh giới cảm giác, không giống thế gian người, phảng phất giống như trong Ngọc Tiên, cùng Bạch Kiêm Gia cố tình biểu hiện ra ngoài cái loại này. Xuất Trần Chi Tư so sánh với, giờ phút này chẳng sợ lấy là hôn mê bên trong cái loại này hồn nhiên thiên thành khí chất đều so Bạch Kiêm Gia cao hơn một cái thứ bậc. Lấy lại tinh thần phương ninh cũng là minh Bạch Diệp liên liên vì cái gì sẽ như vậy kinh ngạc, chính mình lại làm sao không phải, lần đầu tiên nhìn đến nàng diện mạo khi nhưng không phải bị kinh diễm tới rồi. Phương Ninh mí môi vẫn là mở miệng đối hai người nói, nàng kêu Nam Cung Anh là ta lần này ra tông môn rèn luyện khi nhận thức bạn tốt. Nàng dừng một chút lại nói tiếp, ta cùng với nàng hai người kết bạn tới nơi này tìm kiếm dị hỏa lại không nghĩ tao ba gã kim đan tán tu đánh cướp, nàng sẽ bị thương cũng là vì cứu ta, hai vị nơi đó nhưng có ôn dưỡng kinh mạch một loại linh dược, nếu có cách linh tưởng bán một ít. Nàng không nói ra lời là ở bị kim đan tán tu đổi giết ba ngày nàng trừ bỏ muốn thường xuyên kiểm tra nam cung anh trên người thương thế có hay không chuyển biến xấu còn phải chú ý hai người hành tung có hay không bại lộ. Hôm qua ngọn lửa thành đa bảo các kia buổi đấu giá hội nàng cũng đi, nàng mục đích thực minh sắc vì nam cung anh chụp đến giống nhau chữa thương linh dược mà nàng vận khí cũng thật sự không tồi, đấu giá hội thượng xuất hiện một gốc cây 500 năm phân trăm hạt tham, nàng đến là rất muốn chụp được nó. Nhiên cuối cùng bởi vì nàng tài lực không đủ cùng kêu cây trăm hạt tham lỡ mất dịp tốt. Không tồi, hôm qua tên kia tưởng lấy một vạn hạ phẩm linh thạch chụp được trăm hạt tham nữ tử chính là Phương Ninh làm giả. Xin lỗi. Diệp Hoài trực tiếp hồi cấp Phương Ninh hai chữ. Phương Ninh lắc đầu, biết rõ trước mắt hai người là kiếm tu này đầy Phương Ninh đến cũng không như thế nào quá thất vọng. Nàng sẽ hướng hai người mở miệng dò hỏi, chỉ là hy vọng có thể từ hai người trong tay mua chút chữa thương linh dược, tóm lại chính là lo trước khỏi họa Đương nhiên nàng còn có một cái lựa chọn, đó chính là hướng trước mắt hai người xin giúp đỡ đi phản giết kia ba cái kim đan tán tu. Diệp Liên Liên không có lập tức đáp lại Phương Ninh mà là dò ra thần thức kiểm tra Nam Cung Anh trên người sở chịu thương, chính như Phương Ninh theo như lời Nam Cung Anh toàn thân kinh mạch bị một khẩu ngoại lai linh khí chấn vỡ, lấy trước mắt tình huống tới xem tốt nhất dùng dược lực ôn hòa linh dược tới ẩn dưỡng kinh mạch. Phương sư tỷ, này cây trăm năm phần trăm hạt tham ngươi thả cấp Nam Cung sư tỷ dùng đi. Diệp liên liên từ bên hông túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới Phương Ninh trước mặt. Phương Ninh trong lòng kinh ngạc, nghĩ đến hôm qua đa bảo các nội chính mình không có trụ được kia cái 500 năm trăm hạt tham, sẽ không như vậy xảo đi. Phương Ninh trong mắt hiện lên một kia phức tạp thân sắc, tiếp nhận hộp ngọc, nàng từ túi chữ vật nội lấy ra trên người chỉ có một vạn hạ phẩm linh thạch đưa qua. Diệp liên liên cũng không có số kia có bao nhiêu linh thạch, tay áo vung lên đem chúng nó thu vào túi chữ vật nội. Có trăm hạt tham phương ninh trước tiên liền tính toán cấp nam cung anh dùng hết. Diệp liên liên đem Diệp Hoài xuất trận pháp đi nhặt chút khô mục nhánh cây tới, nàng tắc từ túi chữ vật nội lấy ra một con tương đối hoàn toàn thành hỏa nham bò cặp tới, lột đi bề ngoài ngạnh xác, xử lý nội tạng, lại dùng một cái thủy cầu thuật đem này tẩy sạch sử dụng sau này một cây thô dài gậy gộc mặc vào, đợi cho Diệp Hoài trở về đem đống lửa dâng lên liền đem nó giá đến hỏa thượng nướng. 128, âm cây táo. Hưng đông lúc sau. Phương Linh ở trận pháp nội dưỡng thương đồng thời chăm sóc như cũ ở vượng mê bên trong Nam Cung Anh. Diệp Liên Liên cùng Diệp Hoài hai người tắt lại ra trận pháp. Diệp Hoài ở phía trước dẫn đường, hai người thẳng đến đêm qua hắn giúp Diệp Liên Liên nhặt khô một khi phát hiện một chỗ làm hắn cảm giác kỳ quái địa phương. Hai người một trước một sau xuyên qua ở cây rừng bên trong. Không bao lâu Diệp Hoài mang theo Diệp Liên Liên từ tối hôm qua bọn họ tiến vào ốc đảo này một đầu xuyên đến một khác đầu. Chính là nơi này. Đứng ở ốc đảo cùng biển cắt giao giới điểm. Diệp Hoài chỉ vào một mảnh lõm xuống đi cửa động nói. Đêm qua hắn ở thế Diệp liên liên nhặt khô một đồng thời nhân tiện ngự kiếm đem này một mảnh tiểu ốc đảo nhìn chung quanh cái biến. Sau đó hắn liền ở chỗ này thấy được một cái thoạt nhìn làm như bị vứt đi thật lâu cửa động. Nay một mảnh tiểu ốc đảo ở hắn nhìn chung quanh qua đi cũng không có phát hiện nguy hiểm. Có thể nói nó chỉ là một cái biển cắt bên trong cung biển cắt du dân ngắn ngủi nghỉ ngơi tiếp viện bình thường ốc đảo. Chỉ là, trở lên tình huống là ở không có phát hiện cái này cửa động. Tối hôm qua Diệp Hoài liền thử đem chính mình thần thức tham nhập cửa động, chính là hắn thần thức mới tham nhập trong động bất quá 5 mét chỗ đã bị một đạo cái chắn ngăn cách ở bên ngoài, làm hắn thần thức không thể xuống chút nữa kéo dài. Đối với một cái tu sĩ tới nói ở gặp được chính mình sở không thể cập nguy hiểm tốt nhất cách làm chính là rời xa cái này nguy hiểm, chỉ là bọn hắn thân ở biển cát, chung quanh có khả năng thấy trừ bỏ hạt cắt chính là sinh hoạt ở biển cắt bên trong yêu thú. Hơn nữa Phương Ninh cùng Nam Cung Anh hai người từng bước từng bước vết thương nhẹ một cái trọng thương ở. Mà cái này cửa động cho hắn cảm thụ tạm thời còn không có nguy hiểm, này đây hắn mới ở tối hôm qua cũng không có cùng Diệp Liên Liên. Phương Ninh hai người nhắc tới. Diệp Liên Liên trước mắt theo Diệp Hoài theo như lời phương hướng đầu qua đi, lập tức nàng liền nhìn đến một cái bị phi xa vùi lấp trụ hơn phân nửa cái nhập khẩu cửa động. Nàng nhìn mắt Diệp Hoài, ở trong mắt hắn nàng nhìn đến ngươi tiếp tục ý tứ, vì thế nàng ánh mắt một lần nữa quay lại đến cái kia bị thời gian sở an mòn cửa động. cửa động vị chỗ ốc đảo nhất bên ngoài kia một mảnh bùi gai bùi cây cùng biển cắt chỗ giao giới cồn cắt thượng cửa động một đường xuống phía dưới kéo dài chỉ là cái này cửa động ở cồn cắt trên lưng sáng sớm ánh nắng cũng không thể bắn thẳng đến chiếu nhập cửa động Diệp Liên liên đơn lấy mắt thường vọng đi vào bên trong trừ bỏ đen như mực một mảnh cũng chỉ cởi xuống đen như mực nàng đem thần thức tham nhập trong động lại không nghĩ thần thức mới tham nhập trong động mấy mét thần thức đã bị che ở bên ngoài Diệp Liên liên từ hoàn hồn thức Diệp sư Minh Ta thần thức bị che ở bên ngoài, nơi này bị thiết hạ trận pháp. Ân, đêm qua cho ngươi nhặt khô một khi phát hiện. Diệp hoài nói. Diệp liên một tay trong cảm, mắt hạnh meo lại, âm lưu hóa nói. Tổng cảm thấy bên trong tuyệt đối sẽ không hảo có cái gì a. nhìn xem, cái này cửa động. Chỉ cần tới ốc đảo nghỉ ngơi tu sĩ ở chỗ này lưu thượng một vòng là có thể hiện phát như vậy rõ ràng, cửa động được không? Đừng không phải nào đó tu tán ở chỗ này hạ bộ chờ dê béo cắn câu đi. Chúng ta ở cửa động phụ cận nhìn xem đi. diệp hoài cũng không cảm thấy diệp liên liên suy đoán có cái gì không đúng nhưng là ẩn ẩn hắn luôn có một loại cảm giác chính mình tựa hồ để sót nơi nào hai người thực mau lấy cửa động vì trung tâm một chút ra bên ngoài điều tra diệp hoài càng là ngự kiếm bay đến cồn cắt giới chỉ là thực mau một trường truyền âm phù thoáng hiện ở trước mắt hắn diệp sư minh, mau tới đêm qua chúng ta tiến vào phương hướng truyền âm phù nội thiếu nữ thanh thúy thanh âm ở hắn bên thai vang lên diệp hoài lông mày mất tự nhiên chịu chịu hắn cũng không biết liền lúc này công phu Diệp Liên Liên sẽ chạy như vậy xa. Chỉ quyết biến ảo, dưới chân phi kiếm từ từ dâng lên, phóng qua cồn cắt sau so đột nhiên hóa làm một đạo sao băng hướng về truyền âm phủ kia nói thiếu nữ thanh âm theo như lời phương hướng thẳng đến mà đi. Rất xa Diệp Hoài liền nhìn đến một đạo thiếu nữ nhỏ xinh lam ảnh chính ngồi xổm thân không biết đang xem cái gì. Diệp Hoài ngự kiếm đi vào nàng gần người, hai chân giẫm đến mặt đất đồng thời, dưới chân kiếm cũng bị hắn thu vào phía sau con vỏ kiếm bên trong. Diệp sư muội, ngươi phát hiện cái gì? Diệp liên liên nhíu mày chỉ vào bờ cắt chỉ lộ ra một cái tiểu đầu nhọn màu đen một chút cũng không chớp mắt trời nó nói, Diệp sư minh, ngươi xem đây là cái gì? Diệp hoài cúi đầu nhìn lại, bất giác cũng đi theo mày nhăn lại, hắn có chút không quá xác định nói, đây là âm cây táo ấu mẩm. Đúng rồi. Diệp liên liên gật đầu nói. Âm cây táo đối với chính đạo tu sĩ tới nói cùng vốn không có cái gì dùng, thông thường chính đạo tu sĩ ở nhìn đến âm cây táo sau sẽ đem này tiêu diệt rớt, nguyên nhân vô hắn. Mỗi một gốc cây âm cây táo từ nó ấu mầm, sinh trưởng, thành thụ, kết quả chính là lấy một khối lại một khối thi thể hóa thành nó chất dinh dưỡng vây đại giới trồng chất ra tới. Nhưng là nó đối tà tu tới nói lại là phát sinh tu vi thứ tốt, này đây chẳng sợ nó tuy bị chính đạo tu sĩ sở chán ghét, nhưng còn có rất nhiều tà tu tìm được chúng nó hạt giống sau trộm cung cấp nuôi dưỡng lên. Diệp hoài như là cũng nghĩ đến, hắn sát mặt trầm xuống, có chút không quá đẹp. Nếu phát hiện âm cây táo ấu mầm, Vậy đại biểu cho này ngầm có trồng chất thi thể, càng đại biểu nơi này phụ cận có tả tu tồn tại. Diệp Hoài không có lô mãng trợt tắt phá hủy âm cây tào ấu mầm, hắn xoay người, chúng ta đi về trước lại nói. Nam Cung Anh ở có trăm hạt tham vẩn dưỡng lúc sau liền ở Diệp Liên liên Diệp Hoài hai người sau khi ra ngoài không lâu liền thanh tỉnh lại đây. Phương Ninh nàng thanh tỉnh sau đem nàng đỡ ngồi dậy, cũng cho nàng đơn giản nói một chút đã nhiều ngày đã phát sinh sự. Nam Cung Anh nghe xong lúc sau cũng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu diệp liên liên diệp hoài hai người trở lại trận pháp nội khi liền nhìn đến nam cung anh tỉnh lại chỉ là ngay sau đó hai người ánh mắt đều rơi xuống nàng cặp mắt kia thượng nam cung anh đôi mắt cùng thường nhân đôi mắt không giống nhau thường nhân đôi mắt đều là hát đồng mà nàng đồng tử lại cùng trên người nàng sở xuyên váy dài giống nhau là màu lục đồng. nam cung anh trầm mặc dùng ánh mắt đảo qua cứu chính mình cùng phương ninh côn nguyên tông đệ tử chỉ này vừa thấy nàng kinh ngạc mọi người ở nhìn đến nàng dị đồng khi đều sẽ đương nàng là cái dị loại mà xa cách chính mình Chẳng sợ những người đó có cầu chính mình cũng chỉ sẽ ở trên mặt mang theo lấy lòng, một khi sự tình cho bọn hắn giải quyết sau, những người đó lại sẽ cùng chính mình bảo trì một khoảng cách, dường như cùng nàng đãi thời gian dài bọn họ cũng sẽ biến thành một cái dị loại, giống nhau. Trước mắt này hai người đến hảo, một cái trừ bỏ ở ban đầu kia một sắt ngẩn ra một chút sau vô biểu tình ngoại, nàng thế nhưng ở một người khác trong mắt thấy được thưởng thức. Nam cung anh chỉ cảm thấy là chính mình hoa mắt mới có thể ở một cái người xa lạ mắt chỉ nhìn đến đối chính mình gặp quỷ thưởng thức. Nàng lại lần nữa cùng cặp kia mắt hạnh đối thượng, này trong chốc lát nàng xem cẩn thận, sau đó, liền không có sau đó. Tại đây một khắc nàng đột nhiên cảm thấy chính mình mới không phải cái gì dị loại, trước mắt cái này thiếu nữ mới là cái gì loại, kia ánh mắt, bị mù sao. Các ngươi đã trở lại. Phương Ninh thấy Diệp Liên liên Diệp hỏi hai người một trước một sau đi vào trận pháp nàng khẽ nâng đầu nói. Chỉ là nàng mới dứt lời liền thấy hai người sắc mặt đều không đẹp, từ này là Diệp Hoài quanh thân tản ra lệnh người run bần bật băng khí, anh khí lông mày vừa nhíu, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hoài ở bình thủy tương phùng người trước mặt rất ít mở miệng nói chuyện, Diệp liên liên nhìn hắn một cái tiếp được Phương Ninh hỏi qua tới nói, nàng một tay chỉ hướng bọn họ đem qua tiến vào Úc đảo Phương Hướng, nói, chúng ta ở lối vào phát hiện một gốc cây âm, cây tao ấu mẩm Nàng lời nói một đốn, đầu ngón tay Phương Hướng biến đổi. lại chỉ hướng đối diện bọn họ nhập khẩu chính phía trước, nói, dọc theo cái này phương hướng xuyên qua này phiến ốc đảo, chúng ta tại đây phiến ốc đảo bên ngoài cùng cắt vàng chỗ giao giới còn phát hiện một cái cửa động, kia trong động bị một đạo nhìn không tới hàng rào ngăn trở, ta cùng Diệp Sư huynh Thần Thức đều bị chắn bên ngoài. Ta suy đoán kia cửa động nội bị thiết cái gì trận pháp. Phương Ninh cùng Nam Cung Anh nghe thấy cái này tin tức trên mặt cũng là trầm xuống, âm cây táo tên, các nàng hai người cũng là có điều nghe thấy. Kia vì sao khó hiểu trận hơi mang khàn khàn nữ tử thanh âm nột ngột ở ba người trong thai văng lên. Diệp Liên Liên nhún nhún vai, đối Nam Cung Anh rất là quang cô nói, ta cùng Diệp Sư huynh đều không tốt giải trận nhà, chúng ta sẽ chỉ có cường ngạnh phá trận, này đến là tiếp theo, liền sợ kia tà tu ở trận pháp nội động cái gì tay chân, chúng ta này đầu mới đem trận phá rớt, hắn liền nhận thấy được chạy tới vậy không hảo. Phương Ninh trưởng phun một hơi, âm cây táo thuần âm, sinh trưởng hoàn cảnh cũng là ở một ít tương đối âm u có chứa dạy đặc âm khí nơi. Đại khái ai cũng sẽ không nghĩ đến có người sẽ ở vi vực biển cắt một chỗ nho nhỏ ốc đảo dưới làm những việc này đi. Trước mắt các ngươi có tính toán gì không? Nam Cung Anh hỏi. Diệt trừ. Diệp Hoài nhàn nhạt nói. Diệp Liên Liên nói, ta cũng là như vậy tưởng. Nếu bị chúng ta gặp nếu là không trừ bỏ kia âm cây tao ấu mầm nhậm này phát triển nói không tránh được lại là một hồi sinh linh đồ thán. Ta đây cùng các ngươi cùng đi. Phương Ninh không chút nghĩ ngợi nói, ta thiện trận pháp. Các ngươi theo như lời cửa động nơi đó bố trí không phải cái gì cao dài trận pháp nói có lẽ ta có thể đem này pha rớt, đến lúc đó chúng ta cũng có thể tiến vào trong động tìm tòi đến tuật cùng. Phương Ninh tầm mắt vừa chuyển, chuyển tới Nam Cung Anh trên người, nói, a anh, trên người của ngươi thương chưa hảo, ngươi liền ở chỗ này dưỡng thương đi, nếu ở chúng ta đi rồi phát hiện ốc đảo nội có cái gì không thích hợp liền trước rời đi đi. Nam Cung Anh đối Phương Ninh tính toán ôm có bất mãn, một chương tuyệt thế dung nhan đen xuống dưới, lạnh lùng nói, không cần. Ta và các ngươi cùng nhau đi. Nàng Vương Ninh đang muốn mở miệng, nói thẳng, cùng với làm ta một người đại ở bên ngoài, cùng các ngươi ba người cùng nhau ta cảm thấy sẽ càng bảo hiểm một chút. Phương Ninh thấy Nam Cung Anh đều như vậy nói, lập tức nàng cũng liền không hề khuyên bảo cái gì, nhiều nhất, ở gặp gỡ nguy cơ khi nàng lại có nàng chạy trốn. Bốn người thương thảo vừa lật sau đều cảm thấy địch trong tối ta ngoài sáng, bọn họ cũng không biết cái kia tà tu sẽ ở khi nào xuất hiện. Này đây diệt trừ âm cây táo ấu mầm cùng phá rất cái kia cửa động trận pháp sự đều là nghi sớm không nên vãn, lập tức bốn người đi trước khoảng cách bọn họ gần nhất âm cây táo vị trí. Ở diệp liên liên ngón tay hạ, phương ninh nam cung cơ anh cũng thấy được ở kia cắt vàng bên trong mới toát ra một chút chóp lá âm cây táo ấu mẩm Không, không đối nam cung anh trợn sắc mặt đại biến ra tiếng nói. Này không phải âm cây táo ấu mẩm này cây âm cây táo là cây thành niên thụ. Mặt khác ba người nghe chi sắp biến. Sao có thể? nó mới mọc ra một mảnh lá cây sao có thể trưởng thành đâu diệp liên liên phản bác nói liệt vũ thương đầu thương khẽ khẽ âm cây táo ấu mầm phụ cận cắt vàng này một bát nàng liền phát hiện không thích hợp phương ninh trong tay động làm nhanh hơn không bao lâu một mảnh con nữ tử bàn tay đại toàn thân màu đen phiến lá bại lộ ở mọi người trước mắt bọn họ còn có thể đã nhận ra dạy đặc hốn nhân loại hoán khí âm khí bám vào ở màu đen phiến lá mặt ngoài ở phiến lá quanh thân chậm rãi bơi lội phương ninh theo bản năng miệng thốt ra này âm cây táo đã là kết quả kỳ bốn người trong lòng càng thêm trầm trầm âm cây táo thành niên qua không bao lâu thành niên âm cây táo liền sẽ bắt đầu kết quả diệp liên liên suy nghĩ bay lột nàng từng tại ngoại môn tàng thư các nội xem qua mỗi vị sư huynh rèn luyện trở về viết xuống du ký nàng nhớ rõ làm liền có một đoạn đối với âm cây táo miêu tả nếu nói âm cây táo thành niên trước kia yêu cầu nhân loại huyết nhục làm chất dinh dưỡng lượng ở một cái thôn xóm nhân số tả hữu Như vậy sau trưởng thành chuẩn bị kết quả âm, cây táo sở yêu cầu chất dinh dưỡng là nó thành niên trước kia gấp 10 lần không ngừng. Mà bọn họ trước mắt mới nhìn thấy âm cây táo một mảnh lá cây, liên tưởng đến phía trước sai lầm phán đoán, bốn người đều là không dám suy đoán trước mắt này cây âm cây táo trước mắt tình huống là như Phương Ninh theo như lời thành niên kỳ, vẫn là kết quả kỳ. Này phía úc đảo phía dưới có không gian, ta cùng Diệp sư muội phía trước chứng kiến đến cái kia cửa động tám phần chính là nhập khẩu. Diệp Hoài sau một lúc lâu nói, Diệp Liên liên lại liên tục lắc đầu, một bộ không tán đồng bộ dáng, nàng hỏi lại qua đi, "Diệp sư huynh nếu ngươi là tên kia tà tu sẽ đem đi thông ngầm nhập khẩu bãi tại như vậy bên ngoài địa phương sao?" Ta cảm thấy cái kia cửa động là cái bẫy dập. Lúc này, Nam Cung Anh trong tay đột nhiên nhiều ra tam cái lớn nhỏ tương đồng tiền đồng, kia cái tiền đồng Trình Thúy lục sắc, chỉ ở tiền đồng nhất bên ngoài một tầng vòng trên mách lưu có một tầng kim loại ngân quang, tiền đồng chính diện có khắc tự, mặt trái tắc khắc hoa bọn họ ba người cũng không biết nam cung anh lấy ra này tam cái tiền đồng có ích lợi gì nhưng ba người đều xem ra tiền đồng mặt trên đều có linh khí lưu động nghĩ đến đây là nam cung anh một kiện không biết vì sao dùng pháp bảo chỉ thấy nam cung anh đem tam cái tiền đồng hướng về phía trước liền vứt sáu hạng đương cuối cùng một lần vứt xong nàng giơ tay tiếp được tiền đồng diệp liên liên tuy cũng xem mặc danh nhưng nàng vẫn là lôi kéo diệp hoài tay háo đối hắn truyền âm nói diệp sư minh nam cung sư tỷ nàng đây là ở bói toán sao diệp hoài nói Đồng Lai Các Trung Mặc Phong có một loại đệ tử thiện dễ thuật, nghĩ đến Nam Cung Anh hẳn là Đồng Lai Các Mặc Phong kia một loại đệ tử. Bên này hai người truyền âm còn bất quá tam câu nói, kia một bên Nam Cung Anh xem bói kết quả đã kết ra tới. Nàng nhấp nhấp miệng, bói toán tính không đến chính mình mệnh số. Nàng ánh mắt lạc hướng Diệp Hoài trên người, Trường Phun một hơi nói, kết quả không tốt lắm. Hùng, này cây âm cây táo đã kết quả, lại quá hai cái canh dở tiền kia tà tu liền sẽ tới đây hai âm táo. Nam Cung Anh tay hướng Diệp Hoài Diệp liên liên phát hiện cái kia cửa động phương hướng một lóng tay, nói, không cần hoài nghi, các ngươi phía trước theo như lời cái kia cửa động chính là tiến vào ngầm nhập khẩu. Một khi đã như vậy mặc kệ chúng ta phá không phá trận, tên kia tả tu cũng sẽ lại đây, như vậy chúng ta hẳn là cũng không cần lại đi suy xét có thể hay không kinh động hắn. Phương Minh nói, bọn họ đều minh bạch âm cây táo đã kết quả trước tiên tên kia tả tu sẽ đến đem âm táo hái. Đi thôi. Diệp Hoài khi trước ngự kiếm bắn ra. Phương Ninh ở trải qua thời gian dài Tịnh dưỡng thương thế cũng hảo bảy tám tầng, nàng đang định con nam cung anh thượng Diệp Liên liên thanh ba kiếm khi, nam cung anh tự túi chữ vật nội lấy ra một kiện ngọc bài hình phi hình pháp khí, nàng chạm đi lên đồng thời còn làm Phương Ninh đứng lên trên. Diệp Liên liên thấy vậy chân giống thanh ba kiếm chạy trốn đi ra ngoài, theo sát Diệp hoài phía sau. 129, thầy sơn biển máu. Bốn người đi vào cửa động phía sau Ninh liền muốn tiến lên xem xét trận pháp. chỉ là so nàng trước một bước chính là diệp hoài quanh thân linh khí ngưng tụ lên đủ để lệnh một người kim đan sơ kỳ tu vi tu sĩ biến sắc kiếm khí nhất kiếm xe qua bên hai truyền đến rung trời động mà văng lớn cảm thụ được từ dưới chân mặt đất truyền đến kịch liệt đong đưa phương ninh ánh mắt bắn thẳng đến cửa động chỗ trận pháp pha sao giơ tay huy rớt nhân Đông đưa dâng lên cắt vàng nam cung anh nói không có diệp hoài lại muốn hoa tiếp theo kiếm diệp liên liên thanh âm lại vào lúc này văng lên diệp sư huynh người trước từ từ Diệp Hoài ngăn làm hạ kiếm động làm, trầm mặc không tiếng động mà chờ nàng giải thích. Diệp Liên Liên tiến lên vài bước, đứng ở Diệp Hoài phía trước, nàng nói, làm ta thử xem. Diệp Liên Liên nói chuyện trong giọng nói mang theo nghiêm túc cùng tự tin, Diệp Hoài thấy vậy tín nhiệm hai chân lại sau này lui hai bước. Diệp Liên Liên đứng ở cửa động trước, đôi tay ruồi giữa không trung, ở sau người ba người nhìn chăm chú hạ bay nhanh véo khởi thủ quyết tới. Nàng giờ phút này sở véo thủ quyết không phải khác chính là nàng mấy năm trước ở Tiểu Ngọc Tiên cung nội sử dụng phá trận dấu tay. Đứng ở nàng phía sau một bước xa ba người ánh mắt toàn bộ tập trung ở diệp liên liên cặp kia bay nhanh bấm tay niệm thần chú trên tay. Chỉ thấy cặp kia bay nhanh bấm tay niệm thần chú đồng hồ mặt ẩn ẩn có một tầng linh khí lưu động. Này một tầng lưu động linh khí lên đỉnh đầu ánh nắng chết xạ hạ có vẻ rực rỡ lung linh. Theo ba người xem thời gian trường. bất giác gian ba người không hẹn mà cùng ở những cái đó thủ quyết nhìn trộm tới rồi một kia chỉ có ở tu sĩ cấp cao trên người sở tản mắt ra uy áp liền ở uy áp tới một cái đỉnh điểm khi bọn họ ở diệp liên liên đôi tay trước nhìn đến một phương nửa ẩn nửa hiện dấu tay dấu tay kết thành diệp liên liên lập tức đem nó hướng cửa động đẩy đi vào theo sau nàng hai chân mềm nũng cả người liền phải nằm sấp xuống đất diệp hoài khoảng cách diệp liên liên gần nhất thấy nàng làm như linh khí hao hết hắn tay mắt lanh lẹ hai cái bước nhanh tiến lên Một tay đỡ nàng, từ túi chữ vật nội lấy ra một quả cực phẩm bổ linh đan cho nàng uy đi xuống, hỏi, Diệp sư muội còn hành. Diệp liên liên hữu khí vô lực xua xua tay, ta chỉ là có chút linh khí hao hết, an vào sư huynh đút cho ta bổ linh đan không dùng được bao lâu trong cơ thể linh lực là có thể bổ trở về. Phương Linh đứng ở cửa động chỗ, chúng ta hiện tại liền đi vào, vẫn là trước làm Diệp sư muội đả tọa khôi phục linh lực. liền ở diệp liên liên bị diệp hoài đỡ lấy đồng thời nàng sở đánh ra đi phá trận dấu tay đã đem cửa động chỗ trận pháp đụng phải cái phấn thoại phương ninh trước hết đi đến cửa động trước mặt dùng liệt vũ thương cửa động phụ cận cắt vàng đào lên diệp liên liên lại một lần xua tay nói thời gian không đợi người phương sư tỷ chúng ta chạy nhanh đi phá hủy âm cây táo liền chạy nhanh chạy không biết vì sao liền ở ta đem trận phá lúc này công phu ta ngực luôn là vừa kéo chịu tổng cảm thấy chúng ta tốc độ không hề nhanh lên liền sẽ xuất hiện cái gì không tốt sự tình Diệp Liên liên đối bọn họ lời nói cũng không phải là gặp người, nàng là thật sự có một loại cảm giác, này một chuyến bọn họ bốn người tiến vào động sau sẽ phát sinh điểm cái gì không tốt sự tình. Có nam cung anh xem bói ở phía trước, Diệp Liên liên cảm giác ở phía sau, sợ là bọn họ chuyến này là thật sự muốn cùng kia tà tu gặp gỡ, lập tức mọi người không hề vô nghĩa cùng nhau đi vào trong động. Trong động đường đi không gian cũng không lớn, miễn cưỡng có thể làm hai cái Diệp Hoài song song mà đi bộ dáng. Diệp Hoài đi tuốt đàng trước mặt, nam cung anh diệp liên liên hai người lẫn nhau sam đi ở trung gian phương linh cản phía sau